thái độ hết sức cung kính tả nghị cười cười kỳ kỳ ngươi đi đi ngày mai lại để ến ừ hạ vân kỳ xoay người lại cũng hướng tả nghị thi lễ một cái sư phụ gặp lại nàng lại hướng về phía bảo nhi vây tay bảo nhi sư tỷ gặp lại bảo nhi mặt mày cong cong kỳ kỳ sư muội gặp lại chúng ta ngày mai gặp mà nghe được hạ vân kỳ đối với tả nghị cùng bảo nhi xưng hô người kia trên mặt của trung niên nữ tử không khỏi hiện lên một vòng v ẻ ngạc nhiên nàng mở cửa xe để cho hạ vân kỳ lên xe Tà Nghị cùng bây ả Bảo o trong cho thoại. Nhi đưa mắt nhìn bến Trường thiên đường có đường không đi, 22. Bảo Nhi ngủ, tà Nghị đi tới trong thư phòng, cho Tần、vũ、Dương gọi điện thư Hỏi Hạ rời đi. đi, đi tới gọi đưa mắt Tà xe 480, có 22. Vũ v n tình huống. Kỳ b â giờ hạ vân kỳ xem như học sinh của hắn đồ đệ dập đầu quá mức bái sư khẳng định phải nhiều hơn hiểu rõ tần vũ dương rất là ngoài ý m u ố n sau đó thở dài một hơi hạ vân kỳ tuy họ hạ chân chính hoàng thất huyết mạch nhưng nhân sinh của nàng tương đối bất hạnh hạ vân kỳ ma ma là tần gia người tần vũ dương một vị chất nữ bất quá lúc còn rất nhỏ kỳ phụ mẫu cũng bởi vì n g o ạ i ý muốn qua đời đã không còn cha mẹ quản giáo vị này chất nữ tính cách lại rất phản địch thường thường đi theo kinh trong vòng một đám ăn chơi thiếu da pha trộn sau đó nhận thức hạ vân kỳ ba ba hạ vân kỳ ba ba là hạ thị hoàng tộc dòng chính đệ tử sinh hoạt rất là lang thang đặt tại mấy trăm năm trước đó chính là cái phong lưu tiêu g i a o v ừ n g ra hiện tại thì là hoàng thất x ỉ nhục một cái phản nghịch một cái lang thang hai người c ư nhiên nhìn đúng rồi nhãn rất nhanh ở chung với nhau năm thứ hai liền sinh ra hạ vân kỳ nhưng mà thiên không hề đo đạc phong vân hạ vân kỳ còn chưa đầy một tuổi thời điểm nàng ba ba cùng người khác đi đua xe bất hạnh chết ma ma thì vứt xuống nàng cùng nam nhân khác chạy tới nước ngoài từ đó xa ngút ngàn dặm không tin tức đáng thương hạ vân kỳ không người chiếu cố hạ ra bên kia đối với nàng cực không chào đón cuối cùng vẫn là tần gia láo thái ra nhìn đứa nhỏ này thật sự đáng thương Muốn qua nuôi dưỡng tần ạ i nói Tông Trong. thế t nào cũng Phụ Dù là gia gia gia nghiệp không nàng miếng đại đại, huyết mạch, Chỉ hạ quá tần da da đại đại, một bất kém cơm ăn. vũ â thân n tần phận có phần xấu hổ. nàng trước kia đắc tội rất nhiều người, cho nên tuy trên sinh hoạt áo cơm không lo, nhưng thời gian kỳ kia tại trước tội rất tuy hoạt thời trôi gia ma ma qua hổ, cho có đắc cơm c xấu áo lo, n không Tần g khá lắm.、Tần、vũ dương cũng chưa cho nàng bao nhiêu chiếu cố trung quy cách quan hệ tần gia con gái đông đảo ánh mắt của hắn làm sao có thể hội rơi vào một cái ăn nhờ ở đầu tiểu cô nương trên người hạ vân kỳ mệnh vận xuất hiện chuyển cơ còn là lần trước tả nghị mang bảo nhi đi tần ra chúc mừng thời điểm bởi vì lấy được bảo nhi tình hữu nghị hạ vân kỳ bị tần vũ dương nhìn tại trong mắt đồng thời đã đáp ứng khẩn cầu của nàng phái người đưa nàng đến giang nam thiên khải học viện học bài tần vũ dương cuối cùng nói có thể trở thành học sinh của ngươi là vận may của nàng hắn có chút cảm thán muốn biết rõ tả nghị thế nhưng là một vị hạn phả cừng giả hơn nữa còn là toàn bộ thế giới trẻ tuổi nhất định cấp siêu phàm giả có thể trở thành tả nghị đệ tử sao mà may mắn tuy tần vũ dương cùng hạ vân kỳ cũng không thân cũng tự đáy lòng địa vi nàng cảm thấy cao hứng chỉ bất quá bởi vì tả nghị cũng không nói cho nên tần vũ dương cũng không biết hạ vân kỳ đã thức tỉnh đã trở thành một vị siêu p h à m giả hơn nữa thức tỉnh còn là cực kỳ hy hữu thiên phú hắn cho rằng tả nghị là yêu ai yêu cả đường đi bởi vì bảo nhi nguyên nhân mới thu hạ vân kỳ đường đệ tử đinh linh linh sáng sớm di động đồng hồ báo thức tiếng chuông đem trần luyện từ trong lúc ngủ mơ đánh thức qua nàng mở mắt dừng ở trên đỉnh trần nhà sau một lúc lâu mới chậm rãi đã tỉnh hồn lại nàng ý thức được chính mình lúc này thân ở trong nước đồng thời khôi phục thân phận thật sự lần nữa đoàn tụ với bảo nhi không được cả ngày lo lắng hãi hùng sinh hoạt một lần nữa đi vào quỹ đạo tuy hiện tại như cũ còn có chút không đại chân thực cảm giác nhưng trần luyện tâm tình trở nên tốt đẹp nàng chở mình rời giường chạy tới trong phòng vệ sinh rửa mặt sau đó thay xong y đi phục hóa cái đồ trang sức trang nhã cầm lên túi sách liền ra cửa hôm nay là trần luyện tại giang nam lâm giang cổ trấn bảo hộ cùng du lịch khai phát công ty chính thức đảm nhiệm bộ phận nhân sự trưởng phòng chức vụ ngày thứ ba đi làm thời gian là chín giờ hiện tại tám giờ còn chưa tới chỗ ở cự ly công ty tổng bộ cũng chỉ có m ộ ư ơ i phút đường xe nhưng nàng như cũ trước mặt hai ngày đồng dạng chuẩn bị sớm nửa giờ đi đến công ty với tư cách là lính nảy du t r ầ n h u y ề n có thể nói dựa vào quan hệ bám váy đàn bà đạt được trọng yếu chức vụ nàng không có nửa điểm dựa vào quan hệ không lý tưởng ý nghĩ toàn tâm toàn ý muốn làm ra thành tích cho nên nàng nhất định phải cố gắng gấp b ộ i mới có thể có được người khác chân chính tán thành cùng duy trì lên tàu thang máy đi đến âm một tầng ga ra tầng ngầm t r ầ n h u y ề n ngâm nga bài hát hướng xe của mình vị đi đến tà nghị mua cho nàng chiếc xe mới thuận tiện nàng mỗi ngày đi làm khi nàng mở cửa xe ngồi vào vị trí lái bố trí thượng thời điểm ngoài ý muốn nảy sinh hai người thân mặc bảo an nhân viên chế phục nam tử trong lúc bất chợt chui ra một trái một phải đồng thời kéo ra tay lái phụ cùng ghế sau cửa xe trong thời gian ngắn liền chui vào trong xe không đợi t r ầ n h u y ề n phản ứng kịp một bà chớp động hàn quang trùy thủ liền g á n tại trên cổ của nàng t r ầ n h u y ề n tiểu thư ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng nam tử âm chắc c h ắ c nói ngươi để cho chúng ta dễ tìm à. t r ầ n h u y ề n run r i n g hỏi các ngươi là ai muốn làm cái gì nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại ở trong này bị người cưỡng ép vừa mới còn tưởng rằng tương lai sinh hoạt hội càng thêm tốt đẹp kết quả hiện tại mới biết được gác ngộng cũng không có tiêu thất bất quá cứ việc trong nội tâm rất sợ hãi nàng cũng không có dối loạn một tất vông kiệt lực để mình gắng giữ tỉnh táo xuất hiện ở âm thanh hỏi đồng thời trần luyện tay phải ngón cái cùng ngón trỏ lặng lẽ nắm tay trái trên cổ tay đ e o vòng tay dùng sức bóp nát trong đó một khỏa mộc châu tử chúng ta là ai ngươi cũng không cân quản cầm trong tay trùy thủ nam tử trầm giọng nói ta hiện tại liền hỏi ngươi một câu cố p â n tích ở nơi nào trần h u y ề n không cần nghĩ ngợi hồi đáp ta không biết đừng nói nàng là thật sự không biết cho dù biết cũng sẽ không nói cho đối phương biết về đáp sai lầm cầm t r ù y nam tử lắc đầu nhìn về phía trần h u y ề n trong ánh mắt lộ ra vẻ thương hại thật đáng tiếc tại hắn nói chuyện đồng thời n g ồ i ở đằng sau tên nam tử kia bắt lấy một sợi t h ư ờ n g tác chuẩn bị đem trần h u y ề n trói chặt nhưng mà hắn vừa mới về phía trước đập ra một cổ lực lượng vô hình trong chớp mắt đưa hắn cùng đồng bạn đồng thời bao phủ ở trong cả người giống như là chúng thạch hóa ma pháp không thể động đậy trên mặt của hai người tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hãi ngay vào lúc này phong điều khiển cửa bị người từ bên ngoài kéo ra tả nghị nhìn thấy người tới chân luyện lập tức nước mắt chảy xuống chân luyện tay trái đeo vòng tay là tả nghị s ở đưa để cho nàng gặp được thời gian nguy hiểm có thể bóp nát một khỏa mộc châu tử tả nghị là có thể tại trước tiên chạy tới cứu viện chân luyện tuân theo tả nghị phân phó nhưng hoàn toàn không nghĩ tới tả nghị tới nhanh như vậy thật g i ố nếu g g như n sớm đã tả r nghị hồn cạnh. bên trở đ i n này l không tại bảo t h ụ lực lượng bao trùm trong phạm vi không chiếm được tin tức cũng không cách nào truyền thống vậy cũng không có liên quan trần luyện đeo là cây vòng cổ liền có thể trợ giúp nàng truyền quay lại an toàn nhà cũ trong dù cho tao nộ ạn phả cường giả như cũ có thể chạy ra một đường sinh cơ mà so sánh đơn thuần đào thoát định vị truyền tống thì có thể khiến tả nghị trước tiên đối mặt địch nhân hắn vừa ra tay liền chế trụ hai người dùng thế lực bắt ép người không sao tả nghị an ủi kế tiếp liền giao cho ta、à. ánh mắt của hắn rơi vào trên người hai người trong đôi mắt hiện lên một vòng hương quang thiên đường có đường không đi chương 481, nguyên do 12. ngươi muốn đối với bọn họ làm cái gì nhìn xem tả nghị một tay một cái đem ngồi ở trong xe của mình hai người nam tử kéo ra như là ném đồ bỏ đi đồng dạng vứt trên mặt đất trần luyện nhịn không được cảm thấy hai hùng khiếp vía sợ tả nghị cầm bọn họ cho té chết nàng đương nhiên không phải là đồng tình hai cái này ý đồ bắt cóc chính mình hung đồ mà là lo lắng tả nghị xúc động phẫn nộ phía dưới làm ra không đủ lý trí sự tình xúc phạm pháp luật vậy rất không phải đáng giá ngươi không cần quản tả nghị rất rõ ràng trần luyện ý nghĩ cười cười nói ngươi yên tâm đi ta hiện tại sẽ đưa bọn họ đi cảnh thự vậy hảo t r ầ n h u y ề n nhất thời sâu sắc nhẹ nhàng thở ra ta một chỗ cùng đi qua sao nàng nghĩ đến chính mình là người trong cuộc hẳn là cần đi qua cảnh thự bên kia sao chép cái khẩu cung gì gì đó không cần tàng h ị nói ngươi đi giúp a chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết xong ừ do dự một chút t r ầ n h u y ề n còn là lựa chọn đã tin tưởng tàng h ị đưa mắt nhìn t r ầ n h u y ề n xe chạy nhanh xuất ga ra tầng ngầm tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra chính mình kia chiếc đại c ắ t sau khi mở ra chuẩn bị dương cửa hắn đem hai cái không thể động đậy ra hỏa ném đi tiến vào sau đó đi ô tô khu xa đi đến tổng cảnh thự càng chuẩn xác mà nói là đi ở vào tổng cảnh thự dưới mặt đất siêu quản cục với tư cách là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn tả nghị ở bên trong siêu quản cục bộ có được lấy cùng cấp cao nhất trưởng quan ngũ vĩnh kiện quyền hạn giống nhau mà với tư cách là h n phả cấp siêu phàm giả Quyền lực của hắn thậm chí vượt qua quên Tuy hắn ngũ vĩnh kiện. Tuy tả nghị cực nhỏ hành xử quyền lực của mình, thế nhưng đem hai người người lực lực cực của chí của cóc hai thậm thế bắt vượt tả đem xử phụ ó n quản g tới siêu c c bên trách o n tiến hành thẩm vấn, thật sự chỉ là không nghĩa nhỏ. g thẩm thật t việc chỉ Phụ là sự có ý r thẩm vấn công tác chính là một vị vóc người cao gầy tướng mạo âm nhu nam tử tên của hắn gọi là gọi là từng s o n g lớn x c cấp tâm linh loại siêu p h ẩ m giả đối phó hai người người bình thường dễ như t r ở bàn tay dù cho đối phương ý chí rất kiên cường t ả nghị toàn bộ hành trình bảng quan thẩm vấn quá trình hắn cần hiểu rõ đồ vật cũng không nhiều mà từng sóng lớn năng lực tương đối xuất sắc trên thực tế chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hoàn toàn có thể đem đối phương ba tuổi thời điểm đái dầm sự t ì n h đều khai thác xuất ra chỉ bất quá không có như vậy tất yếu này hai người người bắt cóc đến từ một nhà gọi là phi đạt t r ư n g cầu điều tra sự vụ sở nhà này sự vụ sở bên ngoài kinh doanh hạng mục là pháp luật t r ư n g cầu thương nghiệp điều tra trên thực tế làm là du tẩu cùng hắc bạch biên giới công việc bẩn t h i u chỉ cần cho đầy đủ tiền bọn họ không ngại xúc phạm pháp luật hơn nữa bọn họ cũng không sợ cha bởi vì sự vụ sở hoàn toàn là cái xác không tử chân chính thành viên tất cả đều tiềm phục tại dưới nước chỉ có nhận được nhiệm vụ mới xuất động năm năm trước phi đạt sự vụ sở nhận được một cái đại tờ đơn tìm tìm một người tung tích người này chính là cố vân tích nhưng mà cố vân tích che giấu phải vô cùng hảo phi đạt sự vụ sở phương diện nhân viên đi qua điều tra tuy tìm được không ít manh mối cũng không có có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng cô chủ không có bởi vậy hủy bỏ tờ đơn ngược lại gia tăng lên thủ lao cùng tiền thưởng để cho phi đạt sự vụ sở phương diện tiếp tục tra tìm rất có sống thì gặp người chết phải thấy thi thể tư thế ngay sau đó phi đạt sự vụ sở người căn cứ manh mối tra được trên người trần luyện bất quá khi đó trần luyện đã mai danh nhận tích để cho bọn họ lần nữa chụp vào không khí đây đối với phi đạt sự vụ sở mà nói cũng coi là một cái xỉ nhục h ỉ cần cô chủ không buông bỏ bọn họ cũng sẽ một mực truy t r a hạ xuống lần này trần luyện trở lại trong nước đồng thời tại hàng châu bổ sung chứng minh nhân dân giấy lái xe chi phiếu thẻ điện thoại chứng nhận tạp phi đạt sự vụ sở bên kia liền lập tức lấy được tin tức phái ra tinh nhuệ tới đi săn trần luyện mục đích cuối cùng nhất vẫn là theo trên người trần luyện tìm đến cố vân tích tung tích bởi vì hai người là bằng hưu tốt nhất thậm chí có thể mượn trần luyện đem cố vân tích bước ra phi đạt sự vụ sở hai vị này thành viên năng lực rất mạnh bọn họ rất nhanh liền tập trung vào trần luyện chỗ đồng thời chế định ra đối ứng kế hoạch lựa chọn tại xem cảnh hồ huyện trong đ ộ n g thủ kết quả cầm tả nghị cho chọc xuất r a t ả thủ tịch hoàn thành thẩm vấn nhiệm vụ từng sóng lớn cung kính mà hỏi đằng sau xử lý như thế nào đi bình thường chương trình a tả nghị đứng dậy nói không oan uổng một người tốt cũng không buông tham một cái người xấu loại này con tôm nhỏ giao cho siêu quản cục tới xử lý là tốt nhất căn bản không cần bẩn tay của hắn từng sóng lớn nghiêm nghị ta hiểu rồi rời đi siêu quản cục tả nghị đang chuẩn bị về nhà liền nhận đ ư ợ cố c thiếu dương gọi điện thoại tới. i t h Cô ế uống Dương vừa x u phi h cơ, ắ ngụm là từ kinh thành từ tới, Tả kinh kia bên n bay vì h nước trà cười khổ nói nói rất dài dòng lần trước cùng tả nghị gặp mặt cố thiếu dương trở lại kinh thành triển khai lập tức điều tra vì vận vậy vị mình tình, tình. mình thế tiếc rất thám thính ra không ít nội tình. Cô Thiếu tại biết không mạch, nhiều nhân không hiện chính phương dụng người lên nội Dương cũng bởi mới của Cô được, ra đáp là sáu a tộc trên người, cư nhiên h năm trước cố vân tích tham gia cố lao thái quân thọ yến cố vân tích là cố gia chi thứ chi thứ trong gia tộc địa vị không có ý nghĩa nhưng cố lao thái quân đối với nàng rất có hào cảm cố ý vì nàng tại trong kinh thành tuyển xứng một vị thừa lúc long khoai tế làm cho người ta không nghĩ tới chính là ở nơi này trận thọ yến phạm ra một vị dòng chính đệ tử lại nhìn chúng cố vân tích phạm ra thế nhưng là đại hạ môn thứ nhất p h i ệ t đối phương lại là phạm p h i ệ t trẻ tuổi bên trong người nổi bật theo người cố g i a cố vân tích đây là muốn bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng a cha mẹ của cố vân tích người nhà đều vui cười thấy kia thành thậm chí trợ r ú t bởi vì cố vân tích một khi gả vào phạm p h i ệ t như vậy bọn họ tại cố g i a địa vị thế tất đề cao sâu sắc hơn nữa có trực tiếp lợi ích nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là cố vân tích chính mình đối với vị kia phạm gia đệ tử không có hào cảm quả quyết cự tuyệt đối phương truy cầu đồng thời cùng người nhà trở mặt về sau chơi nổi lên mất tích từ đó xa ngút ngàn g i ả m không tin tức cố lao thái quân tức g i ậ n đến thiếu chút nằm viện vị kia phạm gia đệ tử cảm giác nạo mặt n g ũ i phát ngôn bừa bãi sẽ không từ bỏ ý đồ kết quả cha mẹ của cố vân tích sợ chịu liên quan đến sợ tới mức lấy tốc độ nhanh nhất gì d ầ n xuất ngoại nghe nói cố vân tích trước mặt mọi người quạt hắn một trường cố thiếu dương nói Ta trước biết trong kia cũng không biết chuyện cùng không này, hẳn là bị trong nhà h bị là p ạ một ra kia bên xuống. đẻ m bên nói qua cố thiếu dương một bên vụng trộm dùng khỏe mắt quét nhìn dò xét tả nghị hắn biết tả nghị cùng cố vân tích là đồng học nhưng cũng không hiểu rõ hai người chân chính quan hệ mười năm trước cố thiếu dương tại cố vân tích sinh nhật hội thượng nhìn thấy tả nghị thời điểm tả nghị cùng cố vân tích còn không có công khai quan hệ nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cố thiếu dương hiện trong đầu l i ệ u mạng suy đoán tả nghị thần sắc không thay đổi hỏi Cái cái kia phạm ra người kêu cái gì. Hắn gọi ra Phạm 482, ý, Phạm Hắn gì? kêu với â Vân n Long. Chương Long. tên này sắc Cái Phạm ý, v đối tư ả nghị mà nói n h mà lắm, rất lạ n g cách ô Thiếu rất tư hắn hiểu đối với Với Dương rõ. c là phạm v i ệ t trẻ tuổi bên trong tinh anh phạm vân long vẫn luôn là kinh thành trong hội nhân vật phong v ấ n nhất hắn là phạm hải lưu cháu trai còn có một thân phận khác là phạm thị đầu tư quỹ ngân sách tổng giám đốc kia tại tài chính đầu tư phương diện thành quả nổi bật có được lấy cực kỳ nhạy bén tài chính giác, chính dốc sức vượt lấy làm liền nhạy dựa kỳ bén hơn phân nửa dựa vào chính mình dốc sức làm ra thân hữu tài vào gia ra qua quan trọng nhất là phạm vân long năm nay mới ba mươi hai tuổi chân chính có thể nói là tiền đồ vô lượng rất nhiều người cho là hắn rất có hy vọng trở thành tương lai phạm phiệt người cầm lái bởi vậy ở bên trong vòng nhân mạch rất rộng phạm hải lưu đối với đứa cháu này tương đối coi trọng đã từng tự mình dẫn hắn đi man hoang thế giới đồng thời ở trong đó ở một năm thời gian này cho thấy phạm vân long cũng là một vị siêu phạm giả vị này phạm gia nhân tài mới xuất hiện đến nay còn chưa có kết hôn có thể nói là một vị chân chính kim cương vương láo năm đ ổ i ngược hắn kinh thành danh viện nhiều vô số kể cho nên mấy năm trước hắn nhìn bên trong cố vân tích mới có thể bị cố gia coi là thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống kết quả cố vân tích trực tiếp chạy cái không thấy đối với phạm vân long mà nói không thể nghi ngờ xem như x ỉ nhục tại chúng ta cố gia cố thiếu dương tiếp tục nói hy vọng nhất thúc đẩy trận này thông ra chính là cố hoành thắng hắn là nhà của ta thúc công ty của hắn trong cũng có phạm thị quỹ ngân sách đầu tư cho nên đối với phạm vân long quỷ liếm lấy rất lợi hại nói lên chính mình nhạc t h u ố c cố thiếu dương rất là khinh thường nghĩ đến có thể ôm vào phạm vân long này bắp chân mượn cố ra thế tới thượng vị đạt được lao thái quân duy trì cho dù không đảm đương nổi gia chủ cũng có thể được đến chúng ta cố ra tam đại tập đoàn trong đó một nhà trường không quyền cố ra lão thái quân là một vị nhân vật truyền kỳ nàng tại mười tám tuổi năm đó gả vào cố ra tổng cộng vì cố gia sinh ra năm cái nhi t ử ba cái nữ nhi bốn mươi tuổi thời điểm thành quả phụ mà tiếp nhận vòng phu trong gia tộc quyền hành quản lý cố gia dài đến sáu mươi nhiều năm nhưng cố lao thái quân đã đầy trăm tuổi đối với gia tộc trưởng khống năng lực sâu sắc yếu bớt xác lập gia chủ mới cùng tập đoàn người thừa kế đã lửa xém lông mày trên thực tế vài năm lúc trước cố gia nội bộ tranh đấu gây gắt liền vô cùng kịch liệt cố hoành thắng dã tâm bừng bừng muốn nhờ vào ngoại lực tới thực hiện mục đích xem như bình thường thao tác ta nghe nói hắn vẫn luôn tại phái người truy tra vân tích tỷ tung tích cố thiếu dương nói tựa hồ phạm vân long đối với vân tích tỷ trả lại tà tâm bất tử hắn muốn bắt hồi vân tích tỷ tới lấy lòng phạm vân long cố thiếu dương vừa dứt lời một loại sởn tóc gãy cảm giác rồi đột nhiên nổi lên nhất thời tay chân lạnh buốt như bên trong rơi vào hầm băng loại cảm giác này thật sự quá kinh khủng để cho hắn toàn thân đều không thể động đậy may mắn tình huống như vậy vẹn vẹn rằng co vài giây đồng hồ chất liền hắn liền cũng không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm ngoa tào cố thiếu dương nội tâm đang run rẩy hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình vừa mới cảm nhận được vô cùng có khả năng là đến từ t à nghị sát ý loại sát ý này hiển nhiên không phải là nhằm vào hắn m à phát tuy nhiên để cho cố thiếu dương cảm thấy vô cùng sợ hãi hiện tại hắn phục hồi tinh thần lại cảm giác chính mình tự hồ mở ra cái nào đó khó lường chân tướng ngươi gặp qua nữ nhi của ta t à nghị lườm lơm nớp lo sợ cố thiếu dương nhất nhãn nói nàng ma ma chính là cố vân tích tả nghị thanh n g rất bình tĩnh tuy h nhưng h ế ế là rơi vào rơi i cố t dương trong lỗ thai lỗ Ngoa Ngoa Ngoa lúc trước phỏng đoán qua tả nghị cùng cố vân tích quan hệ rất không đồng dạng nhưng c ố thiếu dương tuyệt đối không nghĩ tới cố vân tích dĩ nhiên là tả nghị nữ nhi ma ma cố thiếu dương cảm giác trái tim của mình đều muốn nổ chật mừng rỡ như điên dứt bỏ mười năm trước chàng kia sinh nhật hội không nói chuyện cố thiếu dương bởi vì miễn phí kim bài cùng tả nghị nhận thức khi hắn biết tả nghị là một vị ạn phả cừng giả đã nghĩ ngợi lấy có thể hay không ôm vào tả nghị này bắt chân hắn cố thiếu dương cũng là có d ạ tâm không hùng tâm tráng trí đấy cho nên khi tả nghị thỉnh hắn hỗ trợ điều tra cố vân tích hắn toàn lực ứng phó không tiết giá lớn việc này quân cờ hiển nhiên đi đúng rồi quân hỉ cố thiếu dương thốt ra thị phu tả nghị rợ khóc rợ cười nhưng là không tốt b ằ n g hắn lắc đầu hỏi ngươi bây giờ có cố vân tích tung tích tin tức sao c ô thiếu dương nhất thời biến thành mặt khổ qua không có chỉ biết nàng rất có thể đi âu lục bên kia âu lục tà nghị rơi vào trầm mặc bên trong c ô thiếu dương thấp thỏm trong lòng nói tỷ phu có muốn hay không ta p h ả i người đi âu lục bên kia điều tra một chút ngươi còn là bảo ta tả ca à. tà nghị tức giận nói ta chưa củng cố vân tích kết hôn âu lục bên kia chính ta tìm người điều tra à. hắn nghĩ đến chính là mười ba hiệu hiệu cầm đồ nếu như mười ba hiệu hiệu cầm đồ bên kia có thể t r a tìm đến người kia cầm trượng giả tung tích vậy hắn liền lại ủy thác đối phương tìm kiếm cô vân tích khẳng định so với cô thiếu dương người đến có đáng tin cậy cô thiếu dương ngượng ngùng địa gãi gãi đầu có cảm giác vô ngông ngựa đến đùi ngựa thượng cảm giác tà nghị đứng dậy nói đi thôi cô thiếu dương ngần người đi nơi nào kinh thành tà nghị hồi đáp người d ẫ n ta đi thấy nhà các ngươi lào thai quân cái gì cô thiếu dương không khỏi nhảy dựng lên cảm giác đại sự không ổn tả lão đại đây là muốn gây sự à? nếu như tả nghị như vậy là nhà khác cô thiếu dương khẳng định vui vẻ xem náo nhiệt nhưng hắn cũng là người cố ra à? hiện hiện tại cô thiếu dương thanh lâm đều tại phát dun người yên tâm tả nghị lần nữa liếc mắt nhìn hắn ta sẽ không đem các ngươi cố ra như thế nào điều kiện tiên quyết là thức thời cố thiếu dương miễn cưỡng cố ra một cái nụ cười trước khi đến trên đường đi của sân bay tâm tình thay đổi rất nhanh rốt cục tới tỉnh táo lại cố thiếu dương ý thức được cố gia có người muốn xui xẻo xui xẻo ra hỏa ngoại trừ cố hoành thắng ra hắn nghĩ không ra cái thứ hai cố hoành thắng muốn xui xẻo cố thiếu dương bỗng nhiên có cảm giác khó có thể ngôn nói s ư ơ n g khoái tuy cố hoành thắng là hắn nhà thúc có thể hắn đối với chính mình vị này nhà thúc không có nửa điểm hảo cảm trái lại cũng thế những năm gần đây cố hoành thắng cũng không ít cho cố thiếu dương nói tiểu xử bắn tử đưa hắn xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cố thiếu dương tin tưởng nếu như cố hoành thắng có cơ hội đánh chết chính mình một cháu trai không cần muốn gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào như vậy vị này nhà thuốc tuyệt đối sẽ không chút do dự bắc cỏ vì hắn chính mình con trai của vì hắn giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh máy bay cất cánh lúc trước tả nghị cho phương định hà gọi điện thoại báo cho biết cô cô chính mình tạm thời muốn đi kinh thành một chuyến sau đó hắn lại cho trần luyện gọi điện thoại để cho người sau hai ngày này tạm thời ở ở trong nhà mình hơn bảy giờ tối thời điểm tả nghị cùng cố thiếu dương phi chống đỡ kinh thành Ngay sáng, Nghị đến kế tiếp Tạ buổi sáng, nghị đi chương ố ra tông p ủ đến thiếu nhà bái phòng. hắn thông bài Bởi vì hắn là thông qua cố d tạm thời thông bốn á o c h n cũng c o trăm tám mươi ba đánh lạc vân đầu thượng đứng ở cửa sổ sát đất trước cố hoành thắng bao quát tắm rửa ở trong giường quang kinh thành cảm xúc xúc xôi hán chỗ quốc hoa cao ốc đã từng là kinh thành đệ nhất cao lầu tuy xây dựng thành công về sau không mấy năm thời gian đã bị một chàng đón lấy một chàng cao ốc vượt qua nhưng dựa vào ưu việt vị trí địa lý vẫn là đế đô nam khu trung tâm thương nghiệp tiêu chí kiến trúc nhất từ khi công ty tổng bộ đem đến quốc hoa cao ốc đệ bảy mươi chín tầng cố h à n h thắng t ố i triện thích chính là đứng ở chuyên môn định chế đại cửa sổ sát đất trước qua giày đặc vượt qua thủy tinh công nghiệp thưởng thức kinh thành phồn hoa đô thị cảnh tượng cảm giác toàn bộ thế giới cũng bị dấm nát dưới chân phảng phất đặt mình trong đám mây phía trên sướng khoái tới cực điểm cố huỳnh thắng là có lý do đắc ý hắn sở nắm giữ tân sinh vật khoa học kỹ thuật công ty mới nhất đánh giá giá trị đã phá mười tỷ ipo sắp khởi động một khi thành công đưa ra thị trường thân gia tất nhiên muốn lật lên trải qua quan trọng nhất là đến lúc đó hắn tại cố gia địa vị cũng đem sâu sắc đề thằng lại tăng lên một bậc không phải là mẫu nghĩ nghĩ tới đây cố huỳnh thắng không chỉ thật sâu hít một hơi thở dài đinh linh linh ngay vào lúc này đặt ở trên bàn học di động rồi đột nhiên văng lên để cho cố hoành thắng thiếu chút kìm nén mà chết khoe mắt của hắn co quắp vài cái sau một lúc lâu mới h ò a hoang qua đưa tay vô vô dưới thân tiểu thư ký đầu được rồi đi cầm ta di động lấy tới tiểu thư ký ngẩng đầu lên nuốt một ngụm nước bọn lộ ra nụ cười quyến rũ hào buốt nàng chân thành đứng dậy nắm trong tay lấy mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên bút lông l ắ c lác thân hình như thủy xà cầm qua di động trở về đưa cho cố hoành thắng nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện điện báo d â y số sắc mặt của cố hoành thắng nhất thời biến đổi hắn lập tức nhận nghe điện thoại quy củ nói có lỗi với n ã i n ã i ta vừa mới di động vang lên hơn m ộ ư ơ i âm thanh mới truyền được người khác điện báo không quan trọng nhưng này vị là cố gia cố lao thái quân hắn thân n ã i n ã i cũng là sở hữu người cố gia hoàng thái hậu cố hoành thắng lại cương quyết bướng bình lại giã tâm bừng bừng tại cố lao thái quân trước mặt đều có trang ngoan ngoan tiểu tô n tử bằng không cố lao thái quân một câu liền có thể để cho hắn hiện tại vốn có hết t h ể tan thành mây khói ngươi bây giờ sẽ tới trong nhà cố lao thái quân cắt đ ứ t cố hoành thắng tràn ngập thanh âm uy nghiêm thông qua ống nghe truyền vào trong lỗ t a i của hắn lập tức hảo cố hoành thắng vội vàng trả lời ta lập tức tới một giây sau ống nghe trong truyền ra mang âm cố hoành thắng thở phào thở ra một hơi phát hiện trên c h á n không biết lúc nào đã che kín mồ hôi hắn phân phó tiểu thư ký cho mình chuẩn bị xe chính mình thì sửa sang lại một chút quần áo cùng dung nhan sau đó vội vàng rời đi công ty lái xe đã tại quốc hoa cao ốc trước cửa chính chờ đợi cố hoành thắng lên xe nhịn không được suy đoán cố lao thái quân khẩn cấp triệu kiến chính mình nguyên nhân là nơi nào xảy ra vấn đề sao là hắn hay là hắn cái kia con trai của không nên thân đã gây họa hay hoặc là cố g i a đã xảy ra chuyện đang lúc cố hoành thắng nghĩ ngợi lung tung thời điểm hắn di động lần nữa vang lên cố hoành thắng vội vàng tiếp hạ xuống sợ là cố lao thái quân thúc d ụ c chính mình may mắn cú điện thoại là này người khác đánh tới nhưng trò chuyện sau khi chấm dứt s á t mặt của cố hoành thắng thật không tốt nhìn đối phương báo cho cố hoành thắng có hai người hắn thuê điều tra nhân viên đã xảy ra chuyện trước mắt đã mất đi liên lạc tình huống có phần phiền thoái này liên quan gì ta a cố hoành thắng rất muốn chửi ầm lên phí rất lớn khí lực mới nhịn xuống trung quy hắn còn cần đối phương tiếp tục ra lực tuy như thế cố hoành thắng trong nội tâm kêu đoàn hỏa như cũ bùng nổ bực bội bỏ còn. chọn đến không còn. 5 năm, chọn 5 năm, hắn bỏ ra mấy ra thầm r ă m vạn đuổi t e nghe o cha cô Tích tích, có trước có không hôm thật Vân vất vả bây tung đến ngày nói kết mới mới. kết quả đều quả, giờ đ mấy u ớ i mới, i kết quả h ệ nghĩ tại tra mất đạt nhiên nói điều tra nhân viên mất liền. Phi đạt sự vụ sở là làm ăn cái cư nhân ăn vụ làm là sự sở ì t ầ m n g h đối với cố vân tích nhớ mãi không quên phạm vân long cố hoành thắng thật sự có loại ngày chó cảm giác cố vân tích này nha đầu tuy xinh đẹp cũng không có đến đẹp tuyệt nhân gian khuynh quốc k h u n h thành tình trạng hơn nữa thân phận chỉ là cố gia chi thứ chi thứ đại trong kinh thành có rất nhiều so với nàng càng xinh đẹp càng cao đắt tiền nữ nhân phạm vân long c ư nhiên hết lần này tới lần khác liền vừa ý nàng cố hoành thắng vốn nghĩ đến cầm cố vân tích tới lấy lòng phạm vân long theo lý thuyết đây là chuyện dễ dàng kết quả lại xảy ra vấn đề để cho cố vân tích trực tiếp trốn thoát mất cố hoành thắng thật sự không nghĩ ra cố vân tích có lý do gì cự tuyệt phạm vân long làm hại hắn không thể không tìm kiếm nghĩ cách để đền bù lần này công ty có thể hay không nhập bộ thành công phạm vân long thái độ vô cùng mấu chốt nếu như phạm vân long duy trì hắn kia đưa ra thị trường hoàn toàn không là vấn đề nếu phạm vân long thở ơ lạnh nhạt thậm chí xuất thủ can thiệp đó chính là phiền thoái cực lớn cố hoành thắng càng nghĩ càng là cam thức đối với s a ngút ngàn g i ả m không tin tức cố vân tích hận đến hàm giang ngứa nhưng hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng cố vân tích nếu thật là tìm trở về hắn chẳng những không dám động đối phương một ngón tay còn phải cung kính địa đưa đến phạm vân long c h â đó b ả n g không cũng rơi không đến nửa điểm hảo mang một cỗ h o a n khí cố hoành thắng đi tới cố gia nhà cũ trong xuống xe vào cửa hắn thu liễm lên tất cả ngạo khí cùng phất ướt đang quản ra dưới sự hướng dẫn đi tới tông phủ phòng nghị sự nơi này là cố gia nội bộ thương nghị gia tộc công việc địa phương tại cùng thế hệ người cố gia cố hoành thắng là số ít mấy cái ở bên trong có được một cái chỗ ngồi thành viên cho nên hắn cũng không là lần đầu tiên chỉ bất quá hắn ở trong phòng nghị sự cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng phía trên một đống thúc bá trưởng bối áp chế trên đỉnh còn có cố lao thái quân cố hoành thắng lớn nhất g a tâm chính là khát vọng trở thành tông phủ phòng nghị sự người nói chuyện thế nhưng hôm nay hắn vừa mới rào bước tiến lên phòng nghị sự đại môn lập tức liền cảm giác được không đúng lực rất không thích hợp có thể dung nạp hơn trăm người tông phủ trong phòng nghị sự ngồi có tràn đầy ngoại trừ một mực nắm giữ cô i a quyền hành cố lao thái quân ra trong gia tộc nguyên lão nhóm chấp sự trên cơ bản đều tại trong đó đại bộ phận là cố hoành thắng trưởng bối lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc một đôi đôi mắt con n g ư ờ i tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m hắn phòng nghị sự bầu không khí trầm trọng mà áp lực tại tham dự y trong đám người cố hoành thắng gặp được chính mình vị kia đã về hưu lao ba người sau bản lấy một t r ư ơ n g mặt chết để cho cố hoành thắng có cảm giác đại sự cảm giác không ổn sau đó cố hoành thắng kinh ngạc vô cùng phát hiện hôm nay ngồi ở tông phủ phòng nghị sự chủ vị cũng chính là nói chuyện nhân vị bố trí thượng lại không phải là cố lao thái quân mà là một vị ba mươi tuổi tả h ư u nam tử cố lao thái quân ngồi ở chủ vị bên trái dị vãng vị trí này đều là cố gia g i a chủ ngồi giờ khắc này cố hoành thắng kinh hãi trong lòng không lời nào có thể diễn tả được hắn nhịn không được chớp hai mắt hoài nghi mình xuất hiện ảo giác vô ý thức trên mặt đất trước vài bước cố hoành thắng rốt cục tới thấy rõ ngồi ở trên chủ vị tên nam tử kia đích hình dáng tàng h ị cố hoành thắng nhận ra đối phương dĩ nhiên là đại hạ vị thứ ba ạn phạ cường giả cũng là tất cả làm tinh trẻ tuổi nhất ạn phạ hắn tới làm cái gì cố hoành thắng n g à người n trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ chờ một chút còn có chương 484, đánh lạc vân đầu hạ tại cao tầng trong hội siêu phạm giả cùng siêu phạm lực lượng tồn tại từ trước đến nay cũng không phải bí mật cố hoành thắng tuy không phải là siêu phạm giả nhưng hắn biết rõ siêu phạm giả sở đại biểu ý nghĩa cũng rất rõ ràng vì cái gì phạm thị cùng tần thị có thể ngự trị ở bên trên cố gia trở thành đại hạ cao cấp nhất môn thiện bởi vì phạm gia có phạm hải lưu tần gia có tần vũ dương hai vị hạn phạ cường giả có được lấy đại hạ lực lượng mạnh nhất gia tộc của bọn hắn đương nhiên cũng có thể là trên cùng tầng nhưng hiện giờ tại thượng tầng vòng tròn nghị luận nóng tối đa cũng không phải phạm hải lưu hoặc là tần vũ dương mà là tả nghị cố huỳnh thắng từng tại một lần phòng khách thượng t í n h người nào đó nói tả nghị chẳng những là đại hạ vị thứ ba hạn phạ hơn nữa còn là tối cường nói thật cố huỳnh thắng đối với cái này bán tín bán nghi bởi vì tả nghị vẫn chưa tới ba mươi tuổi nói hắn vượt qua phạm hải lưu cùng tần vũ dương thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng lúc ấy có người liền đưa ra nghi vấn nhưng đối với phương chỉ là thần bí cười cười không có giải thích thêm cái gì cố hoành thắng minh bạch chính mình tuy có thể đưa thân tầng trên vòng tròn nhưng cự ly tầng cao nhất vòng tròn còn kém không ít cho nên có rất nhiều bí mật hắn là không có tư cách biết nhưng những cái này cũng không ảnh hưởng cố hoành thắng đối với chưa từng gặp mặt tả nghị bình phán dù sao đều là chính mình dứt lấy n ụ c nhân vật rất giỏi cố hoành thắng không nghĩ tới tả nghị lại du ngoạn sơn thủy tông phủ đã trở thành nhà mình chỗ ngồi khách quý có phải hay không là tả nghị vị này ả n phạ cường giả muốn cùng cố gia hợp tác đối với cố gia tiến hành duy trì một cái người can đảm ý niệm trong đầu rồi đột nhiên tại cố hoành thắng trong đầu hiện hiện để cho hắn không khỏi kích động lên đây chính là đại hảo sự a bởi vì có tả nghị vị này tuổi trẻ ả n phạ duy trì cố gia hoàn toàn có có thể trở thành tân môn t h i ệ t khó trách cố lão thái quân như thế trịnh trọng chuyện lạ đem gia tộc nhân viên cao tầng tất cả đều triệu tập qua bao gồm hắn ở trong hoành thắng đang lúc cố hoành thắng miên man bất định thời điểm hắn nghe thấy cố lao thái quân nói chúng ta cố ra tập đoàn sắp sửa gia tăng đối với châu phi thị trường khai thác độ mạnh yếu ngươi mấy năm này biểu hiện rất tốt cho nên mọi người nhất trí quyết định phái ngươi đến tô thản tư đảm nhiệm phân công ty quản lý ngươi đem trong tay công tác với ngươi tứ thúc giao tiếp một chút ngày mai sẽ bay qua à. cái gì cố hoành thắng nghiêm trọng hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề gia tăng đối với châu phi thị trường khai thác độ mạnh yếu p h ả i hắn đi tô thản tư đảm nhiệm phân công ty quản lý tô thản tư là cái quỷ gì địa phương cố hoành thắng hoàn toàn bồi dối đầu óc của hắn tại bản năng điều khiển đau khổ suy tư rốt cục tới nghĩ tới cái tên này tô thản tư là châu phi tối nghèo khó r ứ t lại phía sau quốc gia nhất quanh năm chiến tranh không ngừng bộ tộc xung đột vô cùng k ị c h liệt cố hoành thắng đã từng ở trên tv xem qua tin tức về tô thản tư dân chạy nạn nghe nói hơn ba vạn nhân khẩu quốc gia có vượt qua bảy trăm vạn dân chạy nạn cố lao thái quân cố ra lại muốn phái hắn đi tô thản tư khai mở lãnh thổ đây không phải đem hắn hướng miệng núi l ử a trong đầy cố hoành thắng cảm giác đầu của mình đều nổ khuôn mặt trong c h ư ớ c mắt t r ư ơ n g đến đ ỏ bừng loại này trong c h ư ớ c mắt từ đám mây bị đánh rơi xuống cảm giác thật sự làm cho không người nào so với tuyệt vọng thống khổ bất lực vì cái gì nghĩ đến chính mình muốn thả v ứ t bỏ hiện nay đang có hết thảy chạy tới trên thế giới tối nghèo khó dứt lại phía sau tôi r ứ t lại phía sau q u ố c g i a cố hoành thắng đã hoàn toàn bất chấp trên dưới tôn ti cũng mặc kệ chính mình đối mặt là cố lao thái quân huy vũ lấy hai tay rít gào nói ta không phục ta làm sai cái gì ta không đi đang tức giận chất vấn đồng thời hắn trả lại bảo lưu lấy cuối cùng vẻ thanh tỉnh đem cầu trợ ánh mắt nhìn hướng chính mình lao ba nhưng mà hắn lao ba mặt không biểu tình chỉ là trong đôi mắt toát ra một tia bất đắc di cùng thống khổ để cho cố hoành thắng tâm đều lạnh t ấ u ngươi không biết mình làm sai cái gì cố lao thái quân bỗng nhiên n ở nụ cười không có liên quan đến tô thản tư bên kia ngươi có rất nhiều thời gian chậm rãi hồi tưởng nàng kỳ thật làm sao nguyện ý làm như vậy nhưng không có lựa chọn tà nghị đi đến cố gia trực tiếp nói cho nàng biết vị này người nói chuyện chính mình vô cùng không thích cố hoành thắng người này cố lao thái quân là có tôn nghiêm nhân vật vài chục năm nay nàng ở trong cố gia mặt nói một không hai có thể so với nữ hoàng tồn tại dù cho tần vũ dương đối với nàng cũng có chút k h á c h khí nhưng cố lao thái quân rất rõ ràng tần vũ dương khách khí cũng không đại biểu nàng có tư cách cùng đối phương địa vị ngang nhau thế giới này cuối cùng là siêu phạm giả nắm giữ lực lượng cường đại nhất mà tả nghị là cường đại nhất tàn phạ cố hoành thắng căn bản không biết hắn đắc tội một vị nhân vật dặn gì g vị này nhân vật trước đó không lâu đã từng bay qua thái bình dương tại nước mỹ bị diệt một cái quyền thế gia tộc đồng thời đánh trả thất bại nước mỹ hai vị án phạ được xưng thế giới đệ nhất cường quốc nước mỹ đối với tả nghị căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể t lễ ố nhưng g xuất c ả n Một n g ờ i gia, địch quốc một à n cố lao thái á quân d mà không không theo. khi sinh h tuân muốn diệt, o Cố cố ra mất bị bị n thắng h là lựa cố h ọ n sáng s u t nhất. Còn nữa nói, đi tô thản tư chết, thể tốt Ta thắng mắt tới Còn nữa nói, cũng không phải hắn phải chết, có thể còn sống không không hoành hồng, động Nhưng phải phải phủ. hai xích kích có Cố cực cố sao. đi điểm. mà lao thái quân đã không muốn lại cùng hắn nói nhiều tay giơ lên nhẹ nhàng cơ cơ lập tức có một người t h ầ n sắc biêu hãn nam tử từ phòng nghị sự góc hẻo lánh biên chạy tới vừa ra tay liền chế trụ sắc bạo phát c ố hoành thắng để cho người sau chừng tròng mắt đá khẩu không trả lời được cố gia tông phủ trong là có siêu phạm giả tồn tại a sâm cố lao thái quân ôn nu nói chuyện này liền giao cho ngươi rồi bưu hán nam tử gật gật đầu như là sách con gà con đồng dạng cầm cố hoành thắng cho nói chạy ra ngoài cố gia trưởng lao nhom chấp sự nhìn xem một màn này rất nhiều người sinh ra một tia một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác nhưng không có bất kỳ người nào mở miệng vì cố hoành thắng x i n tha trong đó không thiếu vui sướng trên nỗi đau của người khác thậm chí mừng thầm trong tay cố hoành thắng thế nhưng là nắm bắt một nhà sắp đưa ra thị trường sinh vật công ty nay khối đại thịt mỡ rớt xuống ai không nghĩ hé miệng cắn lên một ngụm xử trí cố hoành thắng cố lao thái quân quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên chủ vị tả nghị tả thủ tịch người xem không có cảm giác trong thanh âm của nàng mang theo một tia lấy l ò n g giờ này khắc này tại chú ý trong lòng lao thái quân mặt n h ư cũ có thật sâu nghi hoặc đó chính là vì cái gì tả nghị muốn đối phó cô h o à n h thắng theo lý thuyết hai người dĩ vãng chưa từng có giao tiếp không oán không cứu đáp án có lẽ chỉ có thể từ người khác chỗ đó lấy được nàng không dám trực tiếp hỏi tả nghị lường đứng ở một bên cố thiếu dương nhất nhãn chính là tiểu tử này đem tả nghị dẫn tới cố ra bình thường mà nói cố lao thái quân hẳn là tức giận phi thường nhưng nàng không dám tức giận bởi vì cố thiếu dương hiển nhiên là ôm vào tả nghị này bắt chân nàng không đảm đương nổi cố ra mấy niên ra lần trước trăm tuổi ngày sinh thời điểm còn chưa giải quyết sự tình cũng có thể cho cái kết quả cố thiếu dương đã không cách nào làm cho nàng bỏ qua rất tốt tà nghị mặc kệ cố lao thái quân đến cỡ nào phức tạp tâm lý hoạt động đứng dậy nói cứ như vậy đi khoái d ậ y tại bay tới kinh thành lúc trước hắn liền nghĩ đến vài loại đối phó cố hoành thắng vị này đầu sỏ gây nên phương án cuối cùng lựa chọn hiện tại đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức tà nghị không nghĩ giết cố hoành thắng n n h ư giữa cố lao t h á quân quyết kêu biểu suy thiếu bây định đủ để cho đối phương sống không bằng、chết. Trưng 485, cố phương、phỉ. Nhớ tới cố hoành thắng tình, nghĩ cũng còn cảm giác thông khoái. Cố thiếu dương bưng chén rượu lên, say khức mà cười nói, ca, ta lại kính ngài một ly, ta xong rồi, ngài ấy say ly, tùy chết. tới ta một chút tả ta một ta đủ để đối cho phỉ. khoái. khức cố cố lúc cái cảm giác Cố cười ca, giờ lại rồi, i rượu g 485, mà ý.、Giữa、trưa cố thiếu dương thỉnh tả nghị tại kinh thành long phượng quán rượu ăn cơm mấy chén bao đài vào trong bụng hắn mặt mày hớn hở mở ra máy hát nói liên miên lại n h ả y địa nói với tả nghị rất nhiều mặc dù là thúc cháu cố thiếu dương cùng cố hoành thắng vẫn là có ân oán hắn lao ba tại cố ra bị cố hoành thắng gắt gao áp chế những năm gần đây ăn không ít táng huy lén bị thiệt thòi chỉ bất quá trước kia cố hoành thắng đắt thế là tương lai ra chủ hữu lực người thừa kế nhất cố thiếu dương cũng chỉ có thể nén giận bây giờ nhìn đến cố hoành thắng ngược lại hỏng bét trong lòng cố thiếu dương tự nhiên sướng khoái vô cùng lấy tả nghị thân phận cùng địa vị hắn tại đại hạ một ngày k i a cố hoành thắng phải tại tô thản tư một ngày mà tả nghị ba mươi tuổi không đến lại là ả n phả cừng giả cố hoành thắng không sai biệt l ắ m bốn mươi nhị đến chết cũng đừng nghĩ trở về tả nghị cười cười cùng cố thiếu dương cạn một chén bạch cửu ngay vào lúc này phục vụ viên đầu qua một mâm lớn thức ăn bày đặt tại trên bàn rượu long phượng chỉnh tường thỉnh nhấm nhác cố thiếu dương lung lay đầu nói tả ca này bàn món chính n g à i nhất định phải nếm thử long phượng quán rượu chia bài to lớn bình xứ trắng xanh trên bàn dùng các loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn xây tạo hình mà thành một con rồng một con phượng chiếm giữ tại màu trắng sữa nước canh tạo hình rất khác biệt kỳ hương sông và mũi làm cho người ta nghe cũng không khỏi ngón trỏ đại động long phượng quán rượu là kinh thành nổi danh nhất cửa hiệu lâu đời nhất ông chủ của nó chính là hạ thị hoàng tộc năm đó hoàng thất thoái vị vì để tránh cho lọt vào thanh toán hạ thị đem hoàng tộc hơn phân nửa tài phú ví dụ như hoàng trang hoàng phố đồ cổ bảo tàng hiến cho xuất r a chỉ lưu lại m ộ trong bộ phận sản nghiệp cung cấp tộc phận nghiệp cấp nhân kinh doanh sản cung sống. t mà đó liền bao gồm long phượng quán rượu nghe nói long phượng quán rượu đầu bếp đều là đến từ ngự thiện phòng nhiều thế hệ truyền thừa đến hôm nay bảo lưu lấy chính tông nhất hoàng gia ngự thiện đặc sắc bởi vậy rất được kinh thành quyền quý cự cổ thích long phượng quán rượu tiêu phí đương nhiên là cực đắt tiền đối với người kinh thành mà nói tại long phượng quán rượu chiêu đ á i khách nhân là có cực cao bài diện sự tình chỉ bất quá vị trí rất khó đính đến dưới tình huống bình thường hẹn trước đều đến nửa năm sau c ô thiếu dương nghĩ muốn ở chỗ này cầm cái giữ lại chỗ ngồi cũng là cực không sự tình dễ dàng nhưng cố ra ra mặt tình huống lại bất đồng tà nghị gật gật đầu cầm qua cái t h i a múc chén nhỏ thưởng thức một chút quả nhiên mỹ vị vô cùng ong c ô thiếu dương vừa mới đặt chén rượu xuống hắn thả ở trên bàn rượu di động rồi đột nhiên chấn kêu lại đã có năm sáu phân men say c ô thiếu dương nhìn cũng không nhìn địa cầm lấy di động trực tiếp truyền được u i ai nha thanh âm có phần vang dội tiểu tử này có phần phiêu nhưng lời chưa nói hai câu ánh mắt của hắn rất nhanh thay đổi trên mặt tiểu ý biến thành mồ hôi lạnh từ trên trán s ô n g ra hảo ta sẽ nói với tà ca vung xuống di động cô thiếu dương dĩ nhiên thanh tỉnh không ít chỉ là sắc mặt có chút cổ quái ta nghĩ hỏi như thế nào ba nếu như việc không liên quan đến mình hắn chắc chắn sẽ không hỏi nhiều nhưng cô thiếu dương vừa mới nhắc đến chính mình h i ệ n nhiên cùng hắn có quan hệ cô thiếu dương do dự một chút còn là chi tiết hồi đáp ta gì nhỏ muốn gặp ngươi tà nghị nghĩ hoặc g ì nhỏ của ngươi muốn định ngày hẹn tả nghị vị này cũng không phải cố thiếu dương thân cô c ô mà là hắn nhạc cô cố hoành thắng mội mội cố phương phỉ giải thích vài câu cố thiếu dương ánh mắt phức tạp nói vị này của ta g ì nhỏ cũng không phải là người bình thường cố phương phỉ tại kinh thành trong hội là vị nhân vật đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h nàng năm đó lây mỹ mạo lấy s ư n g được xưng tơi ư đẹp c h e kinh hoa lúc ấy người theo đuổi có thể từ đại hạ hoàng cung dãy đến vạn thắng sơn t r ư ờ n g thành bên ngoài nhưng c ố phương phỉ nổi danh nhất cũng không phải là của nàng mỹ mạo mà là cương liệt của nàng kinh thành ngũ đại gia nhất đào g i a hướng cô gia cầu thân đào g i a tôn trưởng tôn đào ngọc đường vừa ý c ố phương phỉ không cố phương phỉ không cưới nhưng c ố phương phỉ vô cùng không thích đào ngọc đường bởi vì người sau、so、phẩm tính cực kém cũng có tiếng xấu đào ngọc đường lúc ấy tại kinh thành là nổi danh lang thang hoàn khố tử nhưng mà cố gia rất xem trọng việc hôn sự này bởi vì hai nhà thông gia có thể cho cố gia mang đến ích lợi thật lớn bởi vậy cố lao thái quân đánh nhịp làm ra quyết định đem cố phương phỉ gà cho đào ngọc đường hào phú đại tộc đệ tử nhìn xem phong quang vô cùng nhưng như cố phương phỉ như vậy thiên tri kiểu nữ như cũ thân bất do kỷ gia tộc cần nàng hy sinh liền không được phép nàng phản đối cố phương phỉ đã bị nhốt tại tông phủ bên trong chỉ còn chờ chọn xong ngày lành tháng tốt cùng đào ngọc đường kết hôn để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là cố phương phỉ phản kháng không có kết quả lại dùng cái kéo tại tả hữu trên gương mặt kéo ra ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương đem chính mình hủy dung nhan chuyện này h o a n h động kinh thành hai bên hôn sự tự nhiên thất bại cố ra đem lót bên trong áo hay chăn cùng mặt mũi đều ném cái tinh quang đào ra cũng bị thật lớn dư luận áp lực đều cái gì niên đại người khởi xướng đào ngọc đường bị ép chạy xa hải ngoại đến bây giờ đều còn chưa có trở lại hủy dung nhan về sau cố phương phỉ đã trở thành cố ra một cái cấm kỵ nhân vật nàng tại hậu hải mở một nhà quán ba cuộc sống mình mười năm tử không lại bước vào cố gia tông phủ một bước những năm gần đây phương phỉ cô cô vẫn luôn không có lập gia đình cố thiếu dương thở dài nói kỳ thật ta nhận thức có mấy cái người nguyện ý lấy nàng cố phương phỉ người theo đuổi rất nhiều trong đó không thiếu có tình có nghĩa thực nam nhi tuy nàng hủy dung cũng như cũ có yêu mến chỉ bất quá cố phương phỉ tất cả đều cự tuyệt vị này ngược lại thật là một cái nữ tử hiếm thấy ta nghị sờ lên cái căm hỏi nàng vì cái gì tìm ta ta cũng không biết sắc mặt của cố thiếu dương có chút cổ quái thế nhưng nàng để cho ta cho ngươi biết nàng biết v â n tích tỷ tin tức hả tàng h ị n h ư mày nàng là làm sao mà biết được tàng h ị không phải hỏi cố phương phỉ vì cái gì có cố v â n tích tin tức mà là làm sao biết cầm với tư cách là điều kiện định ngày hẹn chính mình ta không có đối với nàng nói qua cố thiếu dương vội vàng giải thích nói ta cũng không rõ ràng lắm lúc trước tàng h ị để cho hắn điều tra cố v â n tích thời điểm để cho hắn bí mật tiến hành không thể lộ ra quan hệ của hai người lần này tả nghị tới kinh thành hương sư vẫn tội trực tiếp đem cố hoành thắng đánh lạc vân đầu cũng không có cầm cố vân tích sự tình với tư cách là lý do cho nên hiện tại cố ra bên kia trả lại vô cùng buồn b ự c không biết cố hoành thắng đâu đắc tội tả nghị kia vấn đề đã tới rồi cố phương phỉ là làm thế nào biết trong sự tình màn tả nghị cũng không hoài nghi cố thiếu dương bởi vì người sau không có bất kỳ lý do để lộ bí mật cố thiếu dương hỏi tả ca ta đây như thế nào hồi phục phương phỉ cô cô ta n g h ị nghĩ nghĩ nói ngươi nói với nàng ta buổi tối sẽ đi qua tất cả vấn đề gặp được cố phương phỉ dĩ nhiên là có đáp án không cần phải ở trong này nghĩ ngợi lung tung hảo cố thiếu dương vội vàng gật gật đầu ta hiện tại liền cho cô cô gọi điện thoại chương bốn trăm tám mươi sáu ngươi phải cảm tạ ta vào đêm kinh thành ba giảm đồn vừa qua khỏi bảy điểm tuy cự ly sống về đêm bắt đầu thời gian trả lại rất sớm nhưng ba dặm đồn đã vô cùng náo nhiệt n g h e hồng nhanh chóng âm nhạc phiêu đãng mê ly thanh sắc hấp dẫn lấy vô số đến đây ngắm cảnh du khách cố thiếu dương mang theo tả nghị đi tới sóng nshe -e、trong quán rượu nhà này quán ba diện tích rất lớn trên dưới tổng cộng phân ra tầng ba quầy ba diễn nghệ đài sân n g h ệ ghế dài cần cái gì có cái đó lắp đặt thiết bị cấp bậc rất cao thiết kế thượng mang theo nồng đậm giả tưởng phong cách làm cho người ta cảm giác như là tiến nhập một cái cỡ lớn trò chơi cảnh tượng trong rất ít thấy hai người lúc tiến vào bên trong đã có không ít khách hàng điều tiểu sư tại quầy ba đằng sau bận rộn chế tác cọc hai nhân viên tạp vụ nhóm bưng tiểu thủy xuyên toa v u ghế dài cùng bàn rượu giữa một vị hất mái tóc dài ca sĩ đang diễn nghệ trên đài lười nhác địa kích thích lấy dây đàn như người ngâm thơ r o n g tại trầm thấp địa ngâm nga nơi này muốn qua mười hai hát mới có thể chân chính náo nhiệt lên cố thiếu dương hiển nhiên không là lần đầu tiên tới đây ra nữ yêu quán ba hắn quen thuộc mà dẫn dắt tả nghị đi tới lầu ba gọi qua nhân viên tạp vụ tại dự định hàng ghế dài trong ngồi xuống phương phỉ cô cô muốn tám giờ tài năng qua tạ ca chúng ta uống trước chút rượu a cũng không phải cố phương phỉ cái giá đỡ đại mà là hai bên ước hẹn gặp mặt thời gian chính là tám giờ chỉ bất quá hai người sớm tới vốn buổi chiều tạ nghị là muốn phản hồi hàng châu nhưng sự việc liên quan cố vân tích tung tích dư thừa một hai ngày là không quan trọng sự tình cố thiếu dương chọn hai mũi c o c k t a i l còn có một ít đồ ăn vặt điểm tâm đuổi đi nhân viên tạp vụ hắn nhẹ giọng hỏi tả ca phạm vân long bên kia ngươi tính giải quyết như thế nào cố hoành thắng đã được xứng đáng trừng phạt mà với tư cách là sự kiện nguyên nhân gây ra tả nghị thái độ đối với phạm vân long cùng xử trí phương pháp cũng rất đáng cô thiếu dương đi chú ý cùng cố hoành thắng bất đồng phạm vân long thế nhưng là phạm gia dòng chính đệ tử tỉ mỉ bồi dưỡng tân một đời tinh anh phạm hải lưu càng không phải là cố lao thái quân cố thiếu dương rất lo lắng tả nghị sẽ được cùng phạm hải lưu sản sinh xung đột hai vị hạn phạ cường giả trở mặt tất cả kinh thành cũng phải lớn hơn địa chấn tà nghị cười cười nói ta đã cho phạm hải triều đã gọi điện thoại hắn sẽ cho ta một cái công đạo phạm hải triều là đế đô phạm gia đại hạ phạm việt trưởng môn nhân phạm hải lưu thân đệ đệ phạm vân long láo ba tà nghị căn bản khinh thường tại gây sự với phạm vân long hắn trực tiếp nói chuyện với phạm hải triều bất luận cố gia còn là phạm gia ở trong mắt của tà nghị không có bao nhiêu khác biệt kỳ thật thật muốn lại nói tiếp tả nghị đối với phạm vân long cảm nhận xa không có cố hoành thắng như vậy ác liệt cố hoành thắng loại người tài giỏi này là nhất buồn nôn hám lợi không có tiết tháo chút nào vì ích lợi của mình sự tình gì đều làm được đương nhiên phạm vân long cũng không phải hoàn toàn vô tội cho nên đừng hy vọng tả nghị hội nhẹ nhàng buông tha hắn phạm hải triều nếu bao che cho con tả nghị không ngại đi man hoang thế giới tìm phạm hải lưu tâm sự nhưng tả nghị tin tưởng vị này phạm v i ệ t trưởng môn nhân sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện t h ế m dưới lầu trong quán rượu khách nhân càng ngày càng nhiều bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt lên tà nghị như có điều suy nghĩ sinh ý không sai a đúng vậy a c ô thiếu dương nói phương phỉ cô cô nhà này quán ba ở trong ba đồn xem như lớn nhất nàng ở trong vòng tròn bằng h ữ u rất nhiều tỉ m ộ i giúp đỡ một đồng lớn c ô thiếu dương ngay vào lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái thanh âm dễ nghe ngươi lại đang vụng trộm nói thầm ta cái gì a nha c ô thiếu dương cuốn quít đứng dậy thiếu chút cầm rượu trên bàn chén đều cho mang ngược lại hàn hướng về vừa mới xuất hiện ở ghế dài trước nữ tử không người thăm hỏi nói cô cô ngài tới sớm như vậy à tại vị này thân mặc tử sắc váy dài nữ tử trước mặt c ô thiếu dương hiển lộ thật biết điều khéo léo bộ dáng các ngươi tới so với ta sớm váy tím nữ tử cười một tiếng một đôi đôi mắt đẹp từ c ô thiếu dương chuyển rời đến trên người tả nghị dị s ắ c sóng gợn sóng gợn tả thủ tịch ngưỡng mộ đại danh đã lâu ngài tự mình giá lâm thực là vinh hạnh của chúng ta tà nghị cùng nàng nắm tay xin chào cố lão bản cố phương phỉ có hơn ba mươi tuổi dáng người thức tha bộ dạng thùy mị động lòng người tuy trên mặt đeo khăn che mặt che lại khuôn mặt của hơn phân nửa làm cho người ta nhìn không đến nàng chân chính dung mạo nhưng một đôi câu hồn nhiếp phách ánh mắt có cực cao mị lực tươi đẹp c h e kinh hoa hiển nhiên không phải là thổi chỉ tiếc hồng nhan mệnh xuyễn lại bị bức bách hủy khuôn mặt một lần nữa ngồi xuống cố phương p h thêm điểm mấy tri tự thủy sau đó mỉm cười hỏi tà nghị tả thủ tịch ngươi có phải hay không rất kỳ quái vì cái gì ta muốn thỉnh ngươi qua kỳ thật ta cũng không quan tâm ngươi tìm lý do của ta tả nghị hồi đáp ta chỉ dự đoán được cố v â n tích tin tức v â n tích không có nhìn lầm người cố phương phỉ nói ngươi là rất không tệ nam nhân có thực lực có đảm đường khó trách nàng nguyện ý vì ngươi sánh con tả nghị ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía cố phương phỉ trong đôi mắt lộ ra lang lệ hào quang cố phương phỉ lại liền cố v â n tích sinh bảo nhi sự tình cũng biết đón tả nghị ánh mắt cố ra kia cho tìm được, còn có cái của nàng bằng hưu huyện, che lốc, không nàng làm sao có thể tránh hoành thắng tìm trần ta truy tra. được còn nàng bằng cũng đang nàng có cái giúp nội cái của là lớp, Tạ nghị vân tích đem bảo nhi sinh hạ trần luyện mang theo bảo nhi mai danh nhận tích sinh sống bốn năm thời gian thủy trung đều không có gặp chuyện không may hắn nguyên bản bởi vì là trần luyện vận khí rất tốt hiện tại mới biết được nguyên lai là có người ở vì nàng đánh h i ể m trợ tà nghị cũng không hoài nghi cô phương phỉ bởi vì người sau ánh mắt rất chân thành hơn nữa vị này mưu phản cố g i a nữ tử là một vị siêu phàm giả siêu phàm ba động đ ẳ n g cấp đạt đến xê cấp đỉnh phong t ầ n g thứ cảm ơn tà nghị tự đáy lòng nói cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của các nàng không cần k h á c h khí cố phương phỉ lắc đầu nói kỳ thật là ta muốn cảm ơn ngươi mới đối với hả tà nghị không khỏi ngẩn người này là có ý tứ gì Cố p h ư ơ nguyên phỉ nói, ta m ố cố sống cố đối n ơn người đem cố hoành thắng đuổi ra ngoài, để cho hắn đi châu Phi qua sống không bằng chết sinh、hoạt. Nhắc đến、cố、hoành thắng, trong ánh mắt của nàng mang theo thật sâu chán ghét cùng phẫn hận, đối phương dường như không phải là anh ruột của nàng, mà là không chết không thôi nhân. n cảm cho châu chết của của chết địch phải đem mắt mà ghét g đuổi đi Phi thôi để theo hoạt. thật là là ruột qua sâu u ra nhân rất đơn giản lúc trước chính là cố hoành thắng cường lực thổi p h ò n g thuyết phục cố lao thái quân để cho cố phương phỉ gả cho đào ngọc đường đưa đến cố phương phỉ cuộc đời của đằng sau bị kịch hiện tại cố hoành thắng đến hỏng bét cố phương phỉ so với cố thiếu dương muốn càng thêm vui vẻ đã minh bạch sự tình tiền căn hậu quả tả nghị nhịn không được hỏi vân tích hiện ở trong ở đâu hai năm trước ta vẫn luôn có cùng nàng tại liên hệ cố phương phỉ giải thích nói lúc ấy nàng vẫn luôn tại âu lục nhưng gần nhất hai năm ta cũng không có tin tức của nàng ta bởi vì nàng rất có thể đi man hoàng thế giới âu lục cũng có một khỏa thế giới thạch chương 487, t ả nghị c ả m tạng nhẹ nhàng vung lên khăn che mặt của tử sắc cố phương phỉ ưu nhã bưng lên thủy tinh chén rượu nhấp một miếng nàng chọn một ly huyết tinh mã lệ mạ gì, đỏ tươi tiểu dịch cùng màu đỏ cặp môi đỏ mọng dung hòa phảng phất hai luồng liệt diễm va chạm có cảm giác không nói ra được mị hoặc chỉ là muốn đến bao phủ tại khuôn mặt của dưới khăn che mặt dĩ nhiên bị hủy đi lại không khỏi làm người bóp cổ tay thở dài tà nghị cùng cố thiếu dương đều không nói gì thưởng thức một miếng c o c k t a i l cố phương phỉ đặt chén rượu xuống từ tùy ừ t thân mang theo túi sách trong móc ra một hộp xoa re thuốc lá Nàng rút ra một đoàn i môi, hỏi, tiếng. ế đến u thuốc đầu, trần một chút hỏi, có thể、chứ? Tà nghị gật gật đầu, dơ tay vô tay phát chờ chứ? nghị có vừa vô đưa ra đ bên Một dơ ngọn lửa cứ thế ngưng hiện vô thanh vô tức địa bay đến trước mặt cố phương phỉ lơ lửng bất động cố phương phỉ ngẩn người chật khẽ cười nói cảm ơn hai cây ngón tay nhỏ nhắn kẹp lấy dài nhỏ xoa re tiến đến trong ngọn lửa nhen nhóm ngọn lửa trong chớp mắt tiêu thất nàng hít một hơi thật sâu khói lửa hướng về sau tựa vào trên chỗ ngồi ngửa đầu qua khăn che mặt đã gọi ra khói khí trắng non như ngọc cái c ổ t như là như thiên nga mỹ lệ cố phương phỉ vẹn vẹn hút một hơi thuốc liền đem xoa r è ấn diện tại trong cái gạt tàn thuốc nàng tiếp tục nói vân tích xuất ngoại thời điểm nắm ta chiếu cố trần luyện cùng bảo nhi bởi vì phi đạt sự vụ sở hai năm qua truy t r a rất nhanh nàng tuân theo vân tích phân phó đem bảo nhi gởi nuôi tại nhà trẻ cơ cấu chính mình xuất ngoại chuyển di đối phương ánh mắt nếu như ngươi không có xuất hiện ta đây sử dụng mặt khác tìm người cầm bảo nhi tiếp nhận chăm sóc vốn nên là để ta tới thu dưỡng bảo nhi nhưng trong kinh thành nhìn chằm chằm người của ta rất nhiều dừng ở tả nghị cố phương phỉ trong đôi mắt chớp động khác thường hào quang tả nghị ta không nghĩ tới ngươi như thế cường đại sớm biết ta sẽ trực tiếp báo cho ngươi trần tướng không cần trở tới bây giờ tả nghị trầm mặc một chút hỏi ngươi vì cái gì như vậy trợ giúp vân tích hắn biết rõ cố phương phỉ vì cố vân tích làm nhiều như vậy trả giá cao tất nhiên không ít mà còn phải đối mặt đến từ cố ra thậm chí phạm ra áp lực muốn biết do cô vân tích cùng cố phương phỉ huyết mạch quan hệ kỳ thật rất xa bởi vì ta không muốn vân tích dẫm vào vết xe đổ của ta cố phương phỉ lạnh giọng nói bị ép đi gả cho một cái chính mình không người thích cho nên ta trợ giúp nàng đào thoát cô ra không chế ta vốn tính toán đợi đến thực lực của mình đầy đủ mạnh liền đi g i ế t đi cố hoành thắng bất quá bây giờ như vậy cũng rất tốt cố thiếu dương nhịn không được rụt cổ một cái cố phương phỉ đối với cố hoành thắng hận ý sâu loại kia nội tâm điên cuồng để cho toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên cố phương phỉ liếc mắt nhìn hắn kỳ thật ta hiện tại nắm giữ lực lượng cũng không xê xích gì nhiều vốn là muốn đợi đến cố hoành thắng công ty đưa ra thị trường hắn đắc ý nhất phong quang thời điểm liền đ ộ n g thủ cái nhìn này để cho cố thiếu dương không khỏi lạnh run n g a n vạn n g a n vạn không muốn đắc tội nữ nhân tà nghị im lặng cho tới bây giờ ngoại trừ cố vân tích tung tích ra trong lòng của hắn đại bộ phận nghi vẫn được nhận được đáp án thật sự là hắn cần cảm tạ cố phương phỉ nghĩ nghĩ tà nghị hỏi ngươi là lúc nào thất tỉnh cố phương phỉ là một vị siêu phàm giả hơn nữa còn là x ê cấp đỉnh phong siêu phàm giả tả nghị có thể nhìn ra nàng đối với lực lượng cường đại khát vọng cho nên cô ý ở phương diện này báo đáp tất cả hành động của nàng tại ta dùng cái kéo phá vỡ chính mình mặt thời điểm cố phương phỉ buồn bã cười cười nàng đưa tay tháo xuống khăn che mặt của trên mặt đem chính mình đích hình dáng hiện hiện ra cố phương phỉ tả hữu trên gương mặt phân biệt có ba đạo như là ngô công màu đỏ sậm vết sẹo mỗi một đạo đều có rộng cơ ngón tay hai đạo nghiêng đồng dạng đạo phân nhánh từ xương gõ má khi đến mong hủy có triệt triệt để để nghiêm trọng như thế vết thương tái cao minh phẩu thuật thẩm mỹ thuật cũng khó khăn lấy mạnh nghiêm trọng nhất chính là đao ngân quá sâu chặt đức thần kinh để cho nàng khuôn mặt hạ nửa bộ phân vô pháp làm ra h ỉ nộ ai nhạc biểu tình chỉ có thể thông qua ánh mắt tới truyền đạt tâm tình của mình sao mà t à n khốc làm sao kia dứt khoát tà nghị hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc ấy cô phương phỉ b i phẫn thống khổ cùng tuyệt vọng cũng hứa chính là nhận lấy quá lớn kích thích mới khiến cho nàng thức tỉnh đã trở thành một vị siêu phẳng giả lấy được phản xuất cố ra lực lượng cố phương phỉ trong mắt có nước mắt rất xấu đúng không tạ nghị cùng ánh mắt của nàng tương đối nói ngươi nghị không muốn khôi phục bộ dáng lúc trước ánh mắt của cố phương phỉ cứng đờ làm sao có thể tại nàng có được một ít tự bảo vệ mình tự lập lực lượng đã từng nghĩ tới thông qua phẫu thuật thẩm mỹ tới khôi phục dung mạo nhưng trưng cầu qua chuyên nghiệp nhân sĩ sở được đến đáp án dĩ nhiên là làm cho người ta thất vọng nàng bị thương chính mình quá sâu tà nghị cười cười nói ta liền hỏi ngươi có nghĩ làm ớn hắn vừa mới nghĩ tới báo đáp cố phương phỉ biện pháp tốt nhất cố phương phỉ do dự một chút còn là thành thật gật gật đầu tuy nàng cũng không vì thế lúc trước tự mình hại mình cảm thấy hối hận nhưng nội tâm làm sao có thể không có khôi phục dung nhan ý nghĩ cho dù không còn nữa năm đó tươi đẹp che kinh hoa làm không cần mang khăn che mặt khẩu trang thản nhiên thong dong đi tại trên đường cái phổ thông nữ nhân nàng cũng vô cùng nguyện ý、Hảo. tà nghị giơ tay lên như n g ư ờ i mong muốn vừa dứt lời cố phương phỉ chỉ cảm thấy một cố mạnh mẽ vô cùng lực lượng trong chớp mắt đem chính mình c ấ m cố để cho nàng không thể động đậy không đợi cố phương phỉ phản ứng kịp trong tay tà nghị nhiều hơn một bả ngân sắc truy thủ sắc bén truy nhận tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống chớp động khiếp người hàn mang sau một khắc hai đạo đao mang như thiểm điện tại cố phương phỉ trên mặt quét lướt m à qua hai mảnh máu c h ả y đầm địa huyết nhục bị nạo hạ xuống mắt thấy một màn này cố thiếu dương n ẹ n họng nhìn chân chối cả người cũng như bên trong rơi vào hầm băng tà nghị dĩ nhiên là đem cô phương phỉ tả hữu cơ mặt tại trong chớp mắt toàn bộ nạo hạ xuống lộ ra trắng lếu xương gò má cùng k h o a n c miệng đây quả thực là trong cơn ác mộng mới có tình cảnh cố thiếu dương không có đương trường thét lên lên tiếng đã xem như rất nam nhân truy thủ trong tay tại tà nghị tiêu thất hai tay của hắn đồng thời đặt tại trên mặt của cố phương phỉ đè xuống tức khai mở miệng vết thương bộ phận vàng nhạt hào quang tại lòng bàn tay hiện lên thần thánh lực lượng trong khoảnh khắc m ạ n miệng vết thương của nàng để cho huyết nhục một lần nữa sinh sôi thánh liệu thuật tà nghị không phải là phẫu thuật thẩm mỹ bác sĩ không có phẫu thuật thẩm mỹ thủ đoạn thế nhưng thánh liệu thuật lại có thể giải quyết vấn đề bằng đơn giản thô bạo nhất nhưng tối phương thức hữu hiệu thánh liệu thuật thích hợp nhất trị liệu vật lý tổn thương ví dụ như đao kiếm tổn thương róc xương chặt gân sợ tùn cường đại nhất thánh liệu thuật thậm chí có thể trọng sinh g â y chi đem lọt vào trọng thương vừa mới người bị chết từ tử thần trong lồng ngực một lần nữa kéo trở về mặt của cố phương phỉ phá hoại có quá nặng cho nên tả nghị dứt khoát trực tiếp lột bỏ vô pháp khôi phục bộ phận dùng thánh liệu thuật tới tiến hành triệt để phục hồi như cũ huyết nhục khôi phục là đơn giản nhất hữu hiệu vẹn vẹn chỉ dùng nửa phút tả hữu thời gian tân huyết nhục mọc ra bổ sung ban đầu miệng vết thương bề ngoài làn ra đi theo cải tạo thành hình có thể nói kỳ tích cố thiếu dương đã triệt để nhìn mắt c h v á n g há hốc m ồ m ánh mắt ngốc trệ rất giống hai ha chương 488, phương phỉ trọng sinh đối với lam tinh thế giới người bình thường thậm chí siêu phàm giả mà nói thánh liệu thuật hiệu quả quả thật chính là kỳ tích ma pháp cũng không có như thế thần kỳ hoàn thành trị liệu tả nghị thu hồi hai tay lúc này cự ly hắn khống chế được cố phương phỉ vẫn chưa tới một phút đồng hồ thời gian cố phương phỉ dung mạo khôi phục tân sinh huyết n ụ c hoàn mỹ địa bổ sung miệng vết thương mang theo phấn hồng mềm mại ra thị chiếu dọi lấy ánh đèn sinh ra trong suốt tả nghị tại thu tay lại đồng thời cũng triệt hồi cấm cố ở cố phương phỉ lực lượng à, khôi phục tự do cố phương p h ỉ kìm lòng không được địa kinh hô một tiếng lộ ra hoảng hốt thần sắc bất an vừa rồi đương đao quang tại trước mắt nàng hiện lên thời điểm nàng thiếu chút cho là mình chết rồi sau đó ngọn gió cắt ra huyết n h ụ loại kia lạnh buốt kinh khủng cảm giác thậm chí áp qua đau đớn nhưng cảm giác như vậy vẹn vẹn rằng co vài giây chợt bị một c ô ấm áp nhu hỏa lực lượng sở sơ tán phát sinh ra cái gì cố phương p h ỉ không khỏi đưa tay bưng kín khuôn mặt của mình kinh nghi bất định ngay vào lúc này Tả từ nghị không gian cố h hoàn cho kính, chỉ nghị phổ thông ỉ trong nàng, là gương nữ cũng đương gương đến dụng. một mặt tấm bất tả tấm ra lấy Đây đưa ma c ừ. vu quá bị sử dụng. Cố phương phỉ vô ý thức đã i nhận lấy. Kỳ thật giờ này khắp này nàng thật khắp lấy. Kỳ giờ đ ý t h ứ có được cái、gì? cầm lấy kính chui chí tại gì, không thậm lấy tay kính run nhẹ nhẹ, thậm chí không có lập tức t nhìn rất o n gương chính mình.、Cố、phương g Cố có phỉ đã r rất dài rất dài thời gian không có ở tháo xuống khăn che mặt dưới tình huống theo qua tấm gương trong nhà nàng chỉ có một mặt tấm gương chỉ có đeo khăn che mặt mới có thể theo một chút nội tâm của nàng lại kiên cường cũng không nguyện ý đối mặt chính mình mặt của bị phá hủy bởi vì đây là nàng xua không tan đắc ngộng sau một lúc lâu cố phương phỉ mới lấy hết dũng khí nàng nhìn thấy trong gương chính mình bối rối này cố phương phỉ quả thật không thể tin được mắt của mình thậm chí hoài nghi mình là đang nằm mơ xuất hiện ảo giác trong gương này gương mặt gần như hoàn mỹ là nàng sao không tin không dám tín không thể tin nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong gương chính mình g ơ lên tay run rẩy nhẹ nhàng mà phủ ở trên mặt thật sự không có vừa rồi cảm giác là rất đúng trên mặt nàng vết thương không cánh mà bay đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm là như thế như ý thông thuận rõ ràng cho thấy nàng không phải là đang nằm mơ cũng không có xuất hiện ảo giác dung mạo của nàng thật sự khôi phục trở về hơn nữa bộ mặt thần kinh cũng đi theo khôi phục không được cùng lấy trước kia dạng không hề có cảm giác lấy cố phương phỉ chi kiên cường trong chớp mắt lệ rơi đầy mặt trong nội tâm kích động khó có thể dùng lời nói mà hình dung được nhiều năm qua tuy rất nhiều người tán thưởng cương liệt của nàng cùng kiên cường nhưng là có không ít người trào phúng tất cả hành động của nàng thậm chí cầm mặt của nàng khai mở ác độc vui đùa tuy cố phương phỉ chưa từng có hối hận qua nhưng bao nhiêu lần nửa đêm tình mộng không có cảm giác ở giữa nước mắt ướt gối đầu hiện tại qua lại ác mộng mộng yên tiêu tàn m á t cảm ơn cố phương phỉ dùng thật lớn nghị lực khống chế được chính mình nói với tả nghị cảm ơn ngươi nàng căn bản không thèm nghĩ nữa tả nghị dùng cái dạng gì thủ đoạn trợ giúp chính mình khôi phục dung mạo bởi vì này hoàn toàn không trọng yếu quan trọng chính là cái kia năm đó tươi đẹp tre kinh hoa c ố phương phỉ trở về cố phương phỉ thực hận không thể lập tức tuyên cáo toàn bộ thế giới đương nhiên nàng không có như vậy nông cạn không cần k h á c h khí tả nghị cười cười nói đây là ta đưa phần thứ nhất của ngươi lễ vật còn có cố phương phỉ nhất thời ngẩn người tả nghị đưa tay vung lên hai mũi bình thủy tinh trong trước mắt xuất hiện ở trước mặt nàng trên bàn trà đây là nguyện vọng nước suối tà nghị nói nó có thể trợ giúp ngươi thực hiện không vượt qua hợp lý phạm vi nguyện vọng ví dụ như càng tuổi trẻ đẹp hơn lệ càng thông minh hoặc là cường đại hơn ngươi có thể lựa chọn hai cái từ chính ngươi tới quyết định cố phương phỉ đã hơn ba mươi tuổi lại vừa mới khôi phục dung mạo nàng khẳng định hy vọng chính mình thay đổi tuổi trẻ hay hoặc là muốn đột phá đến càng cao siêu phàm gia vị kia nguyện vọng nước suối thích hợp nhất nàng cũng không phải tả nghị keo kiệt chỉ lấy s u ấ t hai mũi mà là nguyện vọng nước suối ẩn chứa lam tinh thế giới phát tắc nhiều lần sử dụng không có hiệu quả mặt khác bảo t h ụ sản lượng cũng vô cùng ít cố phương phỉ mở to hai mắt đây là nguyện vọng nước suối tả nghị cũng không là lần đầu tiên tống suất nguyện vọng nước suối về nó thần kỳ hiệu quả tại kinh thành cao cấp nhất trong hội sớm đã lưu truyền ra bị coi là giá trị liên thành kỳ vật cố phương phỉ tại một lần tư nhân tụ hội s u ố i thai người nói qua nguyện vọng nước suối lúc ấy nàng đều nghĩ qua loại này kỳ vật có thể hay không trợ giúp chính mình thực hiện khôi phục dung mạo nguyện vọng trên thực tế đang khôi phục trọng thương qua dung mạo phương diện nguyện vọng nước suối cũng không khá lắm khiến cho xa không có tước thịt trọng sinh tới mạnh mẽ tà nghị gật gật đầu cố phương phỉ hít thật sâu một hơi thở dài hỏi nó rất chân quý a trên thực tế tà nghị vây vây tay nói này phần thứ hai lễ vật là ta đại biểu bảo nhi tặng cho ngươi cho nên ngươi không nên cự tuyệt nguyện vọng nước suối đến từ bảo thụ mà bảo thụ là bảo nhi bảo nhi cũng có thể cảm tạ cố phương phỉ vậy ta liền nhận cố phương phỉ không có sĩ diện c á i láo nàng xác thực cần nguyện vọng nước suối nàng lần nữa đã giơ tay lên bên trong ma kính tỉ mỉ nhận thức chút thật thật địa đánh giá hoàn toàn mới chính mình a nha cố phương phỉ bỗng nhiên kinh hô một tiếng thần sắc có chút khác thường cố thiếu dương liền vội vàng hỏi cô cô như thế nào ba cố phương phỉ lắc đầu nói với tả nghị tả thủ tịch ngươi cùng thiếu dương ở trong này chơi ta xin lỗi không tiếp được một chút tả nghị có chút kỳ quái nhưng không có hỏi nguyên nhân hảo thiếu dương nhất định phải chiêu đ á i hảo tả thủ tịch cố phương phỉ phân phó cố thiếu dương một câu sau đó đứng dậy rời đi đồng thời mang đi hai bình nguyện vọng nước suối cố thiếu dương phục hồi tinh thần lại hướng về phía tả nghị dựng lên hai tay ngón tay cái tạ ca ngài là quá lợi hại quá ngưu tất quá tha thứ hắn từ ngữ bần cùng thật sự đập không ra thải hồng cái rắm mặt khác tại trong lòng cố thiếu dương cũng tự đáy lòng địa vi c ố phương phỉ cảm thấy cao hứng thủ có mây mở chẳng tỏ rõ ràng à tà nghị cười cười không có để ý hắn thu hồi ma kính lại dùng đấu khi đốt mất trên mặt đất hai mảnh huyết đ ụ c tiếp tục cùng cố thiếu dương uống rượu qua hơn nửa canh giờ cố phương phỉ liền nét mặt tỏa sáng thần thái sáng láng địa trở về nàng chỉ là đi hóa cái trang bởi vì vừa rồi cố phương phỉ phát hiện khuôn mặt của tự mình ra thịt tồn tại sắc sai trước kia phá hoại bộ vị trọng sinh làn da tương đối muốn càng thêm trắng nõn cho nên nhìn lên có một chút điểm không cân đối cái này để cho c ố phương phỉ vô pháp nhịn cho nên đi trong phòng của mình trang điểm để m ủ. nàng không có hóa loại kia tốn thời gian cô sức tinh x ả o đậm đặc trang nhưng da thị t sắc sai bị phấn lót san bằng thống nhất nhàn nhạt nông trang cũng đủ để tôn lên suất nàng hoàn mỹ dung nhan loại này trọng sinh mỹ lệ để cho c ố phương phỉ m ỹ lực hảo quang bắn ra bốn phía một chút cũng không giống hơn ba mươi tuổi nữ nhân cô thiếu dương đều nhìn say mà tả nghị nhạy bén địa cảm thấy được nàng đã phục d ụ n g một lò nguyện vọng nước suối hẳn là ư ơ n g thuận càng tuổi trẻ nguyện vọng chương 489, t h í c h trận cô cô n g ư ờ i đẹp quá a nhìn xem diễm quang tứ xạ từ trong ra ngoài triển lộ ra vô cùng m ỹ lực cố phương phỉ cố thiếu dương không khỏi phát ra tán thưởng mười năm trước cố phương phỉ chính là tươi đẹp tre kinh hoa mỹ nhân khi đó cố thiếu dương còn là một vị xanh miết thiếu niên hắn cho rằng cố phương phỉ mỹ lệ đã không thể vượt qua nhưng hiện tại trọng sinh cô phương phỉ lại làm cho hắn cảm giác được nguyên lai mỹ lệ cảnh giới còn có càng cao nếu như cố phương phỉ không phải của hắn trường g ố i chỉ sợ hắn thật sự hội đương trường q u ỷ gối ở dưới váy quả lưu cố phương phỉ thản nhiên cười cười sau đó một lần nữa mang lên trên khăn che mặt che lại tuyệt thế của nàng nét mặt cố thiếu dương nhất thời n g ẩ n người không rõ nàng vì cái gì khôi phục dung mạo còn muốn tiếp tục đeo khăn che mặt tà nghị cũng có chút buồn b ự c cố phương phỉ nhìn ra hai người nghi hoặc cười cười nói Ta bây giờ c ò nhưng k ô n muốn n g g làm cho ờ i biết.、Cố、thiếu Cô d ư ơ tức gửi. hắn là thật h k ô như g do nữ n â n nghĩ.、Tà、nghị cũng đồng dạng, tà nghị cũng không ý phải Tà tà c loại kêu ơ n g thiết t r ự c nam, từng hơn cũng hoa, trăm bùi hoa, cũng có vài đoạn có không ắ hắn c cốt cảm cũng tâm tình ghi Nhưng hắn như h luyến. lưu k phải là hiểu lắm lòng của nữ nhân kỳ thật hai người cũng không rõ ràng những năm gần đây cô phương phỉ bởi vì hủy diệt dung mạo bị người ngoài sáng ngầm địa chê c ư ờ i bố chi không biết bao nhiêu lần nàng năm đó tươi đẹp tên là nàng mang đến vô số người theo đuổi c ù nàng g ghen ghét người. với thù n căm không sợ tại phỉ báng khinh thường tại người khác châm trọc khiêu khích nhưng trong nội tâm làm sao có thể chân chính thoải mái bây giờ cố phương phỉ khôi phục đỉnh phong dung mạo cũng khôi phục tự tin cùng tiêu ngạo đương nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tùy tiện tiện mà đem chân dung đơn giản đ ị a triển lộ tại người khác trước mắt tốt nhất là tuyển cái vạn chúng chú mục thời khắc hung hăng đ ị a rút những cái kia mặt của bịt mới t h ô n g khoái lâm ly ý nghĩ như vậy tả nghị c ù n g cố thiếu dương đương nhiên không hiểu vâng Và ngay vào lúc này từ dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang như là vật gì bị phá vỡ ngay sau đó một cái hoành lượng thanh â m bỗng nhiên vang lên buổi tối nơi này chúng ta đặt bao hết các vị mời hồi à cố phương phỉ bỗng nhiên đứng dậy trong đôi mắt chấp động tức giận hào quang sau một khắc một người quán b a bảo an nhân viên vội vàng chạy tới tiến đến cố phương phỉ bên thai thấp giọng nói mấy câu cố phương phỉ nhữ mày chợt áy náy nói với tả nghị tả thủ tịch trên lầu xảy ra chút việc cần ta đi xử lý một chút thỉnh thứ lỗi tà nghị gật gật đầu cố phương phỉ mang theo bảo an nhân viên vội vàng rời đi tà nghị nghĩ nghĩ nói với cô thiếu dương chúng ta cũng đi xuống xem một chút ta cố thiếu dương vội vàng nói hảo hai người một chỗ đi xuống lầu dưới quán bar trong đại s ả n h cũng chỉ nhìn thấy quán bar một cái đại môn bị người đạp phá phiến gô bã vụn rơi là tả trên đất hơn mười người nam nam nữ nữ đang theo cô phương phỉ cùng quán bar bảo an nhân viên hình thành thế rằng co bầu không khí dương cùng bạc kiếm mà trong quán rượu những khách nhân thấy tình thế không ổn nhao nhao đứng dậy rời đi sợ gặp không may v ạ lây ra chuyện như vậy bảng sĩ quán ba phương diện đương nhiên sẽ không lưu lại khách mấy vị lớn mật muốn xem náo nhiệt khách hàng cũng bị nhân viên tạp vụ nhóm khích lệ đi tất cả c h à n g tử rất nhanh trở nên vắng như chùa bà đanh trước kia đang diễn nghệ trên đài biểu diễn giàn nhạc ca sĩ cũng rút lui nhân viên tạp vụ nhóm đi theo rời đi chỉ để lại vài người bảo an nhân viên đ a u ngọc tú ngươi lại muốn làm cái gì cố phương phỉ lạnh lùng nói có phải hay không hôm nay thuốc quên ăn sao làm cái gì đối phương một vị q u ầ n đỏ nữ lang cười nhạo nói ngươi mặt không có nhãn cũng mù sao không thấy được ta là tới thích trận sao tướng mạo của nàng xem như xinh đẹp chỉ bất quá đôi lông mày giữa mang theo ngang ngược t i ê u ngạo chi khí tướng mạo thiên hướng tay nghiệt ở sau lưng nàng vài người nam nữ buột miệng cười nhìn xem ánh mắt của cố phương phỉ trong toàn bộ đều khinh miệt khinh thường thần sắc cố phương phỉ trong đôi mắt hiện lên một vòng làm cho người ta sợ hãi hào quang trầm giọng nói Thích trận. người này gọi là đào ngọc tú quần đỏ nữ lang ngạc nhiên biến sắc không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước đâm vào một người nam tử trên người đào ngọc tú là đào ngọc đường mội mội lúc này cùng tả nghị một chỗ đứng ở đại sảnh đầu bậc thang c ố thiếu dương hạ giọng nói thân m ộ i m ộ i đào ngọc đường là kinh thành ngũ đại gia cố gia tôn trường tôn dòng chính dòng chính cố gia muốn dùng cố phương phỉ thông gia đối tượng nhưng vị này đào gia đại thiếu ở trong vòng tròn thanh danh cực kém t h a n bị háo sắc vô tình vô nghĩa đã từng dây dưa qua cố phương phỉ cố phương phỉ làm sao có thể nguyện ý gả cho nam nhân như vậy vì phản kháng g i a t ộ can b à i không tiếp tự hủy dung mạo dẫn xuất một hồi lớn như vậy phong ba bởi vì cố phương phỉ người theo đuổi rất nhiều đào ngọc đường lập tức đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tại to lớn dư luận dưới áp lực không thể không chạy tới nước ngoài tránh né danh tiếng đến nay đều chưa có trở về đào ngọc đường phẩm tính tuy cực kém nhưng hắn đối với chính mình duy nhất mội mội đào ngọc tú lại là vô cùng tốt huynh mội quan hệ của hai người vô cùng thân cận đào ngọc tú bởi vậy đối với cố phương phỉ cực kỳ c a m thủ theo nàng là cố phương phỉ hại ca ca của mình những năm gần đây không chỉ một lần địa đi tìm cố phương phỉ phiền t o á i mà còn ở trong vòng tròn khắp nơi chửi bới cố phương phỉ hiện tại lại càng là trực tiếp đến cửa thích trận nhưng có lấy xê cấp đỉnh phong thực lực cố phương phỉ cũng không phải là dễ khi dễ tả nghị nhìn ra đào ngọc tú cũng là một vị siêu p h ẩ m g i ả nhưng thực lực chống đỡ chết cũng liền e cấp hai người solo gờ cố phương phỉ một trăm phần trăm cũng có thể treo lên đánh đào ngọc tú cho nên hắn không có lập tức ra mặt can thiệp bất quá tả nghị cũng chú ý tới đào ngọc tú mấy người đồng bạn có chút thực lực h i ệ n nhiên đến có chuẩn bị nguyễn văn thụy đào ngọc tú mãnh liệt xoay người lại nhất trưởng vỗ vào sau lưng trên lồng ngực của tên nam tử kia ngươi là chết người a cứ như vậy nhìn ta bị khi phụ a người này gọi là nguyễn văn thụy nam tử t r ư ừ n g ba mươi tuổi tướng mạo cùng thân cao đều rất phổ thông thế nhưng khí lực cực kỳ to lớn toàn thân cơ bắp phồng lên tràn ngập lực lượng đối với đào ngọc tú mắng chửi khóc lóc kể lể hắn vội vàng cười làm lành nói ngươi không nên gấp gáp nói qua hắn đem đào ngọc tú ôm sau lưng mình tiến lên một bước đối với cô phương phỉ nói phương phỉ tỉ ngươi cùng ngọc tú nói lời xin lỗi lần trước sự kiện cho dù đi qua như thế nào đây xin lỗi cố phương phỉ còn không có mở miệng nói chuyện đào ngọc tú dĩ nhiên hét to con đường ánh sáng xin lỗi là được rồi à ta sẽ không đáp ứng trừ phi nàng quỳ xuống tới cầu ta ngụy văn thụy lộ ra một tia làm khó t h ầ n sắc cái này ngụy văn thụy là ngụy gia cố thiếu dương nhẹ giọng nói với tả nghị đào ngọc tú người theo đuổi ngụy gia là kinh thành thế gia nhất nhưng so với ngũ đại gia kém không ít ngụy văn thụy là ngụy gia trẻ tuổi người nổi bật nguyên lai、like、làm ảnh thẹ lươi r a liếm cho a tà nghị gật gật đầu bất quá vị này ngụy văn thụy tại nhóm người kêu bên trong thực lực là tối cường lại đạt đến b cấp tầng thứ hơn nữa khí huyết vô cùng tràn đầy hẳn là lực lượng cường hóa loại siêu phàm giả chương 490, t ì n h huống rất không ổn ngụy văn thụy chẳng những là lực lượng cường hóa loại b cấp siêu phàm giả đồng thời tại tả nghị trong nhận thức trên người của hắn quấn quanh lấy một tầng tương đối nồng nặc huyết sát chi khí này cho thấy hắn gần nhất từng có rất nhiều lần chiến đấu sát lục cố phương phỉ chống lại hắn vậy muốn thua chị kém em, em mà đối với đào ngọc tú bức bách nguyễn văn thụy hiển lộ rất là làng khó hắn lần nữa nhìn về phía cô phương phỉ phương phỉ tỉ nếu không như vậy đi ngươi tại long phượng quán rượu mang lên hai bàn hướng ngọc tú đ ổ i tội việc này liền bỏ qua hắn biểu lộ ra rất khoan hồng độ lượng bộ dáng cố phương phỉ bỗng nhiên nợ nụ cười n g u y văn thụy ta m u ố n là k h ô n g đáp Phương ứng chứ. n g tỉ. u y v ă n Thụy mảy lông văn ậ thật n thành xông chữ, nói, ta thật sự không muốn với ngươi động thủ, thế nhưng.、Câu、nói kế tiếp hắn chưa nói, nhưng đại mọi người đều minh bạch ý của hắn.、Cố、Phương Phỉ cười lạnh nói, nhìn lên ngươi tại man hoang n ta thủ, thế tiếp tại thế chữ, chưa bạch Phỉ giới Câu của Cố cười với đại mọi hai sự kê đều ý m qua thu hoạch h k ô g Nguy nhỏ Văn thụy cười cười không có trả lời bất quá thần sắc rất là tự tin n g u y văn thụy đào ngọc tú còn gọi là nói chỉ cần ngươi có thế để cho này ngồi sao trổi hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ ta nên đáp ứng gả cho ngươi ách ngụy văn thụy trước lộ ra vẻ vui mừng chật lại lộ ra xin lỗi t h ầ n sắc phương phỉ tỉ ngụy lao tam ngụy văn thụy lời còn chưa nói hết môn khẩu đột nhiên truyền đến một cái chìm dày thanh âm ngươi có xấu hổ hay không a tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía môn khẩu chỉ thấy một người tướng mạo tuấn lãng trung niên nam tử cất bước đi đến hắn đầu tiên là nhìn về phía cô phương phỉ trong đôi mắt hiện lên một vòng vẽ thương tiếc sau đó nói với ngụy văn thụy dừng ở đây à không muốn khiến cho tất cả mọi người khó chịu nổi tề c h ấ n hải đào ngọc tú cười khẩy nói ngươi ngược lại là chạy trốn rất nhanh chúng ta chân trước vừa tới ngươi chân phải liền cùng tới ngươi như vậy bảo vệ cố phương phỉ sẽ không sợ trong nhà người vị kia bình giấm chua c u ộ t n ã mất trung n i ê n nam tử thần sắc có chút khó coi tề c h ấ n hải là tề gia cố thiếu dương đón lấy vì tả nghị phổ cập trước kia theo đuổi ta cô cô người coi như không tệ t a nghị gật gật đầu hắn chú ý tới vị này gọi là tề trấn hải nam tử ngực b e o lấy hạ siêu liên cự long huy chương mà kia siêu phàm ba động cường độ tại c cấp t ầ n g thứ củng cố phương phỉ không sai biệt lắm ai ôi bốn lại có mấy người xuất hiện ở cửa quán rượu miệng trong đó dẫn đầu chính là một người thân mặc hoa cách á o sơ mi nam tử trên mặt mang giống như cười mà không phải cười thần sắc náo nhiệt như vậy à, không biết ta có chưa có tới muộn thất ca đào ngọc tú hoan hô tung tăng như chim sẻ chạy tới khoác lên đối phương cánh tay ngươi có thể cuối cùng đến rồi áo hoa nam s ủ n g nịch địa vỗ vỗ tay của nàng nói ta là tới giúp ngươi chốt giận đào ngọc tú vui vẻ ra mặt ta liền biết thất ca đối với ta tốt nhất á đâu như ngụy văn thụy như vậy nàng oán hận chừng mắt nhìn ngụy văn thụy nhất nhãn trong đôi mắt toàn bộ đều bất mãn t h ầ n sắc áo hoa nam cũng không phải tới cuối cùng một nhóm người tại hắn liên tiếp lại tới hơn trăm người may mắn bảng xỉ quán ba cũng đủ lớn dung nạp những người này dư x à i mà kẻ đến rất nhanh liền chia làm ba phái trong đó đứng ở đào ngọc tú một bên nhân số tối đa thanh thế lớn nhất cố phương phỉ bên này ít nhất mặt khác nhất phái thì là đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế xem náo nhiệt không hề nghi ngờ chính là đại bộ phận người đều là đào ngọc tú đưa tới bọn họ trên cơ bản đều đến từ kinh thành danh môn thế g i a đào ngọc tú chẳng những muốn thích c ố phương phỉ trận còn muốn ngay trước mặt tất cả mọi người hung hăng địa giấm mặt của nàng nhìn thấy người đến có không sai biệt lắm đào ngọc tú thét to n g u y văn thụy ngươi còn chờ cái gì ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng n g u y văn thụy thở dài một hơi nói với cô phương phỉ phương phỉ tỉ đã tội thân xác của hắn ngưng tụ một cố vô hình khí thế thấu thể người chung quanh nhao nhao lui về phía sau nhượng ra không gian siêu p h à m giả ở giữa chiến đấu cũng không phải là nói đùa tề trấn hải đột nhiên nói n g u y văn thụy nơi này là kinh thành ngươi dám chủ động khơi mào siêu p h à m chiến kinh thành là đại hạ thủ đô cũng là hạ siêu liên cùng siêu quản cục tổng bộ địa phương tụ tập tất cả đại hạ tối đa số lượng cường lực nhất lượng siêu phàm giả nhưng kinh thành cũng là đối với siêu phàm giả quản khống nghiêm khắc nhất khu vực siêu phàm giả không thể đơn giản triển lộ cùng vận dụng năng lực của mình chưa cho phép khơi mào siêu phàm chiến lại càng là tối kỵ xúc phạm này quy tắc tất nhiên sẽ gặp đến nghiêm trị nguy văn thụy thực lực mặc dù không tệ nhưng là chỉ là b cấp siêu phàm giả tùy tiện một cái a cấp liền có thể đưa hắn đã chấn áp đối với tề trấn hải chất vấn ngụy văn thụy cười nhạt một tiếng hắn tự tay tháo xuống treo ở trên phía sau lưng ba lô kéo ra khoa kéo lấy ra một kiện tương tự bảo vệ tay ngân sắc trang bị á không chiến khí tề trấn hải nhất thời sắc mặt đại biến ngươi tại sao có thể có cái này trang bị á không chiến khí tên đầy đủ gọi là á thứ không gian kích phát định vị chiến đấu dụng cụ ngưng tụ hai cái thế giới tri thức cùng trí tuệ kết tinh kết quả nó từ siêu phàm giả điều khiển có thể khóa chặt một cái hoặc là nhiều mục tiêu đồng thời tiến nhập á thư không gian bên trong tại á thư không gian chiến đấu sẽ không đối với chủ thế giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì là tiến hành siêu phàm chiến tốt nhất trang bị ngụy văn thụy đem không bao vứt trên mặt đất mang theo á không chiến khí cười cười nói trấn hải ca ta bây giờ là siêu liên hội cao cấp chấp pháp giả ta có quyền khởi xướng siêu phàm chiến tề trấn hải sắc mặt cực kỳ khó coi ngươi đây là quan báo tư thủ thân là hạ siêu liên một thành viên hắn vô cùng rõ ràng cao cấp chấp pháp giả thân phận đại biểu cho cái gì vẹn vẹn ngay tại chỗ vị mà nói đã hoàn toàn vượt qua hắn ngụy văn thụy không có chút nào để ý ngươi có thể đi giám sát bộ báo cáo hắn cũng không có lại để ý tới tề c h ấ n hải ánh mắt tập trung vào cố phương phỉ như là tiếp cận con mồi manh thú giang nanh đã lộ đứng ở cố phương phỉ một bên vô không hai mặt nhìn nhau có chút lui co xa hơn bày ra không đếm sỉa đến dáng dấp mà đào ngọc tú bên này người n ắ m chắc thắng lợi trong tay nhìn về phía c ố phương phỉ ánh mắt có thương cảm có d ễ u c ậ n có vui sướng trên nôi đau của người khác nhưng mà để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc là trong một bất lợi cục diện c ố phương phỉ không có nửa điểm kinh khủng p h ẫ n nộ nàng bình tĩnh mà đối diện nguyễn văn thụy uy hiếp nhìn nối phương ánh mắt giống như là nhìn tiểu sĩu nguyễn văn thụy bị nàng nhìn có toàn thân không thoải mái hư l ệ n h một tiếng đem á không chiến khí trang bị tại chính mình trên cánh tay trái chuẩn bị đ ộ n g thủ đào ngọc tú đắc ý vô cùng cô phương phỉ người nhất định phải chết vậy có thể chưa hẳn đào ngọc tú vừa dứt lời một cái lạnh nhạt thanh niêm rõ ràng địa chuyển vào đến ở đây tất cả mọi người trong lỗ thai cố phương phỉ bên cạnh thân đồng thời xuất hiện một đạo thân ảnh chính là tả nghị người là người nào đào ngọc tú khó chịu tới cực điểm lông mày nhỏ nhắn đứng đấy thét hỏi nói dám đến q u ả n nơi này cho mó v à o giờ này khắc này nàng cũng không có chú ý tới phía sau mình có mấy cái mặt người sắc đại biến thậm chí lạnh run ngụy văn thụy cũng không nhận ra tả nghị nhưng trực giác nói cho hắn biết tình huống rất không ổn vô cùng vô cùng không ổn chương 491, c ú t đi nguyễn văn thụy mới vừa từ man hoang thế giới trở về h ắ n tại long thành cứ điểm rèn luyện hơn một năm thời gian tại cùng thu tộc bộ lạc chiến đấu bên trong hoàn thành đột phá đồng thời vinh lập chiến công bởi vậy trở về chủ thế giới liền trở thành siêu liên hội cao cấp chấp pháp giả siêu liên hội chấp pháp giả thật là đặc thù chức vụ chuyên môn phụ trách đối phó hạ siêu liên nội bộ không tuân theo quy định siêu phàm giả đồng thời cùng siêu quản cục một chỗ bảo vệ trong hòa bình của thế giới cùng an bình bởi vì năm trước đến nay thức tỉnh siêu phàm giả số lượng càng ngày càng nhiều siêu liên hội chấp pháp giả địa vị cùng tác dụng ngày càng nổi bật quyền lực cũng ở không ngừng mà đang mở rộng dần siêu liên hội chấp pháp giả chủ yếu phân ra sơ cấp trung cấp cao cấp cùng chấp pháp quan bốn cái cấp bậc chấp pháp quan chỉ có thể từ a cấp siêu phàm giả đảm nhiệm nguyễn văn thụy thực lực trước mắt là b cấp cho nên nhậm chức cao cấp chấp pháp giả nhưng bởi vì hắn chiến công xuất sắc k i n h n g h i ệ m chiến đấu phong phú bởi vậy trang bị một cô á không chiến khí điều này cũng có nghĩa là hắn đã trở thành hạ siêu liên trọng điểm bồi dưỡng đại tân sinh thành viên chỉ là bởi vì trở về chủ thế giới thời gian quá ngắn cho nên ngụy văn thụy cũng không phải nhận thức t à nghị nhưng mà t à nghị mang cho cảm giác của hắn rất kinh khủng ngụy văn thụy tướng mạo bình thường nhưng hắn một chút cũng không đốc vô cùng khôn khéo lập tức đem vừa mới dơ lên á không chiến khí để xuống cẩn thận từng ly từng tí địa dò hỏi xin hỏi các hạ là ngươi cùng hắn phê nói cái gì a nguyễn văn thụy vừa mới mở miệng thăm dò đào ngọc tú liền nhịn không được động thủ a nguyễn văn thụy nhịn không được nhữ n g mày hắn thực hận không thể một trưởng hung hăng quất vào sau lưng ngu xuẩn trên mặt nữ nhân làm cho đối phương câm miệng ở trong mắt của người khác nguyễn văn thụy đối với đào ngọc tú mối tình thám thiết đau khổ truy cầu mặc kệ đào ngọc tú đưa ra cái dạng gì quá mức yêu cầu hắn đều nỗ lực đi song thành s ắ m vai lấy gần như hoàn g mị si tình thẹ lưỡi da liếm chói nhân vật nhưng trên thực tế nếu như đào ngọc tú không phải là đào gia dòng chính đệ tử hơn nữa tại đào gia vô cùng được sủng ái hắn căn bản không có khả năng theo đuổi cay nghiệt tích kỷ cánh khí táo bạo nữ nhân nguyễn văn thụy muốn tiếp tục đi lên leo cùng đào ngọc tú kết hôn có thể mang đến cho hắn rất lớn lợi ích mà bây giờ nguyễn văn thụy đã hối hận buổi tối qua vì đào ngọc tú nâng đỡ thích cố phương phỉ trận bởi vì vô cùng có khả năng đá t r u n g tiết h bản đầu óc của hắn điên cùng mà vận chuyển liều mạng hồi tưởng chính mình trước kia có chưa từng gặp qua tả nghị nhân vật như thế ha ha ngay vào lúc này bên cạnh truyền đến tề c h ấ n hải tiếng cười ngụy văn thụy ngươi nếu thật là dám đối với tả thủ tịch đ ộ n g thủ ta bội phục ngươi làm mảnh hán tử tả thủ tịch ngụy văn thụy đầu ầm ầm bùng nổ h ắ n trong chớp mắt liên tưởng đến một cái tên lâm giang long vương tả nghị giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn đại hạ vị thứ ba ạn phả cấp siêu phàm c ừ n giả nguyễn văn thụy tại long thành cứ điểm đã nghe nói qua tả nghị sự tích tuyệt đối không nghĩ tới lại ở trong này đánh lên bản tôn tại thời khắc này nguyễn văn thụy hận không thể để cho thời gian đảo lưu bằng không đánh chết hắn cũng sẽ không bước vào b ả n g s ỉ quán ba nửa bước nhưng hiện tại hối hận cũng đã m u ộ n rồi hắn kiên trì không người nói tả thủ tịch ta có mắt không nhìn được thái sơn xin ngài tha thứ nếu như không phải là tại trước mắt bao người nguyễn văn thụy trực tiếp liền quỷ trên mặt đất mà người khởi xướng đào ngọc tú n h ẹ n họng nhìn chân chối đứng thẳng bất động bất động phảng phất chúng thạch hóa ma pháp tay chân đều lạnh như băng nàng cũng là một vị siêu phàm giả tuy thực lực không đáng giá được nhắc tới coi như là trong thế giới một thành viên như thế nào có thể không biết tả nghị vị này vừa tấn cấp hàn phạ chỉ là đào ngọc tú quá mức ngang ngược kiêu ngạo không coi ai ra gì cho nên không coi ở trước tiên nhận ra tả nghị trả lại hướng về phía tả nghị dích đảo quả thật không biết sống chết về phần đào ngọc tú mang đến kia một đám người không khỏi câm như hến tả nghị hiện thân thời điểm l i ê n có mấy cái người nhận ra thân phận của hắn chỉ bất qua ai cũng không dám xuất đầu nói chuyện rất nhiều người hơi khiếp sợ cố phương phỉ lại đáp lên tả nghị cái vị này đại thần cũng không biết tả nghị đồ nàng cái gì siêu liên hội chấp pháp g i ả n ế u như đều giống như ngươi vậy c ô n g khí tư dụng thị phi chẳng phân biệt được tả nghị trầm giọng nói vậy chức vụ này liền không cần phải tồn tại ca c ệ c h vừa dứt lời tả nghị lấy tay hư bắt trang bị tại ngụy văn t h ủ y trên cánh tay trái á không chiến khí trong chớp mắt chóc ra hạ xuống cách hai em mở cự ly bị hắn h ú t nhập trong tay cái này trang bị ngươi không có tư cách sử dụng t chức lưu lại ở chỗ này của ta nguyễn văn thụy hoàn toàn không nghĩ ra tả nghị l à như thế nào dỡ xuống chính mình trang bị nhưng vô cùng rõ ràng hắn cùng tả nghị giữa có t r ê n lệch cực lớn căn bản sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng ừ ừ không dám nhiều lời cụ ta tả nghị vây vây tay như là đuổi đi một cái con ruồi ánh mắt của hắn rơi vào mặt không còn chút máu đào ngọc tú trên người nói cố lao bản là bằng hữu của ta nếu như ngươi về sau còn dám gây sự với nàng câu nói kế tiếp tả nghị chưa nói nhưng ở trận tất cả mọi người bao gồm đào ngọc tú ở trong ai không minh bạch lý của hắn tả nghị là tại báo cho tất cả mọi người về sau cố phương phỉ liền về hắn đ ậ y nếu ai dám can đảm gây sự với cô phương phỉ vậy thì chờ vì vậy không nghề mặt hắn cùng hắn là địch đừng nói đào ngọc tú coi như là tất cả đào gia cũng không chịu nổi một vị hạn phả cường giả lôi đình giận dữ đào ngọc tú sợ tới mức hồn phi phách tán liên tục gật đầu lại cuốn quýt lắc đầu sắc khóc nàng tuy ngang ngược tiêu ngạo đã quen trung quy xuất thân thế gia đại tộc cơ bản kiến thức cùng lịch duyệt vẫn có đừng nhìn nàng tại đào gia rất được sủng tả nghị câu nói đầu tiên có thể khiến nàng từ thiên đường rất xuống đến trong địa ngục đào gia tuyệt đối nguyện ý dùng hết thệ của nàng bao gồm sinh mệnh để đổi lấy tả nghị tha thứ đêm nay phát sinh ở bảng sĩ quán ba s ở chuyện đã xảy ra tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền khắp tất cả kinh thành đào ngọc tú hoàn toàn có thể tưởng tượng chính mình sau khi về nhà tình cảnh nàng không bị đang sống đánh chết coi như là rất may mắn đào ngọc tú càng nghĩ càng sợ phu phu một tiếng quỳ xuống trước trước mặt cố phương phỉ nỉ non nó nói phương phỉ tỉ ta sai rồi ngươi đại nhân đại lượng tha thứ ta sao ô ô ô nước mắt nước mui tất cả đều chảy xuống nàng còn không toán ngu xuẩn biết cầu cố phương phỉ hiệu quả so với cầu tả nghị đến thật tốt nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đào ngọc tú cố phương phỉ cũng không có bao nhiêu đắc ý nàng chỉ vì đối phương cảm thấy bi hay ngươi đi đi cố phương phỉ tháo xuống khăn che mặt nói ta không làm khó dễ ngươi cũng không muốn gặp lại ngươi xung quanh nhất thời vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm cố phương phỉ dung mạo lại khôi phục cái kia đã từng tươi đẹp c h e kinh hoa tuyệt thế giai nhân lại trở về bên cạnh tề c h ấ n hải nhìn ngây người cảm ơn cảm ơn ta lúc này đi đ à o ngọc tú lại là liền ghen ghét tâm tư cũng không dám có cúng quýt đứng lên chạy ra quán b a thật giống như sau lưng có hổ truy đuổi ngụy văn thụy đám người đâu còn dám lưu lại cũng đi theo hốt hoảng rời đi bảng s ỉ trong quán rượu cũng chỉ còn lại có đứng ở cố phương phỉ bên này người còn có tả nghị cùng cố thiếu dương cố phương phỉ lắc đầu sau đó đối với tề trấn hải k h ẽ mỉm cười nói trấn hải ca cám ơn ngươi bên trong lễ phép mang theo xa cách tề trấn hải muốn nói điểm cái gì nhưng thiên nôn vạn ngữ ngăn ở ngực lại là một câu đều nói không ra chương bốn trăm chín mươi hai yêu cầu kinh thành làn đan phố làn đan chỉ chính là dùng trúc miệt hoặc cảnh liêu chế thành thịnh vật dụng cụ nhỏ tại một mét lấy hình tròn chiếm đa số bình thường bị người ta lấy ra phơi nắng nguyên liệu nấu ăn hoa quả khô làn đan phố trước kia chính là dựa vào chế tác cái này hàng ngày dụng cụ mà được gọi là thế nhưng hiện tại nó là đại t r o n g kinh thành phổ biến nhất làm người biết bữa ăn khuya một mảnh phố hội tụ nam bắc mỹ thực vẫn luôn là người kinh thành qua đêm sinh hoạt về sau tốt nhất tiêu khiển địa phương nhất nơi này nướng có thể nói nhất tuyệt quán đồ nướng cùng nướng cửa hàng nhiều đến năm mươi sáu mươi ra suốt đêm buôn bán đến thiên minh cố phương phỉ ngay tại làn đan phố nhân sinh một chuỗi nương phố trong thỉnh tả nghị c ù n g cố thiếu dương cật dạ tiêu b ằ n g xì quán ba sự tình xem như hoàn toàn giải quyết xong có tả nghị này khối cứng rắn có không thể lại cứng rắn chiêu bài tin tưởng về sau tuyệt sẽ không còn có người dám đạp phá quán ba đại môn mà bị coi là cố ra vứt bỏ nữ cố phương phỉ cũng sẽ không có người dám trêu chọc đao ngóc tú ngụy văn thụy đám người đều muốn bị treo ngược lên treo trên tường với tư cách là kiểu mẫu cố phương phỉ thậm chí đều không đề xuất bồi thường yêu cầu bởi vì chỉ cần đảo ngụy hai nhà còn có một chút chỉ số thông minh cũng sẽ chủ động lấy ra gấp mười 10, gấp trăm lần tại bảng s ỉ quán ba tổn thất tiền lấy cầu được sự tha thứ của nàng đừng nói hai nhà bọn họ coi như là phạm thiệt tần thiệt cũng sẽ không có mấy đệ tử mà đi đắc tội tả nghị tuy bị người đ ã trang tử nhưng cố phương phỉ rất vui vẻ xin mời tả nghị ăn nướng cố thiếu dương thuộc về thơm lây người tiếp khách mông cổ đại thảo nguyên tươi mới dê bọ thịt đông hải thủy vượt sinh mánh hải sản điền nam trong núi lớn khuẩn nấm đặc sản miền núi lấy vận chuyển bằng đường hàng không phương thức đưa đến kinh thành cũng tại trước tiên xuất hiện ở n ư ớ n g phố trong mang cho những khách cũ cực hạn mỹ vị hưởng thụ nguyên liệu nấu ăn rất tốt nướng đám thợ cả đích tay nghề rất tốt liền tả nghị cũng ăn được khen không dứt miệng nơi này có người tốt nhất ở giữa khói lửa khí cố phương phỉ mở một dương địa cùng tả nghị một lọ làm một lọ uống đến rất hào phóng nàng khôi phục dung mạo trừ đi nôi khúc m ắ t của đại bộ phận tỏa sáng x u ấ t trước đó chưa từng có mỹ lệ vừa rồi tới thời điểm không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý hiện tại cũng là bên cạnh các thực khách chú ý tiêu điểm còn có người dùng di động vụng trộm quay chụp cố phương phỉ hoàn toàn không có để ý ăn nướng cũng không gọi ta đang lúc ba người bia nướng ăn được thống khoái thời điểm một vị sắc mặt hồng nhuận bạch di hi hẻ lao ra xuất hiện trước mặt của tại tả nghị cười ha hả nói tả thủ tịch ngươi như vậy liền quá mức ca tà nghị mỉm cười tần hội trưởng ngươi chẳng lẽ còn thiếu một bữa nướng vị này rõ ràng chính là siêu liên hội hội trưởng tần thiệt chi chủ tần vũ dương đối với tần vũ dương đột nhiên xuất hiện tà nghị không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc bởi vì kinh thành thế nhưng là vị này ạn phả cường giả địa bàn không có khả năng đối với hắn đến thờ ơ lúc trước tại bảng xỉ trong quán rượu s ở chuyện đã xảy ra khẳng định đã chuyển vào đối phương trong l ô thai cho nên tần vũ dương đã tới rồi ngươi chạy tới kinh thành cũng không nói với ta một tiếng tần vũ dương rất không khách khí địa kéo qua một chương ghế hắn tại tả nghị đối diện ngồi xuống nói đây là không có đem ta làm bằng hữu à. tả nghị cười cười nói một chút chuyện nhỏ mà thôi vốn không nghị kinh động tần hội t r ư ở n g ngươi hắn lần này tới kinh thành chủ yếu là gây sự với cô hoành thắng giải quyết xong cô hoành thắng liền chuẩn bị trở về kết quả đánh lên cô phương phỉ chuyện này đoán chừng hiện tại đảo ngụy hai nhà đã là gà bay chó chạy tần vũ dương tọa trấn kinh thành không có khả năng đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ hơn nữa nguyễn văn thụy còn là siêu liên hội cao cấp chấp pháp giả tần vũ dương thở dài nói ta phải hướng ngươi nói lời xin lỗi không có nghĩ đến cái này nguyễn văn thụy như thế bùn n h a o h ổ không hơn tưởng vô ích phụ siêu liên hội đối với hắn tài bồi nguyễn văn thụy với tư cách là siêu liên hội nhân tài mới xuất hiện là nhận được siêu liên hội phương diện trọng điểm tài bồi chẳng những đưa đi man hoang thế giới trong rèn luyện hơn nữa cho hắn tương đối cao thân phận cùng địa vị nay cùng đạo ngụy hai nhà cũng có quan hệ đ à o ngụy hai nhà tại siêu liên hội rất có thế lực nguyên bản tần vũ dương cũng rất xem trọng ngụy văn thụy kết quả bây giờ là thất vọng hắn quay đầu nói với cô phương phỉ chú ý nha đầu ủy khuất ngươi rồi tần vũ dương đột nhiên xuất hiện để cho cô phương phỉ c ù n g cố thiếu dương đương trường bối rối cố phương phỉ coi như hảo nàng rất nhanh liền đã tỉnh hồn lại lắc đầu nói ta không có cái gì ủy khuất ngươi là còn có oán khí à. tần vũ dương nói như vậy đi ngươi có yêu cầu gì chỉ cần nói ra chỉ cần là hợp lý ta đều đáp ứng xem như đối với bù đắp của ngươi à. cố phương phỉ tim đập rồi đột nhiên ra tốc nàng vô cùng thanh sở tần vũ dương cái hứa hẹn này chân quý người khác tha thiết ước mơ mà cầu còn không được đổi thành trước kia cố phương phỉ khẳng định kích động văn phần thế nhưng hiện tại nàng rất tỉnh táo tần hội trưởng cảm ơn ngài ta hiện tại thật không có yêu cầu gì vậy về sau ngươi muốn đến lại nói với ta tần vũ dương rất ba khí lời hứa của ta vĩnh viễn hữu hiệu hắn vừa nhìn về phía tả nghị tả thủ tịch ngươi xem như vậy được không bên cạnh cố thiếu dương thiếu chút chấn kinh đến r ấ t cảm tần vũ dương đối mặt tả nghị sở bày ra giáng dấp tương đối thân phận của hắn thật sự quá thấp tả nghị nghĩ nghĩ nói ta không thích phạm gia phạm vân long làm cho bảo nhi ma ma bị ép lưu vong hải ngoại đầu sỏ gây nên là cố hoành thắng nhưng phạm vân long cũng không phải cái gì tốt chim hiện tại cố hoành thắng lấy được xứng đáng trừng phạt tả nghị cũng sẽ không để cho phạm vân long tiêu diêu tự tại hán nguyên bản ý định tìm về cố vân tích đem tất cả chân tướng làm rõ về sau sẽ tìm phạm vân long tính tính toán toán dưới trướng hiện tại tần vũ dương ra mặt dứt khoát liền cùng nhau giải quyết xong được rồi phạm vân long tần vũ dương ngần người đối với cái này vị phạm hải lưu cháu trai phạm gia tinh anh đệ tử kinh trong vòng nhân vật phong vân tần vũ dương thật là quen thuộc nói là từ nhỏ nhìn xem lớn lên cũng không tính qua tần vũ dương không nghĩ tới phạm vân long lại đắc tội tả nghị hắn vẹn vẹn trần chờ một giây chất quả quyết nói ta hiểu được ta sẽ nói với phạm hải triều để cho hắn đi long thành cứ điểm nhiều rèn luyện vài năm a tần vũ dương ý tứ là đem phạm vân long xung quân đến man hoang thế giới đi n à y đối với phạm vân long mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng trọng trừng phạt nhưng phạm hải lưu tọa trấn long thành cứ điểm phạm vân long sinh mệnh an toàn còn không có vấn đề tần vũ dương đề nghị kỳ thật coi như là đối với phạm vân long một loại bảo hộ ai bảo hắn đắc tội tả nghị đó tần vũ dương tin tưởng mình nói với phạm hải triều so với tả nghị nói với phạm hải triều tới tốt hơn kinh thành c u n g đại hạ đều cần ổn định ả n phạ cường giả càng không thể nội chiến bằng không sử dụng giao động nền tảng lập quốc tả nghị gật gật đầu xem như đồng ý tần vũ dương đề nghị phạm vân long hành vi không có đến cần dùng sinh mệnh tới chuộc tội tình trạng xung quân man hoang thế giới rất phù hợp h á n tử không gian chỉ hoàn trong lấy ra lúc trước thu được cá không chiến khí đưa cho tần vũ dương chương á i này n về Vũ vị Tần tiếp thông, Dương ơn. đi Hai đại qua, câu cảm cho lao bốn n cạnh c trăm chín mươi ba chia sẻ đại hạ hai vị ạ n phả c ư ờ n g giả phạm hải lưu vô luận là thanh danh địa vị còn là thực lực t ầ n g thứ đều muốn vượt qua tần vũ dương thế nhưng phạm hải lưu trường kỳ tọa c h ấ n man hoang thế giới long thành cứ điểm tại chủ thế giới trong thế giới hắn thuộc về lãnh tụ tinh thần vô số siêu phạm giả sở sùng bái thần tượng so sánh tần vũ dương càng giống là cao cao tại thượng thần linh phàm nhân khó có thể chạm đến tần vũ dương đối với phổ thông siêu phạm giả mà nói đương nhiên cũng là cao không thể chạm nhưng hắn c h ấ n thủ đế đô chăm sóc thế giới thạch thủ vệ lấy đại hạ trong hòa bình của thế giới an bình lại thân kiêm hạ siêu liên hội trưởng chức vụ tại kinh thành chân thực quyền thế cùng lực ảnh hưởng kỳ thật càng lớn cho nên hắn cùng phạm gia g i a chủ phạm hải triều mở miệng để cho phạm vân long lăn đi long thành cứ điểm chơi bùn phạm hải triều cũng phải cho hắn mặt mũi chứ đừng nói chi là phạm vân long đắc tội còn là tả nghị tả nghị cùng tần vũ dương quan hệ rất tốt hai người liên thủ đủ để nghiền ép có được phạm hải lưu vị này bảy anh hùng nhân vật phạm thiệt phạm hải triều trừ phi là ăn một tấn nao tàn mảnh bằng không chỉ có thể hy sinh phạm vân long vị này ưu tú đệ tử dù cho phạm vân long hoàn toàn là vô tội tần vũ dương hành sự cực kỳ quả quyết từ tả nghị trong tay nhận về á không chiến khí hắn liền lập tức cho phạm hải triều gọi điện thoại làm xong tần vũ dương cùng phạm hải triều vẹn vẹn chỉ nói không đến hai phút thời gian chấm dứt trò chuyện hắn nói với tả nghị sau thứ hai phạm vân long sẽ bị cắt cử áp giải tiếp tế vật tư đi long thành cứ điểm hắn sẽ ở bên kia ít nhất ngây ngốc năm năm thời gian man hoang cùng lam tinh hoàn toàn là hai cái thế giới long thành cứ điểm với tư cách là đại hạ tại man hoang thế giới duy nhất cứ điểm gánh chịu lấy chủ thế giới đối với man hoang thế giới khai thác trách nhiệm cũng thừa nhận đến từ thú tộc gáp lực thật lớn chiến đấu cùng s á t lục là long thành cứ điểm vĩnh viễn không ngừng nghỉ giai điệu nhịp điệu đi bên kia siêu phàm giả đừng hy vọng vượt qua nhẹ nhõm vui sướng sinh hoạt hơn nữa tại đây tòa cứ điểm trong cũng sẽ không tồn tại bất kỳ chủ thế giới khoa học kỹ thuật sản phẩm sinh hoạt trình độ cùng thời trung cổ có liều mạng phạm vân long với tư cách là phạm gia dòng chính đệ tử tại chủ thế giới sự nghiệp thành công tiền đồ vô lượng đột nhiên bị phái đến man hoang thế giới đi rèn luyện tùy tiện suy nghĩ một chút cũng biết này là cái dạng gì trình độ trừng phạt nhưng phạm vân long vẫn không thể cãi lời thân là môn phiệt đại tộc một thành viên hắn hưởng thụ lấy tới gia tộc sở ban cho quyền thế cùng lợi ích tất nhiên cũng phải vì gia tộc làm ra cống hiến cùng hy sinh trừ phi hắn như năm đó cố vân tích đồng dạng dứt khoát kiên quyết địa phản xuất phạm gia bằng không không có con đường thứ hai có thể đi vậy cũng là chuyển vần báo ứng khó chịu t a n g h ĩ đối với cái này trả lại là rất hài lòng lần này kinh thành hành trình coi như là có cái viên mãn kết quả t i ể u nhị hãn tự tay đem quán đồ nướng một vị phục vụ viên gọi về qua hỏi c h í n h ta dẫn theo điểm tài liệu ngươi bên này có thể giúp ta n ư ớ n g sao phí tổn theo toán phục vụ viên cười híp mắt hồi đáp đương nhiên có thể đồng dạng nướng q u á n đều cung cấp tới liệu chế tác phục vụ nhân sinh một chuỗi chiêu bài mặc dù lớn cũng phải nhìn khách hàng hạ rau tả nghị lấy tay từ dưới bàn cơm mặt kéo ra một cái hộp cơm đưa cho nói với phương cho chúng ta toàn bộ xuyên thành chuỗi khối thịt lớn nhỏ cùng các ngươi thịt dê đồng dạng sau đó lật nướng năm phút đồng hồ cuối cùng chỉ cần vung điểm muối là được rồi tia đổ gia vị của nó toàn bộ không mớn hộp cơm đương nhiên là từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra Cứ việc chỉ lực đặc thủ, bất quá tại trước lực che cho hiện tại hiển gian tại người giấu nghị không không hoàn thù, bình thường, hắn đều tận lực che giấu để tránh năng tận tả bất mặt để đều để ý lộ quá phục vụ viên tiếp nhận cái hộp mặc dù đối với tả nghị đưa ra yêu cầu có chút kỳ quái nhưng vẫn nói nói hảo khách nhân xin chờ một chút phục vụ viên vừa đi tần vũ dương nhịn không được hỏi lại là vật gì tốt hắn lần đầu tiên cùng tả nghị gặp mặt thời điểm dùng không minh ngân đổi lấy sinh mệnh cổ lá trà cùng thanh xuân nước suối thanh xuân nước suối đối với tần vũ dương không có cái tác dụng gì cũng có thể để cho sở hữu nữ nhân điên cuồng mà có thể để thằng sinh mệnh sinh lực kéo dài tuổi thọ sinh mệnh cổ lá trà mang cho hắn chính là chân chính kinh ngạc tần vũ dương rất rõ ràng trên người tả nghị cất dấu to lớn bí mật hiện tại tả nghị lấy ra đồ vật để cho phục vụ viên gia công lập tức liền khơi gợi lên tần vũ dương hứng thú tả nghị cười nói xem như không đồng dạng như vậy thịt bò a cho mọi người nếm cái tươi sống hắn lấy ra đương nhiên là thu thập t ử n g u đầu cự ma trên người nguyên liệu nấu ăn lúc trước tả nghị chém giết n g u đầu cự ma thu thập hơn mười vạn kg thịt bò trong đó đại bộ phận bị hắn dùng đấu khí nướng chế thành thịt bò khô với tư cách là thái khắc đồ ăn dự trữ sau đó tối non vị ngon nhất bộ phận bảo vệ lưu lại bình thường lấy ra chế biến thịt bò sút que thịt nướng vậy ta muốn nếm thử tần vũ dương vốn là định đi hiện tại lập tức ngồi lên bất động hắn đều nhiều hơn thiếu niên không có ở nhỏ như vậy tiệm ăn trong ăn cơm xong chứ đừng nói chi là nướng loại này thuộc về bình dân dễ cỏ đồ ăn nhưng lúc này hào hứng giặt rào tràn đầy chờ mong cố phương phị cùng cố thiếu dương cô chất hai người hai mặt nhìn nhau cảm giác như là nằm mơ đồng dạng bọn họ nếu nói với người khác chính mình cùng hai vị ạn phả cường giả một chỗ tại tiểu tiệm ăn trong ăn n ư ớ n g nướng trong đó một vị còn là tần vũ dương khẳng định cũng không ai tin tần vũ dương lại là một chút cũng không để ý người của mình thiết lập sụp đổ sự thật chứng minh hắn chờ đợi là chính xác nướng hảo xin ê thịt bò rất nhanh liền đầu đưa đi lên đưa tới thịt xin người nhịn không được hỏi tiên sinh ngài đây là cái gì thì ta thật sự là quá thơm vừa rồi nướng thời điểm nướng sư phó đều thiếu chút nhịn không được muốn trộm ăn một chuỗi bởi vì chủ tiệm ở bên cạnh nhìn xem mới không có động thủ kỳ thật người này nướng sư phó cũng không biết hắn bởi vậy đã tránh được một kiếp mà đem thịt xin đưa tới người chính là nhà này nhân sinh một chuỗi lão bản ngưu ma thịt tà nghị ăn ngay nói thật soát điểm tín ngưỡng giá trị dù sao người khác cũng nghe không rõ ngưu ma thịt chủ tiệm tỉnh tỉnh mà đi tà nghị đem đ ạ nương n chín thịt xin phân cho ba người trong đó phân cho tần vũ dương một bó lớn tối thiểu ba bốn mươi chuối a cố phương phỉ mười chuối a cố thiếu dương cũng chỉ có nửa chuối a cố thiếu dương sớm đã thèm chảy nước miếng sau đó nhìn trong tay cũng chỉ có ba khối thịt xin nướng khóc không ra nước mắt không cần như vậy đi nhét không đủ để nhét kẻ răng a tà nghị nghiêm mặt nói người tối đa cũng chỉ có thể ăn nhiều như vậy như ma thị tần chứa năng lượng c ư ờ n g đại cố thiếu dương cũng không phải siêu phàm giả điểm này phân lượng liền đầy đủ cho hắn đại bù kỳ thật tối non vị ngon nhất như ma thị tần chứa năng lượng ngược lại là ít nhất bằng không tả nghị căn bản sẽ không cho cố thiếu dương nhiều hơn nữa ăn mấy khối hắn cũng phải chống đỡ chết mà tần vũ dương cầm đến thịt xiên một ngụm liền triệt hạ xuống một chuỗi n g a i vài cái về sau ánh mắt đều sáng lên hắn hướng về phía tả nghị giơ ngón tay cái lên không có nói nhiều một chuôi đón lấy một chuôi địa quá nhanh c ắ n ă n đem so sánh ra cố phương phỉ tướng ăn muốn văn nhã rất nhiều nhưng ăn mấy khối nhục chi tốc độ của nàng rồi đột nhiên tăng nhanh căn bản dừng không được tới a chương bốn trăm chín mươi bốn cảm giác vô lực đông ngoài phường phạm phủ phạm phủ là đông ngoài phường lớn nhất xưa cũ thức phủ đệ tiền thân của nó là đại hạ phủ thái tử đã từng có bảy vị thái tử ở trong này c ư c h ú qua thẳng đến hoàng thất thoái vị về sau mới khiến cho xuất ra ngày nay phạm phủ là phạm phiệt tông phủ cư trú lấy phạm thị gia tộc từ trên xuống dưới gần nghìn vị thành viên không giống với cùng tồn tại đông ngoài phường mặt khác một nhà cửa phiệt tần thị phạm thị làm giàu lịch sử không hề dài kia đại biểu tính nhân vật phạm hải lưu xuất thân hàn môn trở thành n n phả cường giả về sau mới dẫn dắt phạm thị quật khởi đã trở thành hiện giờ đại hạ đệ nhất gia cho nên mặc dù tại tầng cao nhất chiến lược phương diện phạm hải lưu hiếu thắng qua tần vũ dương nhưng luận gia tộc nội tỉnh kỳ thật tần p i ệ t là muốn vượt qua phạm p i ệ t trung quy người sau quật khởi tốc độ thật sự quá nhanh thân là phạm thị trưởng môn nhân phạm hải triều rất rõ ràng điểm này bởi vậy tại đón đến tần vũ dương gọi điện thoại tới tâm tình của hắn vô cùng không s o n g ngồi ở trước bàn sách lẳng lặng suy tư thêm vài phút đồng hồ phạm hải triều mở miệng hỏi vinh bá vân long ở trong g i a sao phạm vân long là hắn cái thứ hai nhi tử tuổi trẻ tài cao thông minh tháo vát cho nên phạm hải triều luôn luôn đối với hắn rất t i ê n tâm bình thường rất ít hỏi đến phạm vân long sự tình lặng yên đảm nhiệm phạm vân long hậu thuẫn thế nhưng lần này sắc mặt của phạm hải triều rất khó coi đứng hầu ở một bên hôi sam lão già hồi đáp vân long thiếu ra đi ra nói là đêm nay không ở nhà ở c u n g đại bộ phận hào phú đại tộc đồng dạng phạm thị dòng chính đệ tử tại trường thành thời điểm cũng sẽ đạt được một phần thuộc về sản nghiệp của mình độc lập về sau cho dù không chuyển ra tông phủ thường thường cũng sẽ ở bên ngoài mua nhà bố trí nghiệp phạm vân long là phạm thị đầu tư quỹ ngân sách tổng giám đốc thân gia vượt qua năm tỷ sự nghiệp phương diện có thể nói cực kỳ thành công hắn tại kinh thành có được không chỉ một phòng nhỏ bình thường ở lại phạm phủ thời gian kỳ thật cũng không nhiều phạm hải triều lạnh giọng nói lập tức để cho hắn trở về gặp ta hôi sam lão già k h ô n g người đáp vâng sau nửa giờ một cỗ giá trị vượt qua năm ngàn vạn bản số lượng có hạn xa hoa siêu tốc độ chạy đứng tại phạm phủ ngoài cửa cửa xe mở ra phạm vân long từ trong xe hạ xuống phạm vân long năm nay ba mươi hai tuổi hắn thân hình cao lớn dung mạo anh tuấn phạm ra dòng chính thân phận cộng thêm vài tỷ thân gia để cho hắn đã trở thành đế đô bài danh tốt ba hoàng kim người đàn ông độc thân đổi ngược hắn kinh thành danh viện nhiều vô số kể phạm vân long tại tài chính đầu tư phương diện có cực cao thiên phú hắn quản lý đầu tư quỹ ngân sách mấy năm gần đây công trạng vô cùng tốt điều này làm cho hắn tại phạm gia địa vị thăng con đường phía trước có thể nói một mảnh quang minh đón đến vinh ba gọi điện thoại tới thời điểm phạm vân long đang theo một vị đương đỏ nữ minh tinh tại cuộc hẹn vốn sẽ là một cái rất tốt đẹp ban đêm kết quả bị này thông điện thoại hoàn toàn cho chỗ lẫn phạm vân long vội vã địa đi tới phạm hải triều chỗ trong thư phòng nhìn thấy ngồi ở phụ thân của trước b à n sách nhất thời thu hồi tất cả quần ngạo không cố kỵ cung kính mà hỏi cha ngài tìm ta phạm vân long làm người tuy tự phụ nhưng đối với phạm hải triều vô cùng kính nghệ phạm hải triều thả tay xuống trong đăng t ạ i đọc sách cổ châm giọng hỏi ngươi gần nhất đắc tội người nào vấn đề này giống như là một cây gậy nặng nề mà nện đ ở trên đầu phạm vân long nhất thời để cho h ắ n choáng đại sự không ổn a phạm vân long kiệt lực để mình chấn định lại hắn liều mạng suy tư nửa phút sau đó lắc đầu nói không có thật không có hoặc là càng chuẩn xác mà nói phạm vân long nghĩ không ra muốn nói hắn đắc tội người vậy khẳng định là có nhưng có thể uy hiếp được hắn một cái đều không có phạm hải triều thở dài nói người đánh tiểu cũng rất thông minh việc học cùng trên sinh hoạt đều không có để ta quan tâm qua trưởng thành cũng rất tranh khí mỗi người cũng nói ta có một cái hảo nhi tử vị này phạm gia trưởng môn nhân e m thai giảng thuật phạm vân long một lòng lại là càng nghe càng chìm xuống dưới vừa rồi ta nhận được tần vũ dương gọi điện thoại tới phạm hải triều nói hắn nói với ta tả nghị rất không thích n g ư ờ i không muốn tại kinh thành thấy được ngươi tả nghị phạm vân long cảm giác giống như là bị xét đánh ta ta không nhận ra hắn a lâm giang long vương tả nghị đại danh phạm vân long đương nhiên nghe nói qua hắn cũng là một vị siêu p h ẩ m giả tuy giai vị không cao lắm nhưng cũng là trong thế giới một thành viên có được lấy rất cao trong mạng lưới quyền hạn nhàn hạ thời điểm phạm vân long cũng sẽ đi trong trong lưới dạo chơi nghe qua xem qua không ít cùng tả nghị có quan hệ sự tích nhưng hắn chưa cùng tả nghị đã gặp mặt căn bản nghị không ra chính mình đâu đắc tội qua tả nghị cái này rất kỳ quái phạm hải triều thở dài nói ta đã thấy tả nghị người này sâu không lường được coi như là ta cũng không dám đơn giản đắc tội hắn dừng ở con của mình ta không biết ngươi cùng hắn có ẩn đoán gì g thế nhưng hắn mở miệng ta không thể không nể tình cho nên sau thứ hai đi man hoang thế giới à. b á phụ ngươi sẽ chăm sóc ngươi phạm vân long thiếu chút nữa có ngất đi vậy ta công ty thế nào đầu tư công chuyện của công ty liền giao cho ngươi đại ca a phạm hải triều nói ngươi ít nhất phải tại long thành cứ điểm ngây ngốc năm năm thời gian ta đáp ứng tần vũ dương man hoang thế giới long thành cứ điểm năm năm có lẽ đối với không ít siêu p h à m giả mà nói đi man hoang thế giới là một lần kinh ngộ ở trong đó có thể đạt được thực lực cùng t à i phú nhưng không bao gồm phạm vân long hắn biết rõ long thành cứ điểm điều kiện có nhiều gian khổ cho dù hắn có phạm hải lưu chiếu cố cũng tồn tại rất lớn nguy hiểm phạm vân long căn bản liền không muốn đi hắn tại kinh thành lăn lộn có phong sinh thủy khởi mở ra mấy ngàn vạn siêu tốc độ chạy ở hơn một tỷ biệt thự phao lấy xinh đẹp nhất minh tinh sự nghiệp phát triển không ngừng thời gian trôi qua đường đề cập có nhiều tiêu sái đi long thành cứ điểm đây hết thể liền tan thành mây khói để cho phạm vân long vô pháp tiếp nhận là đem công ty giao cho đại ca hắn đột ạ i đối với kim đối ca cơ nhanh vẫn nhìn chú, Vân Long cùng phương hiện đầu Phạm Phạm Thị hổ chăm chú, thế tư trở Kết không Long gào Không, không ứng. sức, hắn đáp khỏi giít nói, hoàng nói, cũng nhiên nhãn tình sáng lên giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bổ nhào vào trước bàn sách ta đi tìm tả nghị ta đi cầu hắn ta không có khả năng cùng hắn có cái gì sinh tử đại t h ủ ra hướng hắn nhận lỗi ba ồ i thường, cho dù xuống. dù quỳ phạm vân long lời còn chưa nói hết một cái bàn tay nặng nề mà phiến tại trên mặt của hắn xuất thủ chính là phạm hải triều vị này phạm thị gia chủ mặt mũi tràn đầy băng xương tức giận nói phạm gia không có ngươi như vậy không có cốt khí đệ tử ta đã quyết định ngươi chuẩn bị sẵn sàng a vinh bá phạm hải triều vây vây tay nói ngươi mang vân long thiếu ra trở về phòng làm cho người ta xem thật kỹ lao hắn tuân mệnh nhìn xem bị con của mình sắc mặt tái nhuận địa bị vinh bá mang ra thư phòng phạm hải triều nhịn không được nắm chặt nắm tay hắn nói phạm vân long không có cốt khí chính mình lại làm sao là thiết cốt bong bong người nhưng tần vũ dương cộng thêm tả nghị n g đến từ hai vị hạn phả áp lực quá lớn lớn đến tất cả phạm gia cũng không thể thừa nhận tình trạng cho nên vì gia tộc phạm vân long cũng chỉ có thể tạm thời hy sinh một chút phạm hải triều r ư a lưng vào châu ngồi nhắm mắt lại có cảm giác thật sâu cảm giác vô lực chương bốn trăm chín mươi lăm thiên chỉ hạc tạ nghị đến đế đâu ngày kế tiếp kinh thành tầng trên vòng tròn buộc ra không ít tương đối o à n h động tin tức đầu tiên là đại hạ môn thứ nhất v i ệ t phạm ra dòng chính đệ tử phạm vân long mất đi đối với phạm thị đầu tư quỹ ngân sách quyền k h ô n g chế không được đảm nhiệm công ty ceo chức vụ hơn nữa tục chuyển sẽ bị xung quân đi đến man hoang thế giới rất dài thời gian rất lâu sẽ không trở về trước đó phạm vân long vẫn luôn là kinh trong vòng nhân vật phong v ấ n nhất vạn chúng chú m ụ kim cương vương láo năm hắn trong một đêm bị đánh lạc trấn ai không khỏi làm rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối phạm vân long đây là phạm vào cái gì tội lớn ngập trời không biết ngoại nhân não đại động khai mở đoán người hiểu rõ tình hình im lặng khế bảo trì trầm mặc đem so sánh ra cố ra cố h à n h thắng bị lưu vong đến châu phi tối nghèo khó quốc gia ngược lại không rất làm cho người ta chú ý trung quy so sánh phạm vân long thân phận địa vị cùng nhân khí danh vọng hắn đều kém rất xa nhưng hiểu rõ cả hai giữa quan hệ người có ý vẫn là đem này hai chuyện tình liên lạc với một chỗ thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự tình mà liên ở trên tối hôm qua còn có cái tin tức kinh người ở trong vòng tròn nhanh chóng truyền lưu đó chính là đã từng tươi đẹp c h e kinh hoa cô phương phỉ lại trở về khôi phục nàng năm đó tự tay hủy diệt dung mạo càng có ý tứ chính là đào gia đào ngọc tú dẫn nhân chạy được bảng xỉ quán ba thích trận muốn hung hăng địa dẫm mặt của cô phương phỉ kết quả đánh lên đang ở trong quán ba lâm giang lòng vương tả nghị một cước đá vào thép tấm tả nghị chính miệng chứng thực cố phương phỉ là bằng hữu của mình này so với cô phương phỉ khôi phục dung mạo càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc muốn biết rõ hiện giờ tả nghị chẳng những là đại hạ vị thứ ba ạn phả cường giả hơn nữa có người trả lại cho là hắn là lam tinh tối cường ạn phả có như vậy một tòa núi d ự a lớn cố phương phỉ không thể nói tại trong kinh thành đi ngang cũng không phải tùy tiện người nào có thể khi dễ rồi mà kinh người nhất chính là có người đêm đó tại kinh thành làn đan phố thấy được cố phương phỉ lại cùng tả nghị cùng tần vũ dương một chỗ chết chuỗi có hai vị ạn phả quần sáng ra trì cố gia vị kia có thể so với nữ hoàng cố lao thái quân cũng phải túi đầu trước cố phương phỉ rất nhiều người đều tại suy đoán cố gia có thể hay không tự bạt thai thỉnh cố phương phỉ trở về gia tộc mặt khác trả lại có một việc có chút ý vị sâu xa nhưng lại đương nhiên đó chính là đào gia cùng ngụy ra cộng đồng bỏ vốn mua bảng xỉ quán ba sản vật đưa cho cố phương phỉ cố phương phỉ kinh doanh bảng xỉ là ba dặm đồn diện tích cùng quy mô lớn nhất quán ba bình thường sinh ý rất tốt nhưng kinh doanh sân bãi cũng không phải nàng tư nhân sở hữu mà là thuê. ba dặm đồn có thể nói là tấp đất tấp vàng đừng nói địa sản vật nghiệp giá tiền tiền thuê đều là rất kinh người con số cho nên nàng vất vả khổ cực quanh năm suốt tháng kiếm được cũng không phải rất nhiều ai cũng không biết đ ả o ngụy ra đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền mua xuống này tràn sản vật có thể khẳng định tất nhiên là tràn giá thu mua bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền đi vào đến c ố phương phỉ danh nghĩa c ù n g cố phương phỉ liên quan đủ loại bát quái so sánh ngụy gia ngụy văn thụy bị tước đoạt hạ siêu liên cao cấp chấp pháp giả chức vụ tin tức liền hiển lộ rất ít xuất hiện người biết không nhiều lắm cũng không có ai lớn bất chấp mọi thứ tên l i n dương trong lúc nhất thời kinh thành gió đã bắt đầu thổi vân dũng mà người khởi s ư ớ n g tả nghị cũng tại buổi chiều lạng yên rời đi kinh thành quay trở về tới hàng châu hắn cũng không phải mình bay trở về mà là cưới máy bay ở bên trong đại hạ quốc trừ phi chuyện quá khẩn cấp bằng không tả nghị về sau cũng sẽ tận lực không tiến hành khoảng cách dài phi hành để tránh khiến cho phiền thoái không cần thiết đoạn thời gian trước hắn tới lui thần nông sơn cùng hàng châu có mấy lần đều gây ra trong nước phòng không giám sát hệ thống máy bay hạ cánh lại trở lại lâm giang nhà cũ thời điểm đã là hơn bảy giờ tối đương tả nghị đẩy ra cửa sân liền gặp được bảo nhi cùng hạ vân kỳ đang ở sân trong cùng thái khắc chơi hổ bắt công chúa cho chơi tham ăn thái hành động hổ hạ vân kỳ bản sắc diễn xuất bảo nhi thì sắm vai thủ hộ kỵ sĩ hai cái tiểu nha đầu chơi vui vẻ tiếng cười như chuông bạc liên tục không dứt p h ư ơ n g v ị n h hà ngồi ở phòng khách trước cửa liền trong phòng ánh đèn một bên dậy t á o lông một bên nhìn lũ tiểu ra hỏa vui đùa âm ỉ bộ dạng này ấm áp hình ảnh để cho vừa mới trở về tả nghị tâm tình đều trở nên tốt đẹp lên ba ba bảo nhi cái thứ nhất thấy được tả nghị lập tức hô lớn một tiếng nàng nghĩ hướng tả nghị chạy tới nhưng chân t r ư ớ c vừa mới bước ra liền dừng lại sau đó nhanh chóng địa xoay người lại dắt đằng sau hạ vân kỳ tay lôi kéo chính mình tiểu đồng bọn một châu nên tiếp tả nghị sư phụ hạ vân kỳ có chút thẹn thùng bị bảo nhi kéo đến trước mặt tả nghị ngoan tả nghị đưa thay sờ sờ hai cái tiểu nha đầu đầu cười hỏi hai người các ngươi tác nghiệp đều làm xong sao đã sớm làm xong ba bảo nhi t i ê u ngạo lão sư bố trí tác nghiệp đều rất đơn giản ta cùng kỳ kỳ rất nhanh liền toàn bộ làm xong hạ vân kỳ gật gật đầu biểu thị bảo nhi nói không sai vậy hảo tả nghị cười nói chúng ta một chút giáo các ngươi điểm thú vị h á n thu hạ vân kỳ tiểu tiểu đồ đệ cũng đã đáp ứng cho chỉ đạo đương nhiên muốn tuân thủ hứa hẹn cũng mang lên bảo nhi một chỗ bảo nhi nhất thời nhãn tình sáng lên tốt tốt hạ vân kỳ cũng là tràn đầy chờ mong người ăn cơm tối trưa phương v ị n h hà buông xuống áo lông qua ân cần mà hỏi có muốn hay không ta cho ngươi nấu tô mì tà nghị lắc đầu nói ở trên máy bay đã ăn rồi cô cô không cần trên máy bay đồ vật có thể ăn no bụng sao phương v ị n h hà sảng giọng n g ư ờ i khách khí với cô cô cái gì ta hiện tại liền đi làm cho ngươi chén y ê m soạt tươi s ố n g a cũng không đợi tả nghị trả lời nàng chạy vào phòng bếp mang hoạt tả nghị đành phải nắm bảo nhi cùng hạ vân kỳ đi tới trong phòng khách hắn lấy đi trên bàn trà mâm đựng trái cây những vật n ả y phẩm để cho hai cái tiểu nha đầu tại chính mình đối diện ngồi xuống sau đó từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một sấp giấy mẩu phân cho các nàng tả nghị mình cũng cầm hai tờ thả ở trên bàn trà trải rộng ra hôm nay ta tới g i á o các ngươi điệp thiên chỉ hạ Thiên chỉ hạc thuộc về thủ tri tác, trình tự không nhiều lắm, vô cùng thích hợp tân thủ nhập môn. Tả nghị trước dùng một trang một thành tới tiểu tay chỉ hạc kinh pháp không nhiều hợp nhập nghị xinh phẩm, hai hỏa khen giấy điển điệp giấy điệp cái cái khen ngợi. công cùng môn. dùng dẫn về vô vỗ gấp đẹp ra lắm, trầm da sau đó tả nghị rất kiên nhẫn từng bước một giáo chính các nàng điệp bảo nhi cùng hạ vân kỳ tuổi tác tuy chỉ có bốn năm tuổi nhưng đều vô cùng thông minh nhỏ như vậy thủ công đương nhiên khó không được các nàng rất nhanh liền theo tả nghị điệp ra tác phẩm của mình cứ việc có chút thô lậu không trình tệ cấu tạo thượng cơ bản không có vấn đề ba ba ba ba ngươi xem ta bảo nhi rất vui vẻ đ ị a nắm bắt chính mình điệp xuất thiên chỉ hạc xinh đẹp không tà nghị mỉm cười thưởng tiểu nha đầu một cái mạc đầu sát tiếp tục cố gắng sau đó hắn đối với đồng dạng điệp hảo hạ vân kỳ nói kỳ kỳ ngươi thử nhìn một chút có thể hay không khiến nó bay lên còn có thể phi sao bảo nhi không khỏi mở to hai mắt nhìn chằm chằm hạ vân kỳ trong tay màu hồng phấn thiên chỉ hạc ừ hạ vân kỳ có chút khẩn trương sợ hãi địa đáp ứng ta cùng tổ quốc của ta một khác cũng không thể chia cắt giá trị này tổ quốc bảy mươi hoa đản g chỉ k ị m chúc tất cả độc giả bằng hữu quốc khánh vui vẻ mong ước tổ quốc phồn vinh hương thịnh càng ngày càng lớn mạnh chương bốn trăm chín mươi sáu chỉ đạo cùng dẫn đạo đem nho nhỏ thiên chỉ hạc bầy đặt trước mặt của tại chính mình hạ vân kỳ chắp tay trước ngực hai cái ngón trỏ nhẹ nhàng mà áp chế cái c ằ m nàng dừng ở chính mình vừa mới hoàn thành thủ công tác phẩm thần sắc từ khẩn trương dần dần biến thành chăm chú trong phòng khách rất an tĩnh an tĩnh đến tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy bảo nhi đen lúng liếng địa đại nháy mắt một cái không nháy mắt thật mong chờ kỳ tích đạn sinh đột nhiên con hạc giấy giật giật như là bị người dùng ngón tay đụng đụng sau một khắc nó triển khai tả h ư u trên cánh hạ huy động một chút phảng phất trong lúc bất chợt bị rót vào sinh mệnh động lực tại hai cái tiểu nha đầu nhìn chăm chú này thiên chỉ hạc tiếp tục huy động cánh hơn nữa tần suất tốc độ không ngừng tăng nhanh ngay tại mắt của các nàng già phía dưới bay lên nó vây quanh bảo nhi cùng hạ vân kỳ dạo qua một vòng sau đó ở trên bàn trà phương tới lui phi h o a bảo nhi không khỏi phát ra thán phục nàng nhịn không được bắt lấy bên cạnh hạ vân kỳ tay kỳ kỳ ngươi thật là lợi hại a quả thật liền cùng làm ảo thuật đồng dạng không so với ma thuật lợi hại hơn kết quả bị nàng như vậy một đám nhiễu không trung thiên chỉ hạc bay con mẹo thiếu chút đập lấy tả nghị trên người hạ vân kỳ cũng không có bởi vậy cảm thấy hoảng hốt ngược lại lộ ra nhẹ nhàng nụ cười hai ngày trước nàng vừa mới cảm giác lúc tỉnh liền khống chế qua bảo nhi ng la bốc bê cho nên cũng không là lần đầu tiên sử dụng chính mình siêu phàm năng lực nhưng cùng một lần tình huống có chỗ bất đồng lúc này nàng khống chế chính là mình gấp tác phẩm cảm giác cũng rất không đồng nhất nay thiên chỉ hạc phảng phất giống như là nàng sinh mệnh một bộ phận chẳng qua là thoát ly thân thể nhưng hai bên ở giữa liên hệ lại là vô cùng chặt chẽ rất tốt tà nghị gật gật đầu nói kỳ kỳ có thể đối với một vị khôi lỗi sư mà nói chỉ có chính mình chế tạo ra khôi lỗi mới có thể phát huy suốt một trăm phần trăm hiệu quả cùng mỹ lực cho nên đại khôi lỗi sư tất nhiên là tượng sư có năng lực chế tác dành riêng khôi lỗi đó cũng không phải nói tác phẩm của người khác không thể dùng nhưng tối cường khôi lỗi tất nhiên là ngưng tụ khôi lỗi sư tối đa tâm huyết tác phẩm tại ạ xa ạ thế giới khôi lỗi sư gia tộc đối với khôi lỗi sư bồi dưỡng là từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu thủ công chế tác là trọng yếu phi thường một môn chương chính học có c h ú tà khôi khác thậm chí nghiêm cấm đệ tử sử dụng người khác tác phẩm, lỗi người tối đa cũng liền sư sử tử tác cấm cũng dụng n g đệ đa o i i mua một ít l nghị h phụ h kiện, kiện, n n ư c ủ thể nhất đ n h phải cũng h h mình hoàn thành.、Tà、nghị í n Tà c không phải khôi lỗi sư nhưng hắn có một vị khôi lỗi sư bằng hữu tà nghị mới vừa quen đối phương thời điểm vị kia khôi lỗi sư cấp nhân cảm giác rất lạnh lùng cao ngạo thần bí mặc dù là đoàn đội một thành viên nhưng cùng cái khác đồng đội trên cơ bản không có bao nhiêu giao lưu sau đó tại một lần chiến đấu kịch liệt tại ả nghị tánh cứu được m lần,、so、lần lượt giao lưu trong quá trình cứ việc vị này khôi lỗi sư không có hướng tả nghị tiết lộ gia tộc của chính mình truyền thừa bí mật nhưng là nói cho tả nghị rất nhiều cùng khôi lỗi sư liên quan tri thức những kiến thức này đã từng trợ giúp tả nghị chiến thắng qua hai người đại khôi lỗi sư đáng tiếc chính là thu được chiến lợi phẩm toàn bộ bán mất bằng không khẳng định phải lưu cho hạ vân kỳ một hai kiện mà những kiến thức này cũng đủ làm cho tả nghị có năng lực đối với vừa mới thức t ỉ n h hạ vân kỳ tiến hành chỉ đạo dẫn dắt nàng đi ở chính xác trên đường kích phát chính mình siêu phàm tiềm năng gấp cùng kích hoạt một cái thiên chỉ hạc vẹn vẹn chỉ là học tập bước đầu tiên gấp giấy thuộc về tối khôi lỗi cấp thấp tác phẩm bởi vì tài liệu của nó vẹn vẹn chỉ là một trang giấy nhưng cấp thấp nhất cũng bất ý vị lấy lại không có thực dụng tính trên thực tế một vị khôi lỗi sư có thể đem một trang giấy chơi xuất hoa mà theo thực lực gia tăng khôi lỗi tài liệu cùng chế tác độ khó từng bước đề thăng uy lực cùng tác dụng hội càng lúc càng lớn từ hạ vân kỳ trước mắt biểu hiện đến xem tuy tả nghị không phải là khôi lỗi sư cũng có thể nhìn ra thiên phú của nàng thật sự rất xuất sắc Ừ. hạ vân kỳ ngoan ngoãn không chê thiên chỉ hạc một lần nữa đáp xuống trên bàn trà ba ba ba bảo nhi vô tay nàng vì chính mình khuê mật có được thần kỳ như vậy năng lực cảm thấy hưng phấn cùng vui sướng mặt tới nha ngay vào lúc này phương v ị n h hà bưng một chén lớn vừa mới làm tốt tấm ảnh sông nóng hôi hổi địa đặt ở trên bàn trà tấm ảnh sông là hàng c h â u truyền thống phong vị quả vặt mặt l à thủ đả tẩy rửa mặt thêm thức ăn chủ yếu từ tuyết rau mang mảnh thịt n ạ c mảnh cấu thành mị sợi kinh đạo vị mượi phần Mì nghe ư ớ c tiên n mỹ o n miệng, rất t được các ự c khách thích. công việc cũng việc, chui cho cùng các càng càng sắc. không Phương Vịnh Hà bình thường tại thiên hoàng phải nhiều nhàn hạ thời nghiên nghệ, hoa nhi nghị nghề h quán tại trú tà tay xuất vườn buộn nàng liền biến nấu món ngon, tay nghề càng ngày n giờ g võ vị làm, xào bây bể bảo đạo loại đi điểm đổi mỹ Ừ,、nghe、thấy được mặt hương tả nghị nhịn không được khen t h ơ m quá a hắn vừa mới cầm lấy chiếc đũa liền gặp được đối diện hai cái tiểu nha đầu đồng thời nuốt một ngụm nước b ọ t không khỏi bật cười nói các ngươi cơm tối cũng còn chưa ăn no sao bảo nhi cùng hạ vân kỳ một cái lắc đầu một cái gật đầu sau đó hai người cảm giác không đúng vội vàng sửa lại một cái gật đầu một cái lắc đầu kỳ thật hai cái tiểu ra hỏa bây giờ bụng cũng không phải đói bụng trung quy vừa ăn xong cơm tối không có bao lâu nhưng nghe thấy được mặt hương trong bụng thèm trùng đã bị móc câu xuất ra tà nghị cùng phương v ị n h hà bị hai cái tiểu nha đầu c h ọ c cười phương v ị n h hà cười nói gì nhiều nấu các ngươi chở một chốc ca nàng từ trong phòng bếp đựng hai chén nhỏ qua Cho cùng chén. cái cảm cũng thích cái cẩn Nhi Hạ Hai hòa thanh, Hạ theo、Bảo、Nhi hồ Phương Vịnh Hà kêu gì? Phương Vịnh Hà rất thích Hạ vân kỳ. Sờ lên hai nha thổi thổi, cẩn thận phỏng. Bảo Bảo bị Vân người đồng ơn Vân Vân lên nói, tiểu gia đi tiểu gì. gì. Kỳ Kỳ kêu Kỳ, một một rất sờ đầu ừ a ăn xong mỹ vị tấm ảnh sông tả nghị triệu hoán a cổ qua thu thập bắt đũa sau đó tiếp tục chỉ đạo hạ vân kỳ hạ vân kỳ gấp cũng có thể khống chế thiên chỉ hạc từ một cái biến thành hai cái ba con bốn cái nàng tối đa có thể khống chế năm con thiên chỉ hạc năm con chính là nàng trước mắt năng lực cực hạc năm con màu sắc bất đồng thiên chỉ hạc trong phòng khách bay tới bay lui tình cảnh có chút thú vị tà nghị thấy được bảo nhi đối với cái này rất cảm thấy hứng thú không khỏi trong nội tâm khẽ động hắn để cho hạ vân kỳ thu hồi tất cả thiên chỉ hạc sau đó nói với tiểu nha đầu bà bối ngươi có muốn thử một chút hay không đem năng lực của mình lên kỳ kỳ thiên chỉ hạc phía trên bảo nhi kinh ngạc có thể chứ tà nghị mỉm cười đương nhiên Tà n g hai là đ n mượn cơ dẫn n g cơ đạo Bảo h cái ổ vũ nàng khai h t c nghề n g h ệ p p của lực, mình năng h đây đối với á tiểu t r n nàng có thật lớn chỗ tốt. Bảo Nhi nghĩ nghĩ, nghiêng của có chỗ thật tốt. Bảo đ ầ nha ì n về p h í bên cạnh、hạ、Vân Vân có thể chứ? Hạ Hạ thể Kỳ, Kỳ gật đầu đ ư ơ n giao n h ê n có thể i cái tiểu i đầu nha a g lưu xem qua thần bảo nhi mới đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng mà va chạm vào một cái trên người thiên chỉ h ạ đầu ngón tay của nàng trong chớp mắt tràn ra một đoàn lục sắc hào quang chương 497, t r n tân mục tiêu như là một g i ọ thuốc t màu rơi vào trong nước đương bảo nhi đầu ngón tay đụng chạm lấy thiên chỉ hạc đầu ngón tay nàng tràn ra lục mang tại trong c h ư ớ c mắt vô thanh vô tức địa nhuộm dần cả chi con h ạ c giấy phảng phất làm hậu người bôi lên lên một tầng nhàn nhạt lục xác sau một khắc màu xanh nhạt con h ạ c giấy đột nhiên với hai cái cánh bay lên động tác trở nên nhẹ nhàng nhanh chóng mẫn hô hấp giữa vây quanh hai cái tiểu nha đầu dạo qua một vòng tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều hạ vân kỳ kinh ngạc địa mở to hai mắt nó nó dường như sống này thiên chỉ hạc là chính nàng gấp cũng là nàng tại không chế nhưng cùng vừa rồi tình hình bất đồng bị bảo nhi đụng vào qua này con hạc giấy phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng lại càng dễ bị nàng điều khiển cảm giác cũng vô cùng kỳ diệu hạ vân kỳ tuổi tắc quá nhỏ cụ thể nói không ra cho nên chỉ có thể dùng nó sống tới thuyết minh nàng nói với bảo nhi bảo nhi ngươi thật là lợi hại a vừa rồi bảo nhi nói nàng rất lợi hại hiện tại nàng đem câu này tán thưởng còn cấp cho bảo nhi bảo nhi mặt mày con con g vậy ta nhóm lại đến nhìn xem hai cái tiểu nha đầu chơi vui vẻ tả nghị không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười hạ vân kỳ đã thức tỉnh khôi lỗi sư năng lực mà bảo nhi có được thiên mệnh nữ vu truyền thừa tuy tả nghị đối với cả hai đều có nhất định lý giải nhưng trên thực tế là không có tư cách hành động hai người chân chính đạo sư tất cả l à m tinh thế giới cũng không có đủ tình huống như thế tả nghị chỉ có thể căn cứ chính mình đối với khôi lỗi sư cùng thiên mệnh nữ vu lý giải đi dẫn đạo các nàng khai thác bản thân năng lực không đến mức buổi sáng sai lầm con đường đối với hai cái tiểu gia hỏa hợp tác hắn vui cười thấy kia thành phổ thông tánh mạng con người quá nhiều ngắn ngủi mà đi thông càng cao sinh mệnh danh sách con đường thường thường là khó khăn thậm chí cô tịch tương tại ạ xạ ạ thế giới lẻ loi độc hành tả nghị không biết nhấm nháp qua bao nhiêu lần cô độc tư vị như hạ vân kỳ cùng bảo nhi như vậy đặc thù c h ứ c n g h i ệ p giả thường thường rất khó tìm đến cùng c h u n g trí hướng đồng bọn hai người gặp nhau là khó được duyên phận lẽ ra hảo hảo quý trọng đây là tả nghị vì cái gì muốn thu hạ vân kỳ đương đệ tử nguyên nhân căn bản sau này nhiều năm trả lại rất dài r ằ n g dặc bảo nhi bên người cần phải có hạ vân kỳ như vậy đồng bọn bồi bạn nàng một đường đi xuống trung quy đợi nàng lớn lên rất nhiều chuyện cũng không phải tả nghị hẳn là đi làm trong lòng của hắn đ ố n g nhiên nổi lên một tia nhàn nhạt thương cảm ông ông ngay vào lúc này tả nghị trong túi di động đ ố n g nhiên chấn kêu hai cái nhắc nhở hắn có tân ngắn tin tức đến tả nghị móc ra di động nhìn thoáng qua t h ầ n s ắ c hơi động một chút trên màn hình biểu hiện nội dung tin ngắn cũng chỉ có sáu chữ đã giao hàng thỉnh kiểm tra và nhận tà nghị thu hồi di động đối với hai cái tiểu nha đầu nói các ngươi ở trong này chơi ba ba có việc muốn đi trên lầu hắn rời đi phòng khách đi tới thư phòng của mình trong tà nghị mở ra cổng tờ t một cái h ồ n g thư trong email nơi cất giữ một phần b i ể u kiện người gửi id chính là mười ba hiệu hiệu cầm đồ tuy trả lại không có mở ra b i ể u kiện nhưng tà nghị rất rõ ràng c h í người này t h á cầm trượng giả tên trí cao gọi o là peter mã xỉm năm nay đã hơn sáu mươi tuổi trước mắt hắn thân phận là lì ạt cộng hòa quốc dạ nổ thành phố nghị viên nhưng này vẹn vẹn chỉ là công khai thân phận trên thực tế Peter mạ s i m còn là dạ nổ thành phố hắc bang thủ lãnh hắn một mực nắm giữ lấy chỗ này lì ạt đệ tam thành phố lớn dưới mặt đất thế lực điều khiển thành phố hội nghị để cho chủ tịch quốc hội đều biến thành chính mình c h i l ỗ i tại dạ nổ thành phố Peter mạ s i m có thể nói là quyền thế n g ú t trời trong tay của hắn thậm chí còn có một chi trang bị vũ khí hạng nặng tư nhân quân đội phát động nội chiến vốn liếng đều đã có tình huống như vậy tại bình thường quốc gia trong là vô pháp tưởng tượng nhưng lì ạt cộng hòa quốc tình huống rất đặc biệt diện tích hơn 20 vạn km hai nhân khẩu 3 a n g h n vạn tả hữu quốc gia đã từng là ia la gia nhập liên minh quốc gia hơn 30 năm thoát li ia la bởi vậy bạo phát một hồi thảm thiết nội chiến thẳng đến 10 năm trước mới miễn cưỡng khôi phục cùng bình thản trật tự li hạt cộng hòa quốc ở vào ia la cùng âu lục hai đại siêu cấp thế lực giữa quá dễ dàng đã trở thành hai cái đại quốc xung đột vật hy sinh bởi vì nội chiến nguyên nhân trong nước tình thế rắc rối phức tạp như peter mã xim như vậy cũng không phải là cô lệ 13 hiệu hiệu cầm đồ phương diện đối với peter m ạ xim điều tra kết quả biểu hiện peter m ạ xim đề cập với tả nghị cung cấp tư liệu xứng đôi độ cao đạt c ử u thành trở lên cho nên cơ bản phán định đối phương là chân t r i lý sự hội một vị cầm trượng giả 13 hiệu hiệu cầm đồ kia một trăm kg hoàng kim cũng không phải bạch thu biêu kiện tài liệu bên trong thậm chí có peter m ạ xim hộ vệ lực lượng kỹ càng số liệu bao gồm nhân viên số lượng vũ khí phân phối tà nghị cũng không quan tâm mười ba hiệu hiệu cầm đồ phương diện l à như thế nào khai thác xuất phần tài liệu này hắn cần không ngừng mà tìm kiếm chân chi lý sự hội trọng yếu mục tiêu đem phá hủy tới đả kích chân chi lý sự hội cho đến đem chân chi lý sự hội nổ tận gốc hắn đem phần tài liệu này nhìn ba lần xác định tất cả nội dung đều ký ức hạ xuống c h i t để địa xóa bỏ mất b i ể u kiện sáng ngày thứ hai tà nghị đi tới thiên hoàng võ đạo quán đang làm việc phòng nhìn thấy thương vũ lâm người sau trêu chọc nói tà thủ tịch thật sự là khách gít đến a tả nghị nhịn không được cười lên lại nói tiếp tả nghị có một đoạn thời gian rất dài không có tới võ đạo quán hắn cấp cao nhất đạo sư đương rất không xứng trước dưới tình huống bình thường kia đều muốn khấu trừ tín ngưỡng chi giá trị nhưng cùng chân chi lý sự hội gạch thượng tả nghị hàng đầu đối địch mục tiêu chính là nhà này cổ xưa mà thần bí siêu phàm thế lực tổ chức hắn trả lại vì thế lập xuống lời thề cho nên tại nhằm vào chân chi lý sự hội dưới tình huống những chuyện khác đều đến làm cho đi đoạn này thời gian tả nghị so với trước kia muốn bận rộn không ít trừ phi chân chi lý sự hội chân chính bị d i ệ n bằng không hắn còn phải tiếp tục làm việc hạ xuống cụ thể nguyên nhân tả nghị liền không nói với thương vũ lâm hắn hôm nay tới tìm thương vũ lâm chủ yếu là hai chuyện đầu tiên là an bài thương vũ lâm gia nhập siêu quản cục tiếp theo là thỉnh thương vũ lâm hỗ trợ chăm sóc trong nhà mình thương vũ lâm gia nhập siêu quản cục còn là ngũ vinh kiện tự mình muốn mời thương vũ lâm cũng đã đáp ứng nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có tiến hành thủ tục sau đó liền kéo hạ xuống lần này tả nghị tự mình mang thương vũ lâm đi siêu quản cục nhập trước để cho nàng hành động mình tại siêu quản cục liên lạc người này đối với thương vũ lâm cũng là có rất lớn chỗ tốt thương vũ lâm nguyên bản nên đáp ứng gia nhập siêu quản cục cho nên đối với này không có bất kỳ dị nghị nhưng đối với tả nghị kiện sự t ì n h thứ hai cảm thấy hiếu kỳ ngươi muốn ra ngoài bên ngoài sao tả nghị gật gật đầu đúng vậy hắn chuẩn bị vào ngày mai khởi hành đi đến âu lục đi thời gian sẽ tương đối dài chương bốn trăm chín mươi tám âu lục hành Thượng, ô, ô, mênh ngông trên đại thảo nguyên một hàng màu xanh trắng cao tốc đoàn tàu kéo vang lên còi hơi nhất thời cả kinh tại đường dây xe lửa phụ cận g ặ m ăn có xanh mấy cái thỏ rừng tứ tán chạy thục mạng mà xa hơn vị trí đàn trâu nhưng không sợ bởi vì chúng sớm thành thói quen này đầu ầm ầm chạy nhanh hướng phương xa quái vật vip xe thương vụ trong mái hiên tả nghị ngồi tê đít cửa sổ xe trước qua giày đặc thủy tinh thưởng thức cảnh sắc bên ngoài hắn áp chế ngồi lần này đoàn tàu chính là vang danh thế giới hạ âu ban liệt nay đường sắt đông khởi đại hạ hố hải tây trí tây sệt lam âu cảng kéo dài qua tất cả á âu đại lục chiều dài vượt qua mười lăm nghìn km con đường mười bảy quốc gia trên trăm tòa thành thị là trên thế giới dài nhất cao tốc đường sắt hạ âu ban liệt có thể nói là thế kỷ công trình tại thượng cái thế kỷ đầu thập niên chín mươi đã được duyệt thẳng đến ba năm trước đây mới vừa vặn xây dựng thành công t h ô n g xe tà nghị tại không có xuyên qua đến ạ xạ ạt thế giới lúc trước liền đối với này kiến thiết bên trong á âu đại lục kiểu cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vì hạ âu ban liệt vào hấp dẫn lữ khách đi cũng không phải tối con đường của kinh tế mà là tận lực lựa chọn con đường quốc gia chứ danh du lịch thành thị thiết lập trạm điểm u o f đem chế tạo thành một mảnh phong cảnh dài nhất tuyến với tư cách là một vị thâm niên lưu h i ế u lúc ấy tả n g h ị ý định tại nam mỹ trở về về sau liền nghĩ biện pháp đặt trước hạ âu ban liệt đầu chuyến đoàn tàu tới một chuyến dài rằng giặc cá âu hành trình kết quả nguyện vọng này cho tới bây giờ mới có thể thực hiện nhưng hoàn thành tâm nguyện của năm đó Vẹn vẹn chỉ l à này hành tạ một nghị lần này, âu lục Âu c á i mục đem đích, hắn đem tại Lý Át d ạ Mạ nộ thành xuống xong quyết tí tơ. Át phố xe, xìm. giải Lý ở vào á âu đại lục trung gian là hạ á cùng y y a la đi thông âu lục lô cốt đầu cầu vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu hạ âu ban liệt ra tại li a t tổng cộng có hai đứng ngoại trừ thủ đô bên ngoài chính là dạ nổ thành phố dạ nổ thành phố là li a t lịch sử danh thành có được lấy coi như không tệ tự nhiên cùng nhân văn phong quang nội chiến bạo phát lúc trước cũng là lì ạt nổi danh nhất du lịch thành thị tả nghị sở dĩ không có trực tiếp bay đi dạ nổ thành phố là bởi vì căn cứ mười ba hiệu hiệu cầm đồ phương diện cung cấp tư liệu titer mạ x i n bình thường du r u trong nhà hành tung thần bí liền thành phố hội nghị trọng yếu hội nghị đều sai khiến đại biểu tham gia vị này chân chi lý sự hội cầm trượng giả bên người người thân cận nhất cũng không biết hắn cụ thể sắp xếp hành trình bởi vậy tại không có được chuẩn xác tin tức dưới tình huống tả nghị cũng không thể mù quáng hành động để tránh đánh rắn động cỏ thế nhưng peter mạ xìm m ỗ i tháng đều muốn tổ chức hội nghị thường kỳ địa điểm đều là tại dạ nổ thành phố trước y hiển la trong căn cứ quân sự đến lúc đó hắn nhất định sẽ tự mình xuất hiện đây là tả nghị xuất thủ tốt nhất cơ hội mà peter mạ xìm tham gia hội nghị thường kỳ đem tại năm ngày sau đó tổ chức cho nên hắn có đầy đủ thời gian lên tàu hạ âu ban liệt đạt tới mục đích địa mặt khác còn có một chút chính là lúc trước cô vân tích cũng chính là c ư ớ i vừa mới thông xe hạ âu ban liệt rời đi đại hạn tả nghị cảm giác bên trong tối t ă m co cây tuyến đem chính mình củng cố vân tích kết nối lại với nhau đang giải quyết t i t e mạ xỉm hắn đem tại âu lục tìm kiếm cô vân tích tung tích xác định người sau là tại âu lục mô cái địa phương ẩn cư giấu kín hay là đi man hoàng thế giới sau đó đem bảo nhi ma ma mang về trong xe vang lên nhẹ nhàng nhạc khúc thanh âm để cho tả nghị thu hồi suy nghĩ của mình cơm chưa đến thời gian hắn đứng dậy rời đi xe thương vụ mái hiên đi tới đằng sau tường liền to ăn hạ âu ban liệt đoàn tàu phân ra ngồi vào dương nằm cùng thương vụ bao xương thương vụ bao xương giá cả nhất đắt đỏ trang bị chuyên môn toa ăn phục vụ đương nhiên cũng là tốt nhất tà nghị là tại hỗ hải mới phát đứng lên xe chống đỡ đạt lạp nặc thành phố cần hai ngày hai đêm thời gian hôm nay cơm chưa là thiệt đứng hắn bưng chén đĩa tùy ý địa chọn lựa một ít đồ ăn tìm cái vị trí ngồi xuống đi đến thương vụ toa ăn bên trong lữ khách cũng không nhiều nhưng cũng có tiền người bởi vì hạ âu ban liệt thương vụ bao xương giá cả so với máy bay khoang hạng nhất đều muốn đắt đỏ người bình thường căn bản tiêu phí không nổi những cái này lữ khách đại bộ phận là đại hạ người trên cơ bản kết bệ kết đội như tả nghị như vậy lẻ loi một mình vô cùng hiếm thấy tiên h sinh ngại khỏe tả nghị vừa mới chuẩn bị ăn cơm bên cạnh đ ố n g nhiên c h u y ể n đến một cái êm thai êm thai thanh âm hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nữ tử mỉm cười hỏi xin hỏi nơi này còn có người ngồi sao cô gái này hơn hai mươi tuổi tướng mạo xinh đẹp trang phục thời thượng một cái nhăn m ẩ y một nụ cười tràn ngập m g ị lực nhất là một đôi quyến rũ con mắt lớn linh hoạt bên trong mang theo một tia g à o hoạt làm cho người ta chưa phát giác ra sinh lòng hào cảm bên cạnh đã có người đang len lén nhìn chăm chú vào nàng hồn nhiên quên bên cạnh mình bạn gái tà nghị bất động thanh sắc địa lắc đầu không có tuổi trẻ nữ tự hỏi vậy ta ngồi ở đây có thể chứ tà nghị cười cười đương nhiên cảm ơn xinh đẹp nữ tử tại tả nghị đối diện ngồi xuống đồng thời b u ô n g xuống chính mình bàn ăn cơm trưa của nàng rất đơn giản tuyển một ít rau quả xa lát cùng hoa quả còn có một mảnh hơi mỏng bánh mì tuổi trẻ nữ tử tựa hồ đối với này có chút không có ý tứ giải thích nói đoạn thời gian trước mập mấy cân gần nhất tại giảm béo thanh âm của nàng rất êm h a i thái độ rất thân thiết tự nhiên phảng phất là đi theo bằng hữu nói chuyện nói chuyện thiếm mà không là người xa lạ phổ thông nam nhân nhất định sẽ có được sùng ái mà lo sợ cảm giác không thiếu được muốn cùng nàng trò chuyện hơn mấy câu nhưng tả nghị chỉ là lễ phép gật đầu sau đó chuyên tâm đối phó trước mắt đồ ăn tuy hắn không có cảm giác được cái gì ác ý nhưng là sẽ không cho là vị này tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử là đúng chính mình vừa thấy đã yêu cho nên chủ động tìm chính mình đến gần lần này âu lục hành trình tả nghị chẳng những thay đổi cái thân phận mà còn đeo thiên diện thiên diện là đến từ ạ xạ ạ thế giới pháp tắc tạo vật đeo thượng về sau có thể tùy ý cải biến dung mạo của mình ôn tôn âm hơn nữa gần như vô pháp nhìn thấu thuộc về truyền thuyết cấp bảo vật này mặt nạ là tả nghị chiến lợi phẩm bất quá hắn cực ít sử dụng lần này tới âu lục mục đích chủ yếu là tìm kiếm cô vân tích tung tích vì để tránh cho khiến cho phiền toái không cần thiết cho nên liền dùng lên cái này trang bị bây giờ tả nghị là đại hạ vị thứ ba án phả cừng giả mà còn cùng nước mỹ hai vị án phả đối chiến qua thân phận của hắn tư liệu khẳng định sớm đã bị tất cả đại siêu phàm thế lực sở nắm giữ nếu như không thèm che dấu địa đi thẳng tới âu lục tia tạo thành ảnh hưởng sẽ phi thường đại càng không khả năng công khai tìm kiếm cố vân tích tả nghị cho mình n g h ĩ t dung mạo bình thường thuộc về ném đến trong đám người tìm không ra tới cái loại kia cho nên người này chủ động tiếp cận xinh đẹp nữ tử mục đích liền mại nhân tầm vị tả nghị vô ý đi dò xét lai lịch của đối phương cho nên bày ra thái độ lãnh đạo hy vọng nàng biết khó mà lui xinh đẹp nữ tử nụ cười có chút cứng ắ c bởi vì nàng rõ ràng địa cảm giác được đến từ tả nghị cự tuyệt đ ạ m mặc mà kiên định cự tuyệt phảng phất tại nói cho nàng biết ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì đều thỉnh ngươi đừng tới q u ấ y r à y ta c ả m ơn chương 499, âu lục hành bên trong tại lãnh đạm mà không khí trầm mặc tả nghị đã ăn xong chính mình kia phần c ơ m trưa hắn cầm qua khăn ăn lau miệng sau đó đứng dậy chuẩn bị trở về xe của mình mái hiên đối diện người kia xinh đẹp nữ tử cũng đi theo đứng lên liền tại tả nghị đi qua thời điểm nàng thật vừa đúng lúc địa phóng ra bước chân kết quả đâm vào trên người tả nghị xinh đẹp nữ tử vội vàng nói thật xin lỗi đồng thời rụt trở về tả nghị cười cười không có việc gì hắn trực tiếp rời đi toan không có chú ý tới đối phương tại s a u l ư n g rừng ở ánh mắt của mình trở lại thương vụ bao xương tả nghị đóng cửa lại ngồi xuống lấy tay ở trong túi á o trên lấy ra một mai nút áo nhìn xem trong tay mai này tiền xu lớn nhỏ nút thắt hắn lộ ra nghiền ngẫm nụ cười mai này nút áo bị rất xảo diệu địa đính vào túi bên trong như là tả nghị cái này á o khoác vốn có xứng sức nhưng trên thực tế nó là vừa rồi người kia xinh đẹp nữ t ử vụng trộm nhét vào kỳ thật ra tay với phương nháy mắt tả nghị đã biết nhưng hắn cũng không có đương trường chọc thủng nhìn xem đối phương đến cùng muốn làm cái gì mai này bị đối phương nhét vào tới nút thắt mặt ngoài nhìn lên rất bình thường cùng phổ thông nút thắt không có bao nhiêu khác nhau nhưng mà nó vô dụng tới xuyên tuyến khuy áo càng giống là loại kia tàu điện ngầm thường dùng nhựa tợ lặt tiệp điện từ xa phiếu chỉ bất quá mặt ngoài không có đồ án cùng chữ viết tà nghị lấy tay tung tung mai này nhựa t ợ lặt t i p khấu trừ đột nhiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm đầu ngón tay thoáng dùng s ư ớ c cùng với một tiếng rất nhỏ n ư ớ c da vang r ộ i nhựa t ợ lặt t i p khấu trừ vỏ ngoài rồi đột nhiên chia năm xẻ bảy địa phá vỡ lộ ra bên trong bên trong dấu vật thể rõ ràng là một mai vàng óng kim tệ có phần ý tứ tà nghị nhiều hứng thú địa bóc đi giấy mỏng nhựa t ợ lặt t i p vỏ ngoài đem chọn mai kim tệ ra khỏi xuất ra sau đó phát hiện ngoại trừ kim tệ ra bên trong rõ ràng còn dán một mai hình tròn điện tử chip tuy tả nghị không hiểu kỹ thuật điện tử nhưng hắn suy đoán mai này chip rất có thể là vệ tinh định vị dùng hay hoặc là dự trữ có trọng yếu tư liệu cảm giác phía trước tính khả năng càng lớn nghĩ nghĩ tả nghị đem chip vứt qua một bên cũng không có thu được không gian chỉ hoặc trong hắn đối với kim tệ hứng thú càng lớn mai này kim tệ so với trên thị trường lưu thông nhất nguyên tiền su nhỏ muốn ít một chút độ d à y trên cơ bản không sai biệt lắm mặt ngoài của nó khắc rõ vô số tương tự phù văn đồ án công nghệ vô cùng tính xảo tà nghị mặc dù là phù văn đại tượng sư nhưng cũng không có cách nào phân biệt kim tệ phía trên những cái này phù văn đồ án sở đại biểu ý nghĩa nay kỳ thật rất bình thường bởi vì tại phần lớn nguyên trong vũ trụ có vô số phù văn hệ thống h ắ n sở nắm giữ phù văn chủ yếu đến từ ạ xạ ạt vị diện cùng pháp áo vị diện đối với vị diện khác phù văn liền không có cái gì nghiên cứu coi như là thánh vực kỵ sĩ sinh mệnh cũng là có kỳ hạn có thể nắm giữ một hai bộ đồ phù văn đã đáng quý xem không hiểu về xem không hiểu bất quá tả nghị cảm giác được mai này phù văn kim tệ cũng không đơn giản bởi vì nó ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực rất giống là pháp tắc kim tệ nhưng cùng pháp tắc kim tệ tồn tại bản chất sai biệt vuốt vuốt hạ mai này kim tệ tả nghị thử rót vào một tia đấu khí kim tệ không có có phản ứng chút nào hơn nữa đấu khí cũng không cách nào du nhập g n trong thời gian ngắn liền tán dẫn mất này cho thấy nó đối với đấu khí lực lượng thân hòa độ cứ thấp t i ê u chất liệu không thích hợp với tư cách là kỵ sĩ vũ khí hoặc là đồ phòng ngự sử dụng tả nghị đón lấy rót vào một tia thần thánh c h i lực lúc này kim tệ dung nạp năng lực cao hơn thượng rất nhiều đồng thời tản mát ra sáng ngời hào quang nhưng là không hơn hai lần khảo thí hiển nhiên không có có bất kỳ thành quả nào nhưng tả nghị cũng không được trí lại rót vào một tia tín ngưỡng lực tín ngưỡng lực là hắn bổn nguyên lực lượng ông kim tệ rồi đột nhiên phát ra c h ấ n thanh âm nó trở nên nóng hổi vô cùng biểu một tòa cổ xưa kim tự tháp bị vô số thực vật dây leo nơi bao bọc chỉ có đỉnh chiếu sáng rạng rỡ bộ dạng này hình ảnh vẹn vẹn tồn tại ba dây sau đó giống như là bị đâm bên trong bong bóng trôn vùi tiêu thất Kim tàng ệ đi theo khôi phục nguyên trạng, cũng không được đổi khôi lại theo trạng, phục không cũng nguyên nóng lên. Nếu l h ữ n người khác, giờ này khắc này nghẹn họng nhìn chân chối hoặc là mừng dỡ như điên,、mai、này hiển nhiên ẩn lớn giờ chối mai kim khác, khắp hoặc hoặc chứa thật là là dỡ tệ bảo í mật, nó sở biểu hiện hình sở biểu n không thể nghi ngờ là lại rõ ràng bất nhắc nhở, h thể h bất lại là làm rõ quái người ta đồ i cuối tìm hình cùng ảnh sao tàng nghị cười nhạt một tiếng đem kim tệ tiện tay vứt ở trên bàn trà mai này kim tệ hiển nhiên là vu sư hoặc là pháp sư tạo vật cần rót vào đối ứng lực lượng tài năng kích hoạt mà hắn ra chỉ tín ngưỡng lực thuộc về cao giai vị pháp tắc lực lượng giống như là vạn năng cái chìa khóa cứ việc cũng không phải tiêu chuẩn vợ cả như cũ có thể đánh mở khóa cửa căn cứ lúc trước thấy những hình ảnh đó tả nghị có thể khẳng định chỗ ngồi này tại trong sơn cốc kim tự tháp bảo tàng địa phương cũng không phải làm tinh tám chín phần m ư ờ i là man hoang thế giới hiện tại kim tệ bí mật xem như mở ra hắn cũng mất đi hứng thú tả nghị tương lai khẳng định phải đi man hoang thế giới đi một chuyến nhưng không phải là vì tầm bảo coi như là chỗ này kìm tự tháp trong cất giấu vô số chân bảo cũng không đang có hắn tốn thời gian cố sức đ i ệ u tận lực đi tìm đây là tầm mắt bất đồng đặt đến tả nghị như vậy t ầ n g thứ một cái thấp duy thế giới bảo tàng thật sự là không có bị hắn để vào mắt nói không chừng đồ vật bên trong toàn bộ cộng lại đều b ù không được hắn đút cho bảo thụ một khoả ma tinh đem so sánh ra tả nghị ngược lại là đối với vừa rồi kia mai nữ tử đem cái này đ ồ vật giấu ở trên người mình mục đích càng cảm thấy hứng thú một ít trộm long chuyển p ư ợ n g hoạt động ngầm. r ờ i h ọ a Giang Đông. ghế chẳng nghĩ hồng ngọc đi nhiều. chiều, đài bin rời đi đại hạ quốc cảnh, tiến i rửa sofa, Vừa ra cao Hán trên muốn bốn đoàn cảnh, nhập đẩy chạy thúc hạ vào tàu ở từ tuô tốc suy quốc e la cảnh nội. i e là a l đại hạ xung quanh cương vực tối bao la thực lực cường đại nhất nước láng giềng trong lịch sử đã từng phát sinh qua mấy lần chiến tranh bất quá gần nhất vài chục năm nay hai bên quan hệ coi như không tệ i r ỉ e la cùng âu lục là địch nhân vốn có cùng nước mỹ là cựu địch âu lục cùng nước mỹ vẫn luôn là minh hữu i r i y l a tự nhiên muốn cùng đại hạ tới gần cộng đồng chống lại âu lục cùng nước mỹ liên minh i r i y l a cũng có được hai vị ả n phả cường giả cho nên trước kia ở đâu thế giới i r i y l a cộng thêm đại hạ cùng âu lục cùng nước mỹ lực lượng tương đương nó nhược điểm lớn nhất ở c h â u nhân khẩu không nhiều lắm cho nên siêu phàm giả tổng thể số lượng tiên ít hạ âu ban liệt có một phần tư chặng đường tại i r i y l a cảnh nội trong đó đoạn đường của đại bộ phận là không người khu ban đêm rất bình tĩnh mà đi qua không có phát sinh bất cứ chuyện gì sáng ngày thứ hai đoàn tàu đỗ tại y, -y là một tòa biên thùy nhà ga trong tiến hành đơn giản kiểm tra cùng tiếp tế tả nghị rời giường sau khi rửa mặt đi đến t ò a ăn lúc này tả nghị không có nhìn thấy ngày hôm qua cô gái kia thế nhưng khi hắn ngồi xuống chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm đằng sau đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt ồn ào tiền ồn ào t r ư ơ n g năm trăm âu lục hành hạ một đội võ trang đầy đủ binh sĩ xông vào t ò a ăn bên trong bọn họ có hơn mười người thành viên mỗi cái lưng hùm vai gấu khí thế bưu hãn cầm trong tay có thể nói là y ỉa la quân đánh dấu ạc bảy mươi bốn súng trường thần s ắ c nghiêm túc mắt lộ ra h u n g quang giống như là tất cả hung thú xâm nhập đến nông trường bên trong toa ăn bên trong dê bỏ nhóm lữ khách nhóm đều sợ hãi mỗi cái trợn mắt há hốc mồm c ầ m như hến ở trên toa ăn nhân viên tàu ý đồ muốn ngăn cản những cái này y ỉa la binh sĩ cùng bọn họ giảng đạo lý nhưng không khác châu c h â u đa xe lơn tiếng kháng nghị đổi lấy là nặng nề mà xô đẩy cùng chỉ hướng đầu lâu họng súng tại tử vong uy hiếp trước mặt nhân viên tàu cũng chỉ có thể khuất nhục địa lùi bước đến góc hẻo lánh bên cạnh tùy ý đối phương ở trên toa ăn điều tra có vài người y là binh sĩ mang theo ảnh trụ bọn họ từng cái tiến hành so với bất luận nam nữ già trẻ cũng không đông tha toa ăn bên trong bầu không khí cực kỳ áp lực còn có một vị nữ hành khách nhận không ra thấp giọng nước nở hiển nhiên là sợ hãi tà nghị ngồi ở chỗ gần cửa sổ t h ô n g thả địa ăn thưởng thức chính mình bữa sáng bánh bao bánh q u ẩ y gạo trăng cháo còn có cải bẹ cải b ẹ còn là cùng lăng cải b ẹ thương vụ toa ăn mới có xa xỉ phẩm không phải là phổ thông toa ăn phù lăng cải b ẹ có khả năng so sánh món ăn người trong xe cũng không nhiều cho nên này đội y y l à binh sĩ rất nhanh liền kiểm tra hoàn tất tà nghị chú ý tới một người trong đó cầm trong tay ảnh chụp chính là ngày hôm qua danh sinh đẹp nữ tử tuy trong tấm ảnh ảnh hình người cùng đối phương ăn mặc cùng trang điểm có không ít sai biệt nhưng không thể gạt được tả nghị ánh mắt những cái này y y l à binh sĩ hiển nhiên chính là tìm đến nàng đấy nghĩ đến đã bị mình để vào không gian chỉ hoàn bảo tàng kim tệ tả nghị trong nội tâm sáng như tuyết đại hạ lão ngay vào lúc này một người y y la binh sĩ dùng đông cứng anh ngữ nói với tả nghị cầm hộ chiếu của ngươi lấy ra hắn vừa rồi đã nhìn chằm chằm tả nghị bởi vì cả liệt toa ăn bên trong chỉ có tả nghị biểu hiện được nhất chấn định phong rong bỏ qua bọn họ những cái này tinh nhuệ chiến sĩ tự một mình ăn bữa sáng rõ ràng là không có đem bọn họ để vào mắt cho nên người này y ỉa la binh sĩ cũng cảm giác rất không thoải mái cảm giác nhóm người mình bị khinh thị cứ việc tả nghị cũng không phải là bọn họ điều tra mục tiêu cũng phải tìm phiền t o á i cho tả nghị một chút nhan sắc nhìn xem ánh mắt mọi người trong chớp mắt toàn bộ tập trung tại tả nghị trên người tất cả mọi người có thể nhìn ra người này y ỉa la binh sĩ là cố ý gây sự với tả nghị có đồng tình có vui sướng trên nôi đau của người khác để cho tiểu tử ngươi trang tất tả nghị thả tay xuống bên trong cái thìa kéo qua một chương giấy ăn lau miệng nói la sát quỷ cút r a thùng xe đại hạ lao thật là nhiều người ngoại quốc đối với đại hạ người một cái có chứa vũ nhục ý vị đặc biệt từ ngữ mà tả nghị đánh trả la sát quỷ thì là đại hạ người đối với y y là người miệt s ư n g cũng có đặc biệt anh văn từ ngữ tuy hiện tại y là cùng đại hạ quan hệ không tệ hai nước hình thành loại trình độ nào đó thượng liên minh tới đối kháng nước mỹ cùng âu lục nhưng y là người tuyệt đối không phải là tin cậy cùng đáng tín nhiệm minh hữu y là người thô lỗ g a man tham lam hơn nữa thường thường không giữ lời hứa đối với thổ địa cực kỳ tham lam trước kia y ỉa la cùng hạ chiến tranh đều là bởi vì lãnh thổ mà d ẫ n phát những cái này y ỉa la binh sĩ xâm nhập hạ âu ban liệt tiến tới đi điều tra không thể nghi ngờ là vượt qua công pháp quốc tế luật pháp quy hành vi coi như là đuổi bắt đào phạm cũng có thể từ y ỉa la địa phương nhân viên cảnh sát để hoàn thành người này y ỉa la binh sĩ căn bản không có tư cách yêu cầu t ạ nghị lấy ra hộ chiếu t ạ nghị nếu thật là như hắn mong muốn chính mình này bản hộ chiếu tất nhiên sẽ bị tịch thu không ra lần huyết hoặc là lột ra đừng n g h ị thoát thân muốn biết rõ nơi này chính là y ỉa la biên cảnh khu nghe được tả nghị trả lời người này y ỉa la sắc mặt của binh sĩ trong chớp mắt t r ư ớ n g đến đỏ bừng một đôi gấu nhãn đều muốn phun ra lửa hắn không cần nghĩ ngợi địa đã giơ tay lên bên trong hạc bảy mươi b ố xuống trường giờ m à o hào một tiếng kéo ra bảo hiểm nếu đổi lại là người bình thường cần phải đương trường dọa nước tiểu không thể nhưng tả nghị là nhân vật bậc nào hắn đứng dậy lấy tay một chảo trong chớp mắt đem đối phương vũ khí trực tiếp bắt qua căn bản không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ tả nghị động tác người kêu y rìa la binh sĩ chỉ cảm thấy toàn thân đã tê dần chậm t r ọ n g cánh tay truyền đến một hồi đau đớn sau đó liền mất đi vũ khí của mình xôn s a o ba xôn s a o ba cái khác xung quanh y rìa la binh sĩ nhất thời cực kỳ hoảng sợ bọn họ là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ bởi vậy lập tức d ơ lên lạc bảy mươi tư nhắm ngay tả nghị hét lớn gông xuống thương trong chớp nhóm này toa ăn bên trong bầu không khí giống như là bị điểm đốt thùng thuốc súng sắp bạo tạc tà nghị lạnh lùng cười cười vừa mới bị hắn t r ộ p trong tay súng trường đột nhiên biến mất thay vào đó là một thanh màu đỏ thâm trường kiếm sau một khắc một vòng lăng lệ xí diễm kiếm mang như thiểm điện địa quét ngang sở hữu y la binh sĩ cầm lấy ạc bảy mươi b ố toàn bộ cắt thành hai đoạn rớt xuống đứt gãy bộ vị sắt thép b ả y biện ra hòa tan bệnh trạng xích long kiếm kinh hãi thoáng nhìn ạc bảy mươi b ố một lần nữa trở lại trong tay tà nghị cái này tả nghị đã trở thành tất cả toa ăn trong duy nhất kiểm giữ vũ khí người hơn mười người thân không tất thiết y rìa la binh sĩ nhất thời như là bị đại bổng hung hăng đánh gấu đen bô bô điệu tiếng kêu kỳ quái kinh khủng vô cùng điệu tứ tán chạy trốn trăm năm trước y rìa la binh sĩ được xưng là màu xám gia súc h u n g hãn không sợ chết bắc cực hùng có can đảm đón mưa bom b á o đạn đấu tranh anh dũng ngày nay bọn họ hậu bồi sớm đã đánh mất vũ dụng không sợ tinh thần sợ chết bản tính tại thời khắc này lộ ra nguyên hình đương nhiên tả nghị vô cùng kỳ diệu thủ đoạn cũng là để cho bọn họ đánh mất dũng khí trọng yếu nguyên nhân tả nghị cũng không có nổ súng hắn khinh thường địa lắc đầu một lần nữa ngồi xuống bữa sáng trả lại không ăn xong đâu chỉ là trừ hắn ra ra những người khác căn bản không có ăn điểm tâm tâm tỉnh mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó chen chúc lấy thoát đi t ò a ăn chạy tới trong giảm tần nút sợ gặp không may vạ lây ra chuyện lớn như vậy y h ả la người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ trả lại lưu ở chỗ này quả thực là không muốn sống nữa đ ầ u bếp cùng nhân viên tàu cũng chạy bọn họ là người bình thường trong chớp mắt toa ăn trong chỉ còn lại t à nghị cùng một cái nơm nớp lo sợ nhân viên tàu t à nghị có chút ngoài ý m u ố n hỏi người không chạy sao người này nhân viên tàu rất tuổi trẻ hắn cười khổ nói có thể chạy chạy đi đâu nhưng cái này ý h ý là người quá không giản g lý hắn tại hạ âu ban liệt bắt đầu làm việc làm có hơn hai năm thời gian cũng không là lần đầu tiên gặp được không nói đạo lý y rìa la người chỉ bất quá đều không có lần này huyên náo lớn như vậy tà nghị cười cười cùng y rìa la người không có biện pháp phân do phải trái bọn họ tôn trọng lực lượng tuổi trẻ nhân viên tàu nhịn không được hỏi tiên sinh ngài là siêu phàm giả a hiện giờ siêu phàm giả tồn tại đối với người bình thường mà nói đã không phải là bí mật gì vừa rồi tà nghị xuất thủ phá hủy y rìa la binh sĩ vũ khí tình cảnh để hắn nhìn vào mắt dĩ nhiên là có chính xác suy đoán tà nghị gật gật đầu nhân viên tàu thoáng cái kích động lên hai mắt sáng lên nói ta rất sùng bái siêu phàm giả nhân viên tàu lời còn chưa nói hết một người y rìa la quan quân xuất hiện ở toa ăn sài bước địa đi tới trước mặt của tả nghị chương năm trăm linh một d xuất hiện tại tả nghị trước mặt y rìa la quan quân đại khái hơn ba mươi tuổi tướng mạo hung ác đầu t r ọ c mắt trái mặt c h e hát sắc da b ị mắt còn sót lại độc nhãn chấp động hung ác nham hiểm bằng l á n h hào quang để cho toa ăn bên trong nhiệt độ đều giảm xuống không ít hắn ăn mặc một bộ ủi bỏng đến không có bất kỳ nếp nhăn y gì hè l à quan quân chế phục quân hàm thượng hai khỏa sao bắc cực lập lõe tỏa sáng nhìn thấy người này độc nhãn long y gì hè l à quan quân bên cạnh nhân viên tàu giống như là gặp được ma quỷ trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi hoảng hốt chạy b ờ địa hướng phía xe thương vụ mái hiên chạy tới độc nhãn long quan quân trước mặt tại tả nghị ngồi xuống ánh mắt sắc bén phảng phất muốn xuyên qua đầu của tả nghị tả nghị cùng ánh mắt của hắn tương đối thần sắc lạnh nhạt ta là ruột di vladimmy độc nhãn long quan quân mở miệng nói y ỉa la liên bang bộ đội biên phòng thứ bảy lữ thiếu tá p h ụ mệnh lùng bắt một người đáng nghi nguy hại liên bang an toàn quốc gia tội phạm chúng ta vô ý cùng các hạ sản sinh xung đột ta vì binh lính của ta vừa rồi không lý trí hành vi hướng ngươi biểu thị xin lỗi nói xong hắn hơi hơi t ú i đầu xuống xem như biểu đạ t ẩ y náy của mình người này y ỉa la quan quân anh văn nói đến phi thường tiêu chuẩn khẩu âm mang theo một cỗ điện t ử vị như là ai trí năng giọng nói nghe cấp nhân cảm giác có một tia cổ q á i ta nghị cười cười nói ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi hắn đem bày đặt ở trên bàn ăn cái thanh kia ạc bảy mươi bốn súng trường đẩy về phía trước đ ẩ y người này gọi là ruột gì vợ vladimir i y, y l à quan quân t ử a hồ rất có lễ phép nhưng trên thực tế từ hắn bước vào toa ăn một khắc này bắt đầu liền thả ra mang theo nồng đậm tử vong khí tức tinh thần lực lượng vô thanh vô tức địa dũng hướng tả nghị hướng tả nghị gây áp lực vô hình người kêu nhân viên tàu vẹn vẹn chỉ là hơi có bị lan đến gần liền sợ tới mức thiếu chút tiểu trong quần thế nhưng dù tinh thần lực lượng cho dù cường thịnh trở lại thượng gấp mười cũng đừng nghĩ dung chuyển tả nghị ý chí mảy may cũng chính là cảm giác được tả nghị cường đại hắn mới giữ vững lễ phép thái độ mà trên thực tế giờ này k h ắ c này dùy mắt trái bịt mắt bên trong một mảnh siêu mỏng siêu cao phân tích độ tinh thể lỏng bình đang nhanh chóng hiện lên một vài bức ảnh hình người hình ảnh một xuyến xuyến con số ký hiệu đồng bộ đào qua mắt của hắn cháo kỳ thật là một kiện công nghệ cao trang bị thông qua quét hình tả nghị hình ảnh kết nối kho số liệu tiến hành tìm tòi tiến tới xác định tả nghị chân thật thân phận kia hình ảnh quét hình năng lực rất xuất sắc có thể hữu hiệu nhìn thấu các loại ngụy trang bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ thuật ở trong nhưng mà quét hình tìm tòi kết quả để cho d i y rất thất vọng bởi vì tả nghị căn bản cũng không có tại y y la liên bang cao cấp nhất kho số liệu trong vô pháp xứng đôi bất kỳ một vị cao giai đại hạ siêu phàm giả nếu có thể duy vladimir tuyệt đối sẽ không chút do dự đem tả nghị giam hạ xuống dùng tinh thần của mình dị năng tới tiến hành nghiêm khắc thẩm vấn đem tả nghị tất cả bí mật toàn bộ khai thác xuất ra bởi vì y rìa la quân tôn nghiêm không để cho xâm phạm thế nhưng là gì cũng không phải loại kia trong đầu trưởng cơ bắp y rìa la man hùng hắn vô pháp thăm dò xuất tả nghị thực lực cũng tìm tòi không đến tả nghị thân phận chân chính liền quyết đoán lựa chọn buông t h a cho không buông bỏ cũng không được nếu thật là cùng tả nghị tại đây chuyến liệt triển khai trên xe chiến đấu kịch liệt hậu quả kia là hắn sở vô pháp gánh chịu cảm ơn lý giải của ngươi vị này y rìa la quan quân đứng dậy sửa sang lại chế phục nói chúc ngươi đường đi vui sướng lúc rời đi hắn mang đi cái thanh kia hoàn hảo hạc bảy mươi b ố xuống trường rất nhanh có hai người tay không ý gì h a l à binh sĩ đi lên lấy tốc độ nhanh nhất đem trên mặt đất xuống ống hải cốt toàn bộ lấy đi ô ô c o i hơi âm thanh vang lên hạ âu ban liệt đoàn tàu một lần nữa khởi động chậm rãi ra tốc về phía trước chạy tới nhân viên tàu cùng đầu bếp trở lại t o à n mặc dù lớn bộ phận người đều chưa tỉnh hồn bộ dáng nhưng trận này ngoài ý muốn phong ba hiển nhiên đã qua ăn xong bữa sáng tả nghị quay trở về xe của mình mái hiên l i ê n tại xế chiều hôm đó hắn đến chính mình lần này âu lục hành đầu đứng lì ạt dạ nổ thành phố dạ nổ là một tòa lịch sử đã lâu thành thị nhà ga của nó có trên trăm năm lịch sử cổ xưa kiến trúc có chứa tươi sáng do nét bạ rồng khắc thức phong cách tươi mát thanh thoát sắc thái tươi đẹp tiêu chuẩn mạng lưới đỏ đánh tạp điện với tư cách là lì ạt đệ tam thành phố lớn dạ nổ là phi thường may mắn bởi vì nó mấy trăm năm qua chưa bao giờ bị chiến hỏa lan đến qua vài thập niên trước hừng hực khí thế nội chiến thủy chung đều không có đối với nó sản sinh bất kỳ ảnh hưởng bây giờ lì A sớm đã khôi phục hòa bình với tư cách là hạ âu ban liệt một cái trong đó c h ạ m điểm g w ép, cộng thêm bản thân lại là chứ danh du lịch thành thị cho nên đi theo tả nghị một chỗ tại dạ nổ dưới chợ xe lữ khách số lượng không ít tả nghị ở trong nhà ga lên chiếc cũ kỹ xe taxi xe taxi là một tướng mạo thô lỗ mặt mọc đầy dâu tháo hán tử hắn trước dùng miệng âm dạy đặc anh ngữ hỏi tả nghị chỗ mục đích sau đó lại thăm dò tả nghị tới dạ n ộ thành phố mục đích là tới du lịch còn là tới lấy cái lì ạt nữ nhân trở về tả nghị cũng bị hắn đều chọc cười lì ạt tuy kinh tế rất lại phía sau quốc lực không mạnh thế nhưng thừa thai ra trắng tướng mạo đẹp đại chân dài m ộ i tử gần nhất những năm nay có rất nhiều xinh đẹp lì ạt m ộ i tử chạy được đại hạ đương người mẫu trong đó có một chút gà cho đại hạ người bởi vì đã từng bạo phát qua nội chiến nguyên nhân lì ạt nam nữ tỷ lệ mất nhất định mội tử số lượng sâu sắc vượt qua hán tử mà đại hạ vừa vặn phản lại vì vậy liền sinh ra phương diện này nhu cầu đi đại hạ làm công mội tử số lượng trung quy có hạn hơn nữa đến đại hạ về sau ánh mắt cũng cao cho nên không ít trong nước người đàn ông độc thân dứt khoát liền trực tiếp chạy lì ạt tìm kiếm chân ái gia nô địa phương liền có vài gia chuyên môn vượt trên quốc gia hôn nhân môi giới cơ cấu người này xuất t h u xe lái xe hiển nhiên là muốn lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm đương nhiên khoản này khoản thu nhập thêm hắn là lợi nhuận không đến Bất quá tại quá đ ế nhưng dự đ ị n tiểu điếm, tà điếm, nghị v ợ t t mức h a h hắn cho thúc toán một bút tiền ạt tuét đoà, này đến n m đại cười i để vị lì ra ệ Tà nghị đặt trước nhà này, Úc Kim Hương, tiểu điếm là tam tinh cấp, tiểu Tà đặt thông một biệt trước tầng trẻ nhà này là là nghị Hương không cao, nhưng nó li ý ý là năm đó ở dạng nổ đóng quân căn quân cũng nghị mình phòng, đặc biệt để cho trước sân khấu cho mình an bài tầng cao gian phòng. Như chỉ phổ cho khấu cho điếm điếm đó đặc để Úc cấp, cấp bậc cao, cự cứ có cây cự cao ly Kim bài ly. là sự ở dạ số vậy là hắn có thể ở trong tiểu điếm quan sát này tòa sớm đã đóng căn cứ quân sự toàn cảnh bữa tối tả nghị là tại tiểu điếm trong nhà ăn giải quyết lì ạt giá hàng trình độ rất thấp coi như là dạ nộ như vậy du lịch thành thị tương đương một trăm đại hạ tệ không đến tiệc đứng cũng rất phong phú ăn xong bữa tối tả nghị trở lại trong phòng của mình trước cho bảo nhi gọi điện thoại sau đó tắm rửa lên giường nghỉ ngơi lúc d ạ n g sáng tả nghị cửa phòng trong khe bỗng nhiên nhét vào tới một chi dài nhỏ khói lửa quản g một luồng nhàn nhạt khói trắng phiêu khởi rất nhanh tiêu tán ở không khí không có bất kỳ mùi đại khái qua hai phút tả hữu thời gian chỉ nghe được ca cạch một tiếng văng nhỏ khóa bế cửa phòng từ bên ngoài bị người mở ra hai đạo loại quỷ mị thân ảnh lạng yên không một tiếng động địa lẻn vào gian phòng bên trong chương năm trăm linh hai vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật cửa phòng lạng yên đóng tất cả gian phòng trong chớp mắt quay về hát cám lẻn vào gian phòng hai đạo mị ảnh một cái giữ cửa hộ một cái đi đến giá áo trước đưa tay thăm dò vào r i ắ t ở phía trên áo ngoài túi đảo sở chỉ chốc lát đáng chết bóng đen đột nhiên mắng một tiếng đồng bạn của nàng lấy làm kinh hãi vội vàng hạ thấp giọng hỏi như thế nào ba bóng đen buồn buồn nói đồ vật không thấy lạch cạch vừa dứt lời của nàng trong phòng đèn bỗng nhiên thắp sáng hai đạo mị ảnh nhất thời không chỗ nào che giấu lẻn vào tả nghị trong phòng hai người ăn mặc t i ể u điếm chế phục một người trang phục thành công nhân vệ sinh một người khác trang phục thành phục vụ thành viên r á n g người t h ư ớ c tha dung mạo xuất chúng chỉ bất quá trên mặt thần sắc đều rất khó coi ngươi không có việc gì phục vụ viên nhìn xem giờ này khắc này đang ngồi ở ghế s o f a ghế dựa thượng t à nghị quả thật không thể tin được mắt của mình nàng vừa rồi hướng trong phòng phóng thích thôi miên khí thể hiệu quả rất mạnh coi như là một đầu voi cũng có thể mê đảo phổ thông siêu phàm giả tại không có phòng bị dưới tình huống như cũ chúng chiêu t à nghị chẳng những không có mang mặt nạ phong độc hơn nữa giống như là sớm biết các nàng muốn tới ung dung địa ngồi ở chỗ kia xem cuộc vui để cho phục vụ viên cảm giác chính mình như là tiểu sỉu một chương khuôn mặt nhịn không được nóng rất đau mà đồng bạn của nàng công nhân vệ sinh phản ứng rất nhanh lập tức rút ra một bả dấu ở sạch sẽ phục trong túi súng lục nhắm ngay tả nghị nhìn chằm chằm ánh mắt của tả nghị mười phần hung ác súng lục nòng súng thượng trang một cái dài nhỏm p h ơ lờ không m u ố n phục vụ viên ngăn lại đồng bạn của mình sau đó bay ra một cái nụ cười quyến rũ đối với tả nghị nói tiên sinh chúng ta vô ý mạ o phạm chỉ là ta có một kiện đồ vật không cẩn thận rơi vào ngươi nơi này có thể hay không thỉnh ngươi trả lại cho ta đương nhiên chúng ta nguyện ý vì này trả giá một bút thù lao có phần ý tứ tà nghị không khỏi nợ nụ cười là cái này đồ vật sao cổ tay của hắn một phen kia mai bảo tàng kim tệ rồi đột nhiên đầu ngón tay xuất hiện ở đinh một tiếng đạn đến không trung và nóng g kim tệ ở trong không lật ra cái té ngã tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống lập lọe mê người hóng ánh hào quang nhất thời một mực hấp dẫn ở phục vụ viên cùng công nhân vệ sinh ánh mắt ba sau một khắc mai này kim tệ rơi xuống tả nghị lòng bàn tay hắn khép lại năm ngón tay tự tiếu phi tiếu nhìn xem phục vụ viên người này phục vụ viên chính là ngày hôm qua tả nghị ở trên đoàn tàu gặp phải xinh đẹp nữ tử mặc dù đối với phương trang điểm thay đổi dung mạo nhưng thần thái cử chỉ ôn t ồ n âm đều bại lộ chân thân của nàng không sai phục vụ viên trầm giọng nói đem nó trả lại cho ta ta cho ngươi năm mươi vạn đô la hiện tại liền tiền trả nàng kỳ thật cũng không nghĩ ra tiền nguyên bản ý định là vô thanh vô tức địa cầm lại k i m tệ tại kế hoạch bên trong tả nghị căn bản sẽ không biết phát sinh ra sự tình gì mọi người cũng sẽ không còn có gặp mặt khả năng tuyệt đối không nghĩ tới cũng không tính phức tạp kế hoạch cư nhiên ra đại chỗ sơ xuất phục vụ viên ý thức được tả nghị không phải là cái nhân vật đơn giản cho nên ngăn chở đồng bạn lô mãng hành động lựa chọn cùng tả nghị đàm phán 50 vạn đô la tả nghị từ chối cho ý kiến đ ị a thản n h â n cười tay phải năm ngón tay linh hoạt địa lật tới lật lui lấy k i m tệ vừa rồi hai người xuất hiện ở ngoài cửa phòng mặt thời điểm hắn liền cảm giác được không có cảm giác được bất kỳ ngoài ý muốn đối phương hiển nhiên là đưa hắn coi là đuôi mù la cũng chính là không biết rõ tình hình mang hàng người mục đích là vì trốn tránh ý y hải la biên cảnh quân l ù n g bắt như vậy coi như mình bất hạnh bị bắt hộ tống vật phẩm cũng có thể để cho đồng bạn thu hồi cô gái này hiển nhiên vận khí không tệ tự m ì n h tới nhưng không may nàng chọn sai đối tượng phục vụ viên rất rõ ràng điểm này nàng cắn cắn bờ môi nói hai trăm vạn tà nghị mí mắt cũng chẳng muốn giơ lên một chút hai trăm vạn đối với hắn hiện tại mà nói ngay cả cọng lông cũng không tính phục vụ viên t r o mày năm trăm vạn đô la ta tối đa chỉ có thể xuất nhiều như vậy mà đồng bạn của nàng hai mắt phóng hỏa cầm lấy súng lục r ụ c dịch tiền đối với ta không có ý nghĩa tà nghị nhàn nhạt nói ta càng hiếu kỳ này lai lịch của mai kim tệ nếu như ngươi có thể thành thật trả lời vấn đề của ta ta có thể đem nó trả lại cho ngươi phục vụ viên sắc mặt biến hóa lâm vào kịch liệt nội tâm đấu tranh bên trong năm trăm vạn đô la cũng không m u ố n chỉ cần vấn đề đáp án nghe hết sức không đáng tin cậy thế nhưng trực giác nói cho nàng biết tả nghị cũng không phải đàng cố ý bộ đồ nàng lời hoặc là đùa nghịch nàng chơi nay tựa hồ là cầm lại kim tệ biện pháp duy nhất đương nhiên nàng cũng có thể lựa chọn chọn dùng bạo lực thủ đoạn nhưng hậu quả phục vụ viên quyết định chắc chắn hướng về phía đồng bạn của mình đưa mắt ra ý qua một cái người sau tâm bất cam tình bất nguyện địa thu hồi xuống lục nhưng vẫn xưa cũ trông coi cửa phòng phong bị tả nghị chạy đi phục vụ viên tiến lên tại tả nghị đối diện ghế s o f a ghế dựa thượng ngồi xuống nàng đưa tay tháo xuống chính mình đeo tóc giả kỳ thật hái không hái không quan trọng nàng chỉ là biểu đạt hợp tác với mình thái độ tới giảm xuống tả nghị cảnh giác ta là nạ tạ xạ phục vụ viên nói với tả nghị ngươi có vấn đề gì chỉ cần hỏi đi ta cam đoan thành thật trả lời tả nghị khẽ gật đầu dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm kim tệ hỏi cái này đồ vật là đến từ man h o à n g thế giới a nạ tạ xạ trong đôi mắt hiện lên một vòng vẽ kinh ngạc gật gật đầu hồi đáp đúng vậy xác thực của nó đến từ man hoang thế giới nghe nói bên trong bao hàm lấy to lớn bí mật t a n g h ĩ h i ể u kỳ bí mật gì nạ tạ xạ do dự một chút còn là hồi đáp vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật vĩnh sinh cùng bất hủ t a n g h ĩ n g t người n chật cười ha h a nạ tạ xạ bị hắn cười bối rối sau một lúc lâu mới xấu hổ nói ngươi cười cái gì ngươi biết có bao nhiêu người dự đoán được nó sao ta có thể báo cho ngươi nó chính là một khoả tạc đạn có thể đem người nổ tan cảnh đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại trên thế giới này có rất nhiều người lực lượng ngươi căn bản không tưởng tượng nổi tà nghị ha ha a đột nhiên c o ngón n đúng ra đinh kim tệ trong chớp mắt bị bắn đi ra ở trong không kéo ra một đạo xinh đẹp đường cung vừa vặn rơi vào nạ tạ xạ trước mặt trên bàn trà vấn đề cuối cùng tà nghị dựng thẳng lên ngón trò nói là ai tại đổi u bắt ngươi nạ tạ xạ lần nữa bối rối biểu hiện ra nhìn lên dường như là tả nghị bị lời của nàng d a sợ cho nên đem kim tệ còn cấp cho nàng nhưng nàng vô cùng rõ ràng tả nghị căn bản không để ý cảnh cáo của nàng hơn nữa đối với kim tệ bí mật vô cùng không cho là đúng thậm chí là khinh miệt kỳ thật tả nghị căn bản không tin tưởng ở trong man hoang thế giới có vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật bởi vì cho dù là tại ạ xa ạ thế giới vĩnh sinh cùng bất hủ đều là xa không thể chạm mộng tưởng vô số cường giả vì truy cầu vô tận sinh mệnh mà trả giá khó có thể tưởng tượng ra lớn đổi lấy cũng chỉ là công giả c h ẳ n g nghe nói coi như là phần lớn nguyên trong vũ trụ cao cấp nhất tồn tại cũng làm không được chân chính vĩnh sinh man hoang thế giới thuộc về thấp vĩ thế giới lại làm sao có thể nắm giữ vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật quá vô nghĩa chương 503, b bí pháp hội là ai tại đuổi bắt ngươi tà nghị vấn đề này có thể nói rất đơn giản nhưng mà vừa rồi chi vô bất ngôn không biết không nói nạ tạ xạ lại đột nhiên kẹt nàng xem trước mắt gần trong gang tấp kim tệ trên mặt tràn ngập do dự cùng dãy r u ộ g i ờ này khắc này nạ tạ xạ rất có loại ôm đ ồ m qua kim tệ bỏ chạy xúc động nhưng nhìn lên không có bất kỳ uy hiếp tả nghị lại cho nàng khó có thể ngôn nói kinh khủng để cho nàng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ nạ tạ xạ đối với trực giác của mình là phi thường tín nhiệm chính là dựa vào loại này hơn người cảm giác năng lực nàng tài năng sống đến bây giờ chỉ tiếc loại năng lực này cũng không phải là không gì không làm được bằng không nàng cũng sẽ không đem kim tệ thả tại tả nghị trên người bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy quả thực là váng đầu não hối hận khẳng định đã không kịp nhưng kim tệ nhất định phải cầm về nạ tạ xạ khe cắn môi hỏi ngươi biết bí pháp hội sao bí pháp hội tả nghị mày kiếm n à y lên đó là cái gì hắn thực chưa từng nghe qua cái tên này nạ tạ xạ thở phào thở ra một hơi cái tên này hiển nhiên mang cho nàng vô cùng áp lực đến bây giờ mới phóng thích ra ngoài cái gọi là bí pháp hội là lục một tầng trên cái hiện đại lục tầng trên bí mật tổ chức, thành viên toàn bộ đến từ bất chức, quốc c kia viên gia đến đồng quyền quý đẳng bộ ấ quý pháp ơ cơ n nữa trên cơ bản đều là không siêu phàm giả người bình thường. siêu Bí giả đều là phàm h p sẽ trở thành lập thời gian kỳ thật rất ngắn thành viên số lượng cũng không nhiều nhưng sở nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại bởi vì không ít bí pháp sẽ trở thành thành viên nắm giữ lấy một cái quyền lực của quốc gia có thể sai ngàn vạn quân đội bí pháp hội thần bí trình độ thậm chí vượt qua tạ ruột sẽ cùng chân chi lý sự hội sau đều là siêu phàm giả thế lực có thể tại h ở p ư ơ n g d i ệ n khác、so、ra kém bí pháp hội. so ra bí n g tạ xạ đối với bí pháp hội lý giải vô cùng có hạn nàng chỗ tổ chức nhận được một cái thuê nhiệm vụ để cho nàng phụ trách hộ tống mai này đến từ man hoang thế giới cất dấu to lớn bí mật kim tệ đi đến âu lục thập tự giáo đình đem giao cho giáo hoàng phi lịm từ đón đến nhiệm vụ một khắc này bắt đầu n à tạ xạ liền bị không rõ nhân sĩ không ngừng đổi bắt nàng bị ép chuyển hướng hơn vạn lộ trình của km từ đàn hương sơn chạy được nhật bản lại tiến nhập đại hạ sau đó lên tàu hạ âu ban xếp trước hướng âu lục trên đường trả lại đã tránh được y g h a l à quân điều tra cuối cùng tại dạ nổ thành phố cùng tiếp ứng đồng bạn tụ hợp nạ tạ xạ hoài nghi kẻ truy bắt rất có thể là đến từ bí pháp hội thế lực khác hoặc là bị bí pháp trong hội bộ nhân sĩ bị để lộ hành t u n g bằng không lấy năng lực của nàng cùng thủ đoạn không có khả năng nhiều lần bị người tìm đến vị trí ngày hôm qua ở trên đoàn tàu đem kim tệ thả tại tả nghị trên người cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ thật sự vô cùng vô cùng có lỗi nạ tạ xạ túi đầu hướng t ạ nghị xin lỗi tôn kính các hạ ta nguyện ý trả giá bất kỳ giá lớn tới bồi thường ta cho ngài mang đến p h i ề n thoái xin ngài tha thứ nàng đem tư thái của mình bày cước thấp nhất phó tùy ý t ạ nghị làm thịt bộ dáng vậy cứ như thế a t ạ nghị nhàn nhạt nói các ngươi đi thôi a nạ tạ xạ không dám tin ngầm đầu quả thật không thể tin được lỗ thai của mình ý thức được t ạ nghị c ư ờ n g đại nàng đã làm tốt trả giá bao gồm mình tại bên trong bất kỳ giá lớn chuẩn bị tâm lý bất luận tả nghị là muốn tiền lại muốn người nàng cũng có thể tiếp nhận làm nàng một chuyến này sợ nhất nhìn lầm chọc tới không nên dây vào người có thể sống hạ xuống chính là lớn lao may mắn không có cái gì so với còn sống quan trọng hơn kết quả nạ t ả xạ tuyệt đối không nghĩ tới tả nghị lại hỏi một vài vấn đề liền thả nàng rời đi tuy nàng thổ lộ về bí pháp hội một ít bí mật nhưng nói thật những bí mật này giá trị của cũng không có bao nhiêu trung quy nàng đối với bí pháp hội lý giải liền cực kỳ có hạn đều là biểu hiện da đồ vật nạ tạ xạ rất sợ hãi tả nghị đối với cái này bất mãn tạ nghị cười cười nói như thế nào ngươi trả lại muốn lưu lại nạ tạ xạ vô ý thức điệu lắc đầu nàng cuối cùng đã tỉnh hồn lại chỉ vào trên bàn trà kim tệ không dám tin mà hỏi vậy ta đây có thể đem nó mang trở về sao tạ nghị phất phất tay chẳng muốn cùng nàng nói nhảm nhiều hắn lần này âu lục hành trình có mục tiêu của mình cùng nhiệm vụ vô ý gây thêm rắc rối lẫn vào đến sự tính khác nạ tạ xạ xin lỗi thái độ coi như thành khẩn cộng thêm không phải là t à ác người cho nên liền thả đối phương một con ngựa lấy nhanh như chấp chi thế đem kim tệ cầm lại đến trong tay mình nạ tạ xạ một lòng nhảy dồn dập nàng nhịn không được hỏi các hạ ngài liền không muốn đạt được vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật tạ nghị cần nhìn ánh mắt của ngu ngốc nhìn xem nàng n g ư ờ i có phải hay không được trí thủ vệ miệng nguội t ử bưng kín mặt của mình nạ tạ xạ cũng ý thức được vấn đề của mình quá mức ngu xuẩn khuôn mặt nhất thời trướng đến đỏ bừng nàng cuống quít đứng dậy hướng tạ nghị bái sau đó cùng đồng bạn một trôi nhanh chóng rời khỏi phòng vội vang có phòng chế phật tượng là thoát đi long đàm hồ huyệt tả nghị như có điều suy nghĩ địa sở lên cái cảm kỳ thật kia mai kim tệ bị tả nghị tín ngưỡng lực kích hoạt sở biện hiện ra hình ảnh tất cả đều bị hắn ghi xuống có thể nói kim tệ bên trong bí mật đã bị hắn sở nắm giữ có phải hay không ở trong tay không quan trọng tả nghị đối với cái gọi là vĩnh sinh cùng bất hủ bí mật cũng không thèm để ý hắn cảm thấy hứng thú chính là cái kia bí pháp hội bởi vì vậy tổ chức tồn tại cởi bỏ hắn không ít n g h i hoặc tà nghị có được lấy siêu quản cục quyền hạn tối cao có thể xem đọc qua không ít cơ mật hồ sơ hắn từng trong lúc vô tình tại một ít văn bản tài liệu trông được đến không ít bị tận lực che đậy tư liệu bây giờ nghĩ lại những tài liệu này rất có thể cùng bí pháp sẽ có liên quan làm cho người ta cho che đậy mất tuy hiện giờ đã bắt đầu tiến nhập siêu phàm thời đại nhưng trước mắt chân chính nắm giữ thế giới như cũ vẫn là lấy người bình thường làm chủ nạ tạ không có nói sai bí pháp hội thế lực cùng thực lực đây không phải là đồng dạng cường đại nhưng trước mắt tả nghị vô ý đi tìm tòi nghiên cứu bí pháp hội bí mật hắn đem chuyện này để tại sau đầu hai ngày sau trong thời gian tả nghị giống như là một vị phổ thông đại hạ tự do lữ hành khách hắn cầm lấy đơn phản c ả mạ giặt chơi vòng vo dạ nổ thành phố mấy cái chứ danh phong cảnh quay chụp đại lượng phong quang ảnh chụp đó cũng không phải tả nghị cố ý ngụy trang chẳng qua là một lần nữa tìm về nhớ năm đó niềm vui thú mà thôi ban ngày du ngoạn buổi tối liền đi địa phương trong quán rượu ngồi một chút hơi xài thủ đoạn liền dò xét được không ít tin tức để cho tả nghị có chút kinh ngạc là peter mạ xìm ngay tại chỗ thanh danh cư nhiên phi thường tốt tuy hắn là dạ nổ thành phố dưới mặt đất thế lực đại b u t nhưng đúng là hắn quản lý dạ nổ t r ị an tình huống muốn xa xa cao hơn lì ạt bình quân trình độ mười mấy năm trước bởi vì nội chiến nguyên nhân rất nhiều người chạy nạn đến tương đối an bình dạ nổ thành phố kết quả tạo thành dạ nổ thành phố giá hàng tăng vọt chị an hỗn loạn chính là peter m ạ xim đứng ra không chế được cục diện mới không có để cho thế cục không khống chế được nghe nói kia vài năm chết trong tay hắn phạm tội phần tử đều có mấy trăm người cho nên p e t ơ m ạ xim nghị viên thân phận tới rất chính quy hợp pháp không có có vấn đề gì trên thực tế chỉ cần hắn nguyện ý đảm nhiệm chủ tịch quốc hội đều rất đơn giản nhưng p e t ơ m ạ xim lựa chọn địa thấp bình thường trải qua du r u trong nhà hành tung bất định sinh hoạt muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng bởi vậy tả nghị rất kiên nhẫn cùng chờ đợi mạ xìm giúp đỡ hội nghị thường kỳ tổ chức ngày đến chương năm trăm lẻ bốn hắc bang tận thế thượng ngày mới đen đêm cuồng hoan trẻ chén say sưa đã bắt đầu ra nổ thành thị ương đại đạo luce ở trong câu lạc bộ điện âm sục sôi một người ở trần người da đen đi cho huy vũ lấy giơ lên cao cao cánh tay dẫn theo trong sàn nhảy mấy trăm danh nam nam nữ nữ đi theo âm nhạc tiết tấu ra sức lắc lư làm cho cả quán ăn đêm bầu không khí hãm vào triệt để điên cuồng cùng, cùng mê ly Ăn con mặc thỏ ghế i người cười, ả bộ b lộ một nữ lang n lọ ra mê người mỉm cười, đem ì rượu mạnh đưa mạnh đ n uống rượu đám người trên bàn. khách Ghế đám rượu dài trong vung tiền như r á c hào khách ngồi ở trên ghế s a lon bằng da thật hút xì gà trái ôm phải ấp khay trà bằng thủy tinh tượng tràn đầy bột phấn góc hẻo lánh biên mấy đôi nam nữ trắng trận địa c u ố n quýt s i mê cùng một chỗ thỏa thích thổ lộ lấy từng người dục vọng c u â n hoan trẻ chén say x ư a cùng sa đọa là lù sợ ở câu lạc bộ vĩnh hằng chủ đề g á p sẩn lù s ả ở cứ ngồi trên tầng trên trong rạp qua giày đặc đơn phản thủy tinh nhìn xem quán ăn đêm đại sảnh giống như vị cao cao tại thượng quân vương bao quát lãnh địa của mình cùng nặng nề cao ngạo mà lanh khốc mà trên thực tế vị này hơn ba mươi tuổi trước i z i la hát sắc trùy thủ bộ đội đặc trùng thành viên chẳng những là lù x ở câu lạc bộ chân thực quản lý người lại càng là mạ xỉm giúp đỡ chủ lực người có tài t i t ơ mạ xỉm phụ tá đắc lực nay tại dạ nổ thành phố cũng không phải bí mật gì tùy tiện đi vào dạ nổ thành phố bất kỳ một nhà quán bar chỉ cần cho t i ể u bảo một chương hai mươi mệnh giá đô la hắn cũng sẽ nói ra về j a c k s o n lu s ở đủ loại sự tích đồng thời vẫn lấy làm ngạo j a c k s o n lu s ở chính là mạ xìm giúp đỡ đứng ở trước sân khấu nhân vật trọng yếu trên cơ bản từng ban đêm hắn cũng sẽ ngồi ở đây ở giữa trong rạp nhìn quán ăn đêm trong mọi người cùng hoan c h è chén say sưa một mình uống vào v ừ a c ả hưởng thụ thuộc về một người cô độc ô n g bay ở trên bàn trà di động chấn kêu một chút màn hình đồng thời sáng lên j i á p s o n lù xà ờ nhìn lướt qua trên màn hình biểu hiện tin tức hắn đặt chén rượu xuống đứng lên cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới cuồn hoan trẻ chén say sưa đám người vị này lù xà ờ câu lạc bộ b ộ t quay người đi tới bao s ư ơ n g phía bên phải vách tường trước đưa tay đặt tại phía trên khảm nạm điện tử khóa lại ca suy nửa mặt vách tường tự động mở ra bên trong ánh đèn mở lên chiếu sáng cả ở giữa lắp đặt thiết bị xa hoa phòng j i á p s o n lù xà ờ đi đến tủ quần áo trước lấy ra bên trong một bộ thủ công đính chế tây phục mặc vào mượn lại thay đổi cái đồng hồ đeo tay tại rơi xuống đất trước gương mặt sửa sang lại mình một chút dung nhan lúc bình thường j a c k s o n lu xa r cũng không chú trọng bề ngoài của mình ăn mặc tùy ý theo tính dù sao cho dù hắn mặc thành tên ăn mày bộ dáng cũng sẽ không có người khinh thường nửa phần nhưng hôm nay là ngoại lệ chỉnh trang xong j a c k s o n lu xa r nhìn xem trong gương chính mình lộ ra một cái lánh khóc nụ cười dung mạo của hắn kiên nghị kiên cường tràn ngập nam tử hán khí khái tuy má trái trên má có một đạo cổ xưa vết sẹo nhưng không hư hao chút nào tại hình tượng của hắn ngược lại đã trở thành hắn bên ngoài tiêu chí giáp sẩn lù sợ giơ tay lên sờ lên này đạo vết sẹo đây là một vị cường địch lưu cho hắn kỷ niệm để báo đáp lại giáp sẩn lù sợ chẳng những giết chết đối phương mà còn đem đối phương cả nhà bảy miệng ăn cùng nhau đưa đi thấy thượng đế nguyện chủ phù hộ hắn trào đeo trên cổ ngân thập tự Phóng khẽ hôn bên sần. tới một môi cái. Giác lu s chuẩn khắc, dịch Thời không Thế nhưng thân sau nơi này. gian bị rời đi biệt một khắc, toàn thân hắn huyết sai lắm. hắn trong h ở phản mắt ngưng kết. t ngưng sần. Giác Lu ấ xuất y được đen. gương, người của Giác trong một tử áo mình hiện nam sần. phía p h sau Lu lại ứng đầu tiên là nhìn lầm rồi ánh mắt xuất hiện ảo giác bởi vì gian phòng này hóa trang mái hiên tương liên phòng là h ắ n chỗ ở bình thường ngoại trừ công nhân vệ sinh bên ngoài không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập hơn nữa gian phòng bảo an đẳng cấp cao ự c c vách tường xung quanh cùng cửa sổ thủy tinh có thể chống cự đạn hỏa tiễn công kích đóng cửa chỉ có hắn vân tay thêm bộ mặt phân biệt tài năng mở ra người này nam tử áo đen là như hà tiến tới mà còn vô thanh vô tức địa xuất hiện sau lưng mình với tư cách là mạ xìm giúp đỡ cường đại nhất hung hãn nhất chiến tướng giáp sân lu sa ở chẳng những đi qua nghiêm khắc quân sự huấn luyện nắm giữ lấy các loại vũ khí sử dụng cùng giết người kỹ xảo hắn còn là một vị bê cấp cường hóa loại siêu phàm giả hô rát sẩn lù s à ở đột nhiên hít thật sâu một hơi thở dài toàn thân cơ bắp trong chớp mắt bành trướng sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng hai mắt toàn bộ đều xích hồng huyết s ắ c lực lượng của hắn tại không năm dây bên trong tăng vọt vượt qua mười lần nâng lên cánh tay phải muốn hướng sau lưng tủi trỏ mà đi không thể không nói rát sẩn lù s à ở tốc độ phản ứng cùng năng lực phản ứng là phi thường xuất sắc nhưng mà công kích của hắn triển khai vừa mới một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng trong chớp mắt đưa hắn bao phủ ở trong đưa hắn gắt gao chói buộc lại để cho hắn không thể động đậy ngay sau đó j a c k s o n lu sa ở chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng lại bị người bắt lại vòng vo một vòng lớn sau đó đặt ở bên cạnh phòng khách ghế s o f a ghế dựa giống như là tay chói gà không chặt hài nhi j a c k s o n lu sa ở đời này chưa bao giờ như thế nghẹn khuất qua hắn đem hết toàn lực địa ý đồ kích phát năng lực của mình kết quả hoảng sợ phát hiện mình mất đi cùng siêu phàm c h i nguyên liên hệ hắn vẫn lấy làm ngạo siêu phàm năng lực không thấy to lớn sợ hãi bỗng nhiên vọt lên rát sẩn trong lòng lù sài ơ so với hắn bảy tuổi năm đó một mình tại trong rừng rậm gặp được một đầu đói bụng gấu ngựa còn mánh liệt hơn ngươi ngươi là ai rát sẩn lù sợ ơ đem hết toàn lực để mình tỉnh táo lại hắn mở to hai mắt nhìn xem vừa mới ở trước mặt mình ngồi xuống hắc y hiền h â n khàn giọng hỏi ngươi muốn cái gì người này thần bí khó lường hắc y hiền h â n cười cười nói anh ngữ sao rát sẩn lù sợ ơ khỏe mắt co quắp một chút dùng cũng không phải rất điêu luyện anh ngữ một lần nữa hỏi một lần ta là tả nghị hãy thề nhân hỏi n g ư ơ i có gì ngôn gì sao người này khống chế g i á c sẩn lu ư s a ở người chính là tả nghị mấy ngày nay hắn một mực ở dạ nổ thành phố do xét cuối cùng đã chọn tiếng t â m lừng lây g i á c sẩn lu ư s a ở với tư cách là hạ thủ mục tiêu đợi một chút trực giác báo cho g i á c sẩn lu ư s a ở tả nghị cũng không phải đang nói đùa hoặc là chọn dùng đe dọa tâm lý thế công con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại gấp giọng nói người muốn bao nhiêu tiền một ứ c đô la có đủ hay không j a c k s o n lu sa ở kỳ thật cầm không ra một ứ c đô la hắn thu vào số định mức tuy không ít nhưng bình thường chi tiêu cũng rất lớn trên người xuyên đính chế tây phục muốn m ộ ư ơ i vạn đô la một khối đồng hồ hai mươi vạn đô la dốc hết sở hữu có thể lấy ra tiền mặt tối đa cũng liền hai ba vạn nhưng vì bảo vệ tính mạng không cần nói một ứ c đô la hai trăm i triệu ba trăm triệu đô la hắn cũng dám đồng ý chỉ có còn sống mới có hy vọng dát sẩn l u s ở vô cùng rõ ràng như tả nghị cường giả như vậy xuất thủ một lần phí tổn là cực cao tuy hắn cũng không biết mình đến cùng đắc tội với ai mới rước lấy cường địch mạnh như thế nhưng giữ được tánh mạng mới là việc cấp bách về phần giá lớn bao nhiêu hoàn toàn là không quan trọng chỉ cần tả nghị tâm động vậy có cơ hội dát s n lù sợ ý nghĩ cùng ứng đối không thể nói sai lầm chỉ tiếc hắn đối với tả nghị hoàn toàn không biết gì cả tả nghị căn bản không có trả lời nhấc tay đem nhất phó mặt nạ đặt tại dát s n trên mặt của lù xài ơ c h ư n g năm trăm linh năm hắc bang tận thế bên trong mặt nạ của màu xám trắng hoàn toàn bao trùm g i á c sẩn mặt của lù xài ơ không có lộ ra một k i a khe hở này đối với g i á c sẩn lù xài ơ mà nói không thể nghi ngờ là thống khổ hắn căn bản vô pháp hô hấp bản năng muốn d â y r i ụ a lại tại tả nghị lực lượng dưới sự khống chế không thể động đậy chỉ có trên cổ nhô lên gân xanh có thể cho thấy lúc này cảm thụ của hắn tả nghị thần sắc lạnh nhạt trước mắt người này cũng không phải thiện nam tín nữ dùng hai tay huyết tinh để hình dung đều xem như khách khí dù cho không có mở ra tà ác do xét hắn cũng có thể rõ ràng địa cảm giác đến đối phương trên người c u ố n quanh ác niệm cùng lệ khí loại này cực đoan người tà ác vật giết luôn cho xong một bút phong phú tín ngưỡng giá trị bất luận t à nghị đối với kia gây hạng gì trình độ trừng phạt cũng không có tổn hại cho hắn t h ở phụng mỹ đức trừng phạt ác được gọi là dương thiện mặt nạ vặn vẹo biến hóa dần dần biến thành rát sẩn lù sa ở bộ dáng nhìn lên tựa như trên mặt của là hắn b ị kín một tầng trong suốt cao su lưu hóa mơ hồ chấp động cực nhạt sáng bóng đương này t r ư ơ n g mặt nạ không được có bất kỳ biến hóa tả nghị đưa tay đem xé hạ xuống hách thoát khỏi mặt nạ rát sần l ư u sợ giống như là người chết chìm một lần nữa hô hấp đến không khí hắn kịch liệt địa thở hồn hẹn cả khuôn mặt lỗ ố đều b n g méo phía trên tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi vừa mới lãnh hội qua chân chính tử vong cảm thụ cho dù hắn là thiết cốt bong bong con người rán giỏi cũng không cách nào không chê sinh mệnh bản năng một đôi sắp t r ư ờ n g suất hốc mắt ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị giết giết đi ta giát sẩn lu sợ cho rằng tả nghị muốn tra tấn chính mình giống như là một ít thay đổi thái sát thủ như vậy đang giết chết con mồi lúc trước muốn chơi trước cái đủ nhưng mà tả nghị cũng không phải cố ý tại tra tấn người hắn đem vừa mới mặt nạ của kéo xuống đeo ở trên mặt của mình